Lâm Hải Phong bất mãn mà kêu lên, hắn là sẽ không đi vào, hứa dương cùng Kim Trường An này hai người tương đối đặc thủ, bọn họ không có việc gì, những người khác tiến vào, phỏng trừng muốn quải. Tiên tộc võ giả nhóm thực dối giám, cũng thực buồn bực, nếu là suy đoán không tồi nói, đến phiên bọn họ tiến vào, cấm chế sẽ khôi phục lại. Cho nên, hiện tại tiến vào nói, sẽ người chết. Nhìn đến tiên tộc võ giả nhóm, túng túng bộ dáng, Lâm Hải Phong đám người sôi nổi đầu lấy khinh thường ánh mắt, lang trọng đám người hắt mặt thực nghẹn khuất bộ dáng. Sẽ người chết ta, ai dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Các ngươi có phải hay không xuẩn, chào chỉ dị yêu ném vào đi kích phát một chút cấm chế không phải được rồi. Giang Lâm vẻ mặt vì bọn họ chỉ số thông minh cảm thấy kham ưu biểu tình. Đúng vậy, nếu hiện tại cấm chế khôi phục kia ném một con dị yêu đi vào kích phát một chút, cấm chế lại lần nữa tiến vào không nhạy trạng thái, không phải có thể tiến vào. Lập tức liền có tiên tộc võ giả đi bắt dị yêu. ân trưởng không người không đám Dù sao dẫn đầu tiến vào di tích chính là bên ta người, này liền vậy là đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, tiên tộc võ giả liền bắt một con dị yêu lại đây, ném tới kia nói cửa nhỏ thượng. Phúc! Quang Mang hiện lên, Cấm chế quả nhiên phát động oanh kích. Lúc này, Cấm chế hẳn là tiến vào không nhạy trạng thái đi. "Túng bước, chạy nhanh đi vào a." Lâm Hải Phong đám người mở ra chào phúng hình thức, kia khinh thường ánh mắt, xem đến tiên tộc võ giả nhóm vẻ mặt phẫn nộ. "Đều là tuổi trẻ tiểu tử a, nhiệt huyết đâu, nhịn không được." Thực mau liền có một người tiên tộc võ giả đi qua. Thật cẩn thận mà tới gần cửa nhỏ, tựa hồ thật sự không có nguy hiểm. Cấm Trễ tiến vào không nhảy trạng thái, lập tức dính đính ngực, một bước bước vào cửa nhỏ. Một chân đã vượt đi vào, kết quả, một đạo quang mang ở cửa nhỏ nổi quấy. Trên kia tiên tộc võ giả, nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Tiên tộc võ giả nhóm sắc mặt đen nhánh, vẻ mặt khó có thể tin. Nị mạ, này Cấm Trễ như thế nào cảm giác, chuyên môn cùng bốn tộc không qua được a? Mẹ nó Này vẫn là bổn tộc thượng cổ cường giả lưu lại di tích. Như thế nào chuyên hố bổn tộc người a? Khải Hồng lại trợn tròn mắt. Vừa rồi cái kia võ giả đã đến gần rồi cửa nhỏ, hẳn là tới rồi xúc động cấm chế thời điểm, nếu không có cấm chế công kích, tựa hồ suy đoán tranh thủ, cấm chế lại lần nữa tiến vào không nhạy trạng thái. Đối phương một chân đều bước vào môn chúng, hắn cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng đối phương có thể thuận lợi tiến vào. Ai ngờ, ngay sau đó cấm chế bạo phát, Liên một chút ra tay cứu giúp cơ hội đều không có, quá ngoài dự đoán. Này mẹ nó là cái nào hỗn đản bố trí cấm chế, như thế nào cảm giác chuyên hố bọn tộc người a. Khải Hồng trong lòng đều nhịn không được hoài nghi, lúc trước bố trí cái này gì tích hỗn đản, có phải hay không nội giàn chuyên hố bọn tộc người. Nhìn về phía Ân Trường Không. Đến các ngươi. Ân Trường Không đạm nhiên cười, "Không nội, chúng ta đi đại môn, cửa nhỏ chung quy nguy hiểm một ít." Khải Hồng sắc mặt đen lại hắc, "Nima, Lúc trước là ai khởi đầu đi cửa nhỏ. Làm hại bên ta đã chết hai người. Ngươi hiện tại nói, phải đi đại môn, không đi cửa nhỏ. Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, tĩnh chờ di tích đại môn mở ra. Lúc này, kia nói đại môn, đã càng ngày càng rõ ràng. Hơn 10 phút sau, đại môn rõ ràng lên, chính thức mở ra. Vào đi thôi. Ân trưởng không trịnh trọng mà quay đầu lại nói. Lạc kiếm, Lâm Hải phong chờ mọi người, đều vẻ mặt trịnh trọng chi sắc, nắm chặt trong tay vũ khí. Bắt đầu tiến vào di tích. Bên trong, đã là kỳ ngộ cũng là hiểm địa Cần thiết thời khắc cẩn thận, hơi có vô ý, liền có khả năng vạn kiếp bất phủ. Đồng thời, cũng muốn để phòng tiên tộc võ giả hạ độc thủ. Đương nhiên, nếu có cơ hội, cũng đáng đến ra tay nói, bọn họ không ngại cũng hạ độc thủ. Dù sao hợp tác chỉ là mặt ngoài, hai bên kỳ thật còn ở vào đối địch quan hệ trạng thái. Có thể giết chết một cái là một cái. Hứa dương tiến vào di tích thời điểm, cũng không có nhìn đến kim trường an thân ảnh Không biết hắn đi nơi nào. Kim trường An An Nguy, hắn là chút nào không lo lắng. Người này, khí vận thêm thân A, không chết được. Nói không chừng hiện tại đang ở nơi nào nhặt bảo bối đâu. Tiến vào di tích, đầu tiên nhìn đến chính là sập kiến trúc. Di tích còn sót lại một ít kiến trúc căn cơ. Từ nhỏ môn tiến vào, xuất hiện ở một cái hoa viên nội. Có lẽ là một cái hoa viên đi, ít nhất lúc trước hẳn là một cái hoa viên. Kiến trúc đã sập. Tàn phá bất ham. Có thể nhìn ra được tới. Này đó kiến trúc đều là tao ngộ ngoại lực mà sập Mặc dù không biết đi qua nhiều ít năm tháng Ở cấm chế bảo hộ dưới Như cũ có thể nhìn đến đã từng một ít chiến đấu dấu vết Hứa dương đầu tiên đánh giá tàn phá kiến trúc Có thể trải qua dài lâu năm tháng mà tồn tại Chẳng sợ có cấm chế bảo hộ nhân tố ở bên trong Cũng đủ để thuyết minh Này đó kiến trúc tài liệu cũng không bình thường Thô sơ giản lược nhìn lướt qua Tựa hồ có điểm không quá tầm thường Cất bước đi qua đi Bước lên một cái thạch đầu phô liền đường nhỏ Nhưng mà một chân đạp ở thạch đầu thượng, một chùm bột phấn dương lên. Túi đầu nhìn lại, nhìn như hoàn hảo hòn đá, ở một chân bước lên đi thời điểm, mới phát hiện thế nhưng đã biến thành bột phấn. Giơ tay vung lên, một đạo phong thổi quét mà ra. Bùi đất phi dương. Đường nhỏ thạch đầu, bao gồm sập kiến trúc, sôi nổi dơ lên, biến thành đầy trời bụi đất. Sở hữu kiến trúc, kỳ thật đều biến thành bột phấn, mà bởi vì ở cấm chế bao phủ dưới, vẫn luôn vẫn duy trì nguyên bản trạng thái. Kim Trường An không có đã tới nơi này. Chứ bỏ chính mình giấu chân ở ngoài, không có mặt khác giấu chân. Cửa nhỏ tiến vào lúc sau, đều không phải là tiến vào cùng cái địa phương. Có điểm ý tứ. Tham dò di tích, hứa dương kỳ thật có một chút kinh nghiệm. Bất quá hắn điểm này kinh nghiệm, hoàn toàn không có biện pháp cùng giới hết so. Cho nên như thế nào tham dò di tích, nơi nào mới có bảo bối, toàn dựa giới hết. Hết nhi, đi như thế nào. Giới hết mắt nhỏ nhìn thoáng qua bốn phía, tấm tắc nói, có điểm danh tắc à, như vậy dư thừa năng lượng nhiều năm như vậy xuống dưới cấm chế còn bảo tồn duy trì cấm chế vận chuyển đồ vật xem như bảo bối a hướng bên kia đi cuối cùng mới đưa chống đỡ cấm chế bảo vật thu đi ở không có tham dò xong di tích phía trước tự nhiên không thể đủ đem duy trì cấm chế tồn tại bảo vật thu đi rồi tiên tộc người còn ở đâu xuống hồ duy trì cấm chế bảo vật chưa chắc chính là di tích chân quý nhất vạn nhất đối phương bố trí cấm chế là vì cất giữ nào đó càng bảo bối đồ vật đâu loại này khả năng tính vẫn phải có húnh hồ, nơi này rõ ràng phát sinh qua lớn chiến, là tiên tộc cơ hồ bại vong trận chiến ấy, hoặc là trước đó tranh đoạt bảo vật bùng nổ chiến đấu, không thể hiểu hết. chương 639, suy đoán. hứa dương hướng rơi hết chỉ phương hướng thăm dò qua đi, nơi đi qua sở hữu kiến trúc cây cối đều hóa thành bột phấn, phía sau đuổi đất phi dương trở nên một mảnh hoang vu, phảng phất là hư vô nơi, trừ bỏ trên mặt đất thật dày bột phấn, lại vô vật gì khác, dần dần mà. Hứa Dương phát hiện không thích hợp. Mặc kệ cái gì kiến trúc, hoặc là cỏ cây, ở không có động chúng nó phía trước, đều vẫn duy trì hoàn chỉnh, mặc kệ là sập cũng hảo, bẻ gãy cũng hảo, ít nhất là hoàn chỉnh. Nhưng mà, chỉ cần hơi chút có điểm động tĩnh, có điểm gió thổi phất, liền hóa thành bụi. Cấm chế bao phủ di tích, không có phong, không có động tĩnh, này đó vốn là biến thành bột phấn đồ vợ, vẫn duy trì hoàn chỉnh, nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng mà, dài lâu 5 tháng đi qua, Này đó kiến trúc thật sự ở năm tháng ăn mòn hạ biến thành bột phấn. Chỉ sợ bằng không, cấm chế tồn tại, nếu có thể duy trì này đó biến thành bột phấn kiến trúc, bảo trì hoàn chỉnh trạng thái, như vậy cũng nên có thể duy trì này đó kiến trúc, vẫn là hoàn chỉnh bộ dáng, mà không phải biến thành bột phấn. Này đó kiến trúc bao gồm cỏ cây, đều là ở lực lượng nào đó dưới, nháy mắt hóa thành bột mịn. Rồi lại bởi vì lực lượng cường đại cùng đặc thủ, hoặc là nào đó nguyên nhân, khiến cho này đó kiến trúc cùng cỏ cây, mặc dù biến thành bột phấn. Như cũ duy trì chỉ hoàn chỉnh trạng thái. Đến tột cùng là cái gì lực lượng, khiến cho này đó kiến trúc cùng cỏ cây, biến thành bột phấn lúc sau, như cũ duy trì chỉ hoàn chỉnh trạng thái. Chỉ cần hơi chút có điểm động tĩnh, đều sẽ hóa thành bối đất, đầy trời phi dương. Nếu là chiến đấu, sao có thể không có một chút động tĩnh? Này đó biến thành bột phấn kiến trúc cùng cỏ cây, lại như thế nào có thể duy trì chỉ hoàn chỉnh trạng thái? Hứa dương kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì? Mấy thứ này đều đã chịu lực lượng nào đó ăn mòn. Cho nên biến thành cái dạng này, đều không phải là ngay từ đầu chính là bột phấn, mà là trải qua nhất định thời gian. Đương nhiên, thời gian này tương đối ngắn ngủi, một ngày hoặc là hai ngày. Dưới hết lúc này tìm được rồi chính mình cảm giác về sự ưu việt. Đem một đôi móng đuốt nhỏ, bối ở sau người, mắt nhỏ tràn ngập trí tuệ quan mang. Phản phất là một con. Tuyệt thế cóc. Hứa dương ngạc nhiên mà nhìn nó vài lần, này chỉ cóc thế nhưng có thể đem một đôi móng đuốt nhỏ bối đến phía sau, nghĩ đến nó không phải giống nhau cóc cũng liền không hiếm lạ, tâm thương cốc đều không thể dựa chân sau đứng thẳng hành tẩu đâu. ý của ngươi là mấy thứ này đều là ở thời điểm chiến đấu đã chịu chiến đấu dư ba lực lượng ăn mòn mới biến thành cái dạng này. không sai, đều không phải là cố tình mà làm, hẳn là thời điểm chiến đấu lực lượng giật tràn ra tới ăn mòn kiến trúc cùng có cây. Giới hết nói chỉ vào cách đó không xa một cây cây cột, nhìn đến không có cây cột kia kỳ thật thuộc về siêu phàm tài liệu chế tạo hiện tại biến thành một phấn. Hứa Dương xem qua đi. Kia cùng cảng chân thu cây cột là một tòa đỉnh hóng gió cây cột trí nhất, đã chịu chiến đấu lan đến, đỉnh hóng gió sụp đổ, này căn cây cột bay đến bên này. Tựa hồ vừa rồi trải qua địa phương, liền có một tòa sụp xuống, cơ hồ toàn bộ rách nát đỉnh. Này căn cây cột, đó là kia tòa đỉnh. Sa xi a, một tòa đỉnh hóng gió cây cột đều là siêu phẩm tài liệu. Cho nên nói, siêu phẩm tài liệu ấn tấn tới tính toán, là không có bất luận vấn đề gì. Các bậc này khác tài liệu, ở lúc trước, kỳ thật chỉ là bình thường chi vật. Cũng đúng, lúc trước tiên tộc cường thịnh là lúc, tự nhiên không phải giống hiện tại như vậy linh vật thưa thất càn cối. Liền siêu phàm tài liệu, ở cái loại này lực lượng ăn mòn hạ, thế nhưng đều biến thành một phấn. Hơn nữa, đều không phải là cố tình ăn mòn, chỉ là hơi chút lan đến từng cái. Bởi vậy có thể thấy được, cái loại này lực lượng rất cường đại, có cực cường ăn mòn tính. Chờ đến chính mình cảnh giới lên rồi, khống chế khí nguyên năng lực tiến thêm một bước tăng lên Hẳn là có thể diễn hóa ra loại này lực lượng đến đây đi. Đó là một loại cái gì lực lượng? Hứa Dương tò mò hỏi. Minh lực. Giới hết giờ phút này thần thái, nếu không có là một con cóc, mà là một người nói, tất nhiên là tuyệt thế cao nhân tư thái. Đáng tiếc, nó một con cóc, lại như thế nào chàng, cũng chỉ là một con tương đối có tư thái cóc. Minh đồng nhân. Hứa Dương kinh ngạc một chút, Minh lực là Minh đồng nhân tu luyện lực lượng, phi thường cường đại. Nhìn di tích trung sập kiến trúc, nói như vậy. Nơi này từng là tiên tộc cường giả cùng minh đồng nhân chiến đấu địa phương. Chưa chắc. Rơi hết lắc đầu. Nếu là chiến đấu, nơi nào còn sẽ có di tích tồn tại. Hứa dương tưởng tượng cũng là, nếu là thật sự ở chỗ này bùng nổ đại chiến, nơi nào còn có di tích tồn tại. kia này di tích là chuyện như thế nào? Không khỏi nhớ tới ở mẽ di cần đệ nhị không gian nội, gặp được cái kia minh đồng nhân, cùng với quang minh thần điện. Minh đồng nhân biến mất lúc sau, quang minh vương ý chí, tựa hồ muốn ngưng tụ ở bên nhau cuối cùng bị hắn cùng giới hết cấp cắn ước. Nếu là Quang Minh Vương còn lưu lại cái khác chuẩn bị ở sau, cuối cùng phục sinh lại đây nói, hắn ý niệm không hoàn toàn, hẳn là sẽ mất đi một bộ phận ký ức đi. Nếu là cùng Minh Đồng nhân chiến đấu địa phương ý niệm bị mất, nói cách khác, hắn cuối cùng bị mất ngã xuống trước ký ức. Thậm chí còn, hắn liền cùng Minh Đồng nhân chiến đấu ngã xuống sự tình đều sẽ không nhớ rõ. Nếu thật là như thế, kia đã có thể hảo chơi. Cái này di tích, nếu cùng Minh Đồng nhân có quan hệ, Hứa Dương không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ là tiên tộc cường, giả, chấn áp Minh Đồng Nhân ơi? Chưa chắc không có loại này khả năng. Có lẽ Minh Đồng Nhân quá cường đại, mặc dù đem hắn bị thương nặng, lại cũng vô pháp đem này giết chết. Thậm chí còn có thể giết chết Minh Đồng Nhân cường giả, đều đã ngã xuống, dư lại đều là nhược tra, không có đủ thực lực, hoàn toàn mất đi Minh Đồng Nhân. Bởi vậy bố trí như vậy một chỗ, muốn chẩm rãi ma chết Minh Đồng Nhân. Chưa chắc không có loại này khả năng. Nguyên nhân chính là vì Minh Đồng Nhân bị thương nghiêm trọng, thực lực đại hàng. Phát huy không bao nhiêu thực lực, lọt vào chấn áp thời điểm, phản kháng không mãnh liệt, chỉ là chấn sụp kiến trúc, minh lực ăn mòn kiến trúc, mới khiến cho này đó kiến trúc bảo trì hiện tại bộ dáng. Ngươi nói minh đồng nhân đã chết không có, Hứa Dương trong lòng cảnh giác lên. Lúc trước ở Quang Minh Điện chính là ăn qua minh đồng nhân mệt. nếu là di tích trung còn có minh đồng nhân tồn tại, như vậy liền phải cẩn thận đề phòng đối phương. Bất quá liền tính tồn tại, cũng không dư lại nhiều ít thực lực đi, chỉ là bực này cường giả. Chẳng sợ đã chết thân thể đều không dễ dàng phá hủy, chỉ cần còn có một hơi ở, muốn xử lý đối phương rất khó, mà bởi vì đối phương thực lực thiếu hụt, chỉ còn lại có một khối tương đối như bức thân thể, thực lực khẳng định rất có hạn, khó nói, giới hết cũng không xác định, chính mình tồn tại năm tháng càng xa xăm, thực lực thiếu hụt càng vì lợi hại, không cũng tồn tại. Minh Đồng Nhân rất cường đại, sinh mệnh lực siêu cấp ngoan cường, chẳng sợ lúc trước bị thương nặng gần chết, hơn nữa có bị chấn áp nhiều như vậy năm, thật đúng là chưa chắc liền đã chết. Minh lực thực đặc thụ, có thể tiến vào một loại cùng loại tử vong trạng thái, làm chính mình thông thả mà khôi phục một chút, mà cũng sẽ không học hành lương trường mệnh lực. Minh đồng nhân liền không có kẻ yếu. Mỗi một cái Minh đồng nhân đều là cường giả, thực lực cường đại cực kỳ. Lúc trước ở thập phương biên giới đông đảo cường đại chủng tộc cùng thế lực liên thủ dưới, thế nhưng đều không có hoàn toàn tiêu vong. Có thể thấy được Minh đồng nhân bất phàm cùng ngoan cường tồn tại lực. Dài lâu năm tháng đi qua... Lúc trước vây công minh đồng nhân những cái đó cường đại chủng tộc cùng thế lực, không ít đều tiêu diệt với năm tháng chung, mà minh đồng nhân còn tồn tại. Tiên tộc như thế cường đại một cái văn minh, liền ở trong tay bọn họ gần như tiêu vong, minh đồng nhân chưa chắc liền tại đây một trận chiến chung tiêu vong. Quang minh thần điện, không còn còn xót lại một cái sao, đã có một cái, chưa chắc sẽ không có cái thứ 2A. Chương 640, Linh Dịch Trì Nếu khả năng chấn áp minh đồng nhân, kia cũng nên cẩn thận, nếu là không cẩn thận thả ra hậu quả khó liệu a hứa dương trên mặt nhiều một phân thật trọng minh đồng nhân cố nhiên là tiên tộc đại cử nhân một khi xuất hiện tất nhiên sẽ cùng tiên tộc bùng nổ đại chiến nhưng mà đi thông địa cầu thông đạo đã mở ra nếu tiên tộc như thế coi trọng địa cầu minh đồng nhân tất nhiên cũng sẽ nghĩ chiếm cứ địa cầu hơn nữa lấy minh đồng nhân kẻ điên giống nhau tính cách cùng với cường giả sinh tồn quy tắc một khi tiến vào địa cầu tuyệt đối là tai nạn địa cầu trước mắt người thường chiếm đa số ở minh đồng nhân trong mắt đều là thuộc về thiên phú tra người, đều không nên sống trên đời, tồn tại đều là lãng phí không khí. Bởi vậy, minh đồng nhân xuất hiện, đối địa cầu uy hiếp, thậm chí so tiên tộc còn muốn đại. Cũng không cần quá lo lắng, Liên tính thật sự có minh đồng nhân chấn áp ở chỗ này, cũng không nhiều ít thực lực, nói không chừng liền siêu phàm thực lực đều không có, uy hiếp không lớn. Giới hết lại là một chút đều không lo lắng. Có thể hố một cái minh đồng nhân, tự nhiên có thể hố cái thứ hai. Lại không phải không cùng minh đồng nhân đánh quá giao tế. Lúc trước chính mình chính là giết một cái Minh Đồng Nhân lão tổ. Hơn nữa, giới hết kỳ thật đã tích lũy cũng đủ khôi phục siêu phàm thực lực năng lượng, vì đúc lại căn cơ mới không có lựa chọn đột phá đến siêu phàm mà thôi. Thật muốn đến vạn bất đắc dĩ, nó có thể khôi phục siêu phàm thực lực. Nghe được giới hết nói như vậy, Hứa Dương yên tâm không ít, bất quá như cũ dặn dò giới hết vài câu, một khi có cơ hội liền đem Minh Đồng Nhân cấp nướt. Tiến vào di tích đến bây giờ, Hứa Dương đều không có cái gì phát hiện trong lòng nhiều ít có chút buồn bực. Kim Trường An không biết ở nơi nào, hay không đã bắt đầu có thu hoạch. Nhanh hơn thăm dò nệ bước. Xuyên qua một tòa một nửa biến thành bột phấn, một nửa bảo tồn hoàn hảo kiến trúc. Nhìn đến phía trước một tòa núi giả, bao phủ ở một tầng sóng gợn bên trong. Núi giả chung quanh có cấm chế. Rốt cuộc, không hề là một mảnh bột phân thế giới. Đi núi giả nơi đó. Giới hết chỉ vào núi giả nói, không cần giới hết nói, Hứa Dương đã đi qua. Trên người bao trùm khí nguyên. Thân binh áo giáp cũng hiện lên mà ra. Thân binh áo giáp thoạt nhìn rất mỏng, có một loại hư hào cảm giác, mặc ở bên trong quần áo, kề sắt thân hình. Nếu là đem cổ, trên đầu áo giáp bộ vị lùi về đi, người bình thường căn bản nhìn không tới hắn ăn mặc một kiện áo giáp. Núi giả đều không phải là núi đá chi vật, mà là một loại kim loại quạng. Siêu phàm kim loại. Hơn nữa không phải giống nhau siêu phàm kim loại. Đến gần lúc sau, hứa dương mới phát hạng, núi giả có chút không tầm thường. Đây là một cánh cửa cấm chế môn hộ chi cơ dưới hết giải thích nghi hoặc nói như thế nào đi vào hứa dương cũng không dám bảo đảm chính mình bao phủ ở khí nguyên trung có thể khiến cho cấm chế sẽ không kích phát trực tiếp đi vào sẽ không có việc gì hứa dương tới gần núi giả duỗi tay chạm đến hướng bao phủ núi giả kia một tầng sóng gợn ầm vang tay chạm đến cấm chế núi giả chợt chấn động một chút cấm chế thượng cũng hiện lên một ít quan mang hứa dương hoảng sợ còn tưởng rằng cấm chế muốn bùng nổ công kích cũng may chỉ là chấn động một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ, khí nguyên thật sự có thể khiến cho cấm chế không bị xúc động. Hứa Dương cất bước xuyên qua cấm chế, đi tới trước hòn giả sơn. Ở dưới hết chỉ điểm hạ, ở núi giả thượng mấy khối nô lên ra trụ một trường. Ong. Cấm chế biến mất, đem núi giả rời đi, lộ ra một cái cửa động. Hứa Dương trực tiếp đem núi giả cấp thu lên. Đây chính là siêu phẩm tài liệu a, hẳn là có hơn 10 tấn đi. Nhìn về phía cái kia cửa động, một mảnh ngăm đen Hơn nữa phi thường bóng loáng, không có cầu thang. Đi, vào xem, ta cảm giác bên trong có điểm thứ tốt. giới hết vẻ mặt vui sướng. Trên đầu nổi lên một vòng sóng gợn, đem hứa dương cấp bao phủ đi vào. Trong ngay mắt, hứa dương thân hình, phảng phất sen vào hư thật chi gian. Đây là giới hết không gian năng lực, cố nhiên không có trực tiếp trốn vào không gian, lại cũng có một tầng nhàn nhạt không gian vách tường màng bao phủ ở trên người. Hứa dương có thể xác định, giới hết khẳng định ở đảo nguyên không gian, đạt được không ít thứ tốt. Không gian năng lực cường đại rồi không ít. Cố Nhiên, cùng nó này nhất tộc Thiên Phú có quan hệ, cũng là vì nó khôi phục không ít không gian năng lực, nếu không làm không được này một bước. Tiến vào cửa động, vẫn luôn xuống phía dưới, Hứa Dương cảm giác đi xuống dưới mấy trăm mét, lúc này mới tới rồi đáy động. Phía trước mơ hồ có một chút quang mang, một cổ cực kỳ nồng đậm linh khí tràn ngập dưới mặt đất thông đạo nội. Hứa Dương hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ, linh khí cơ hồ hóa thành sương mù. Linh khí như thế nồng đậm Có thể thấy được bên trong thật sự có thứ tốt. Đi, đi, ta cảm giác được có thứ tốt. Giới hết thuốc dục nói. Không nguy hiểm đi. Vấn đề không lớn, có ta ở đây đâu. Hứa dương bước nhanh hướng về quang mang địa phương đi đến. Trận, phụt một tiếng, một đạo quang mang chợt quét ngang mà qua. Ở tiếp xúc hắn thân thể trong ngáy mắt, quang mang thế nhưng biến mất, mà lại ở sau người hiện lên mà ra. Một đường về phía trước đi đến, tao ngộ hơn 10 nói công kích. Đều không ngoại lệ, công kích tới rồi trước người trở biến mất ở sau người hiện lên mà ra không gian rời đi hứa dương trong lòng nghiêm nghị dưới hết không gian năng lực thật sự có điểm lợi hại a trong lòng cân nhắc chính mình phải hảo hảo học không gian năng lực lấy khí nguyên thuật cường đại khống chế không gian năng lực hẳn là không có vấn đề đi đi đến quang mang phát ra địa phương là một cái thật lớn ngầm hang động đều không phải là thiên nhiên mà là nhân công kiến tạo hang động trung ương có một ngụm hồ nước nhỏ chính mạo hiểm nhẹ nhẹ xương ngủ hồ nước không lớn Đường kính một mét tà hữu, thâm đại khái nửa thước, bên trong phân biệt không nhiều lắm 10cm thâm chất lỏng. Một cổ nùng liệt linh khí ập vào trước mặt, mang theo nhẹ nhẹ ướt át cảm giác. Hứa Dương nhìn hồ nước phát ốc. Trong ao chất lỏng, kỳ thật là linh khí. Linh dịch. Linh dịch trì. Ha ha ha, linh dịch trì, độ tinh khiết cũng không tệ lắm linh dịch trì. Rơi hết đại hỉ, nhảy đứng dậy liền muốn nhảy đến linh dịch trong hồ. Hứa Dương bắt lấy nó. Gấp cái gì, một chút phá linh dịch mà thôi. Linh dịch trì, liền như vậy một chút linh dịch, dưới hết nhảy xuống đi, còn không cho uống xong rồi. Dưới hết cũng không dám uống xong, uống sạch một nửa trở lên, là khẳng định. Kia nhiều lãng phí A. Đây chính là bảo bối. Hứa dương lấy ra đại bình tới, đi trang linh dịch. Linh dịch mà thôi, cao hứng cái gì, chờ ta trang lại uống. Cho ta chừa chút, cho ta chừa chút. Dưới hết gấp đến độ nhảy tới nhảy đi, nhưng mà không dám đoạt hứa dương. Linh dịch độ tinh khiết không thấp, dưới hết yêu cầu chứa đựng năng lượng vì đúc lại căn cơ làm chuẩn bị chỉ có đúc lại căn cơ siêu việt năm đó mới có khả năng đột phá kia một đạo thần bí gông xiềng bước vào kia thần bí cảnh giới nếu không có như thế nó tích góp năng lượng cũng đủ khôi phục đến siêu phàm tăng cảnh hứa dương trang một đại bình linh dịch ước trưởng trang một nửa lại lấy ra mấy cái tiểu một chút cái chai bắt đầu trang lên này đó cái chai đều là dùng linh quạng chế tác lúc trước hứa dương cân nhắc nào đó linh vật khả năng yêu cầu đặc thù khí cụ tới trang làm viện nghiên cứu chế tác một ít. Chờ đến linh dịch trong hồ chỉ còn lại có một phần mười thời điểm, hứa dương mới phất phất tay, này đó của ngươi. Vừa nói, còn rôi tay nâng lên một phủng linh dịch uống lên lên. Rơi hết đau lòng đến nước mắt đều mau ra đây. Lại là không dám bao nổi, cuốn quýt há mổm, đem dư lại linh dịch toàn bộ cấp ước. Trường 641, thử vi thụ. Hứa dương uống một ngụm linh dịch, chỉ cảm thấy cả người thông thấu sàng khoái, tinh thần đều vì này rung lên. Thứ tốt ta Uống quá ngon. Khí nguyên cũng hơi chút có như vậy một chút tăng trưởng. Linh dịch cố nhiên so linh thạch càng cao cấp, ẩn chứa càng nhiều linh khí, bất quá chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm như cũ không cao. Huống hồ đạt tới lục tinh lúc sau, khí nguyên cấp bậc lại sở tăng lên, một lần chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm liền càng thấp. Nhưng thật ra có thể trở thành đồ uống tới uống. Này ngoạn ý không tồi, hả uống? Hứa dương lấy ra một lọ linh dịch tới, lại rót một muỗng to. Sảng dưới hết đáng thương vô cùng mà nhìn hắn ra cho ta cũng uống mấy khẩu bái linh dịch cẩn chứa đầy đủ năng lượng giống nhau lục tinh võ giả uống lên này một muỗng to liền uống không nổi nữa cảm giác có điểm trống yêu cầu thời gian đem linh dịch luyện hóa hứa dương ngoại lệ linh dịch chuyển hóa khí nguyên phần trăm quá thấp như thế nào uống đều không cần lo lắng trống mặc dù đem một hồ linh dịch uống xong cũng chuyển hóa không bao nhiêu khí nguyên nhiều nhất làm khí trong hồ khí nguyên hơi chút hướng lên trên trướng một chút dưới hết liếc mắt một cái, này chỉ cóc, vẫn là rất hữu dụng chỗ, không thể đủ quá ngược đãi. hứa hổ, linh dịch này thứ tốt, cũng là nó mang theo chính mình tìm được. như vậy tưởng tượng, liền đem cái chai linh dịch đi xuống một đảo, dưới hết trực tiếp há mổm, đem đảo ra tới linh dịch hút vào trong miệng. ăn xong một lọ linh dịch lúc sau, hứa dương không có lại cấp dưới hết linh dịch, dưới hết cũng không hề để cập linh dịch, hứa dương có thể phân cho nó nhiều như vậy, nó đã thực thỏa mãn. ngẩng đầu. Nhìn về phía nguồn sáng địa phương, hang động thượng động bích trung ương, một viên nắm tay lớn nhỏ hình thoi vật thể, đang ở tản ra quán mang, đem hang động chiếu sáng lên. Đánh giá một chút hang động, trừ bỏ trung ương một cái linh dịch tao ở ngoài, bên cạnh còn có vài cọng tiểu thụ. Chỉ là đã khô héo. Bốn phía trên vách động, một đám khe lõm, mỗi một cái khe lõm bên trong, đều trường một gốc cây nhỏ nhỏ màu tím tiểu thụ. Tiểu thụ gieo trồng ở một viên bóng rổ lớn nhỏ màu tím tinh thể thượng, có thể nhìn đến tinh tế bộ rễ Chấp nhập màu tím tinh thể nội. Đến một chút, tổng cộng 36 cái khe lõm, 36 cây tiểu thụ. Chứ lần đó ra, lại vô vật gì khác? Đó là cái gì? Hứa dương tò mò đi đến một gốc cây màu tím tiểu thụ trước. Cái này trong nhăm động đáng giá nhất bảo vật, chính là này đó tiểu thụ. Giới hết mở miệng nói. Đây là tử vi thụ, một thước dưới tử vi thụ, thuộc về linh cấp bảo vật. Hơn nữa tử vi thụ cấp bậc vô thượng hạ, lớn lên càng cao cấp bậc càng cao, chỉ là rất khó nuôi trồng. Hứa dương nhìn ra một chút, trước mắt tử vi thụ, cũng liền một thước tả hữu, thuộc về linh cấp bảo vật. Siêu phàm phía trên, đó là linh cảnh, linh cấp là đối ứng linh cảnh. Giới hết tiếp tục giới thiệu nói tử vi thụ, muốn gieo trồng, phi thường khó khăn, hơn nữa hao phí pha đại, yêu cầu gieo trồng ở linh thổ thượng, mỗi ngày tới lấy linh dịch, chờ đến tử vi dễ cây hệ nơi linh thổ, ngưng kết thành tinh, mới tính gieo trồng sống. Hơn nữa, tử vi thụ sinh trưởng thông thả, hình như là năm mới trưởng một tấc Không đúng đi, nơi này tử vi thụ, cũng mới một thước tả hữu, di tích tồn tại thời gian, cũng không biết nhiều ít, không nên trưởng thành che trời đại thụ sao. Hứa dương nhìn một chút, hang động trung tử vi thụ, kinh ngạc địa đạo. Thấy thế nào, hang động trung tử vi thụ, đều là nhân vi gieo trồng ở chỗ này. Di tích tồn tại thời gian, đã thật lâu xa. Tử vi thụ sinh trưởng điều kiện thực hà khắc, yêu cầu khổng lồ linh khí cung ứng, nơi này linh khí, cố nhiên không thấp, còn có linh dịch chỉ phát ra giật tràn ra tới linh khí. Bất quá nơi này tử vi thụ quá nhiều, linh khí không đạt được tử vi thụ sinh trưởng thấp nhất tiêu chuẩn, chúng nó liền sẽ không tái sinh dài quá. Tử vi thụ thực thần kỳ, một khi bộ dễ hạ linh thổ ngưng kết thành tinh, chúng nó liền không dễ dàng mất đi. Chẳng sợ linh khí so thấp, cũng có thể tồn tại dài lâu thời gian, chẳng qua lại sẽ không lại trường, vẫn luôn duy trì nguyên dạng, thậm chí một khi linh khí tiếp tục rơi chậm lại, chúng nó còn sẽ tự mình khô héo một bộ phận cánh khô, thậm chí trở về tiểu thụ mầm trạng thái. Tử vi thụ. Trừ phi nhân vi gieo trồng, nếu không giống nhau đều là lớn lên ở linh mạch thượng, hơn nữa là cao phẩm cấp linh mạch, nhìn đến Tử Vi thụ, liền ý nghĩa nơi đó có một cái linh mạch, là một cái bảo địa. Giới hết giới thiệu Tử Vi thụ tin tức. Kia Tử Vi thụ có cái gì thần kỳ công hiệu? Hứa Dương tò mò địa đạo. Tử Vi thụ nếu đối hoàn cảnh như thế hà khắc, như vậy tất nhiên có bất phàm tác dụng. Tử Vi thụ có thể ổn dưỡng hồn phách, thậm chí đúc lại hồn phách, đây là một trong số đó tác dụng, cấp bậc càng cao Công hiệu càng cường đại, mà tử vi thụ còn có một cái chính yếu tác dụng, đột phá bình cảnh. Tỷ như, ngươi tạm ở lục tinh, vô pháp đột phá siêu phàm, một gốc cây tử vi thụ liền có thể làm ngươi thuận lợi đột phá, mà linh cấp tử vi thụ có thể cho tạm ở siêu phàm người, đột phá gông cùm xiển xích, bước vào linh cảnh. Hứa Dương khiếp sợ, chẳng phải là tử vi thụ ổn dưỡng hồn phách công hiệu, cùng với đúc lại hồn phách năng lực, gần là có thể cho người đột phá gông cùm xiển xích, liền có thể thấy này chân quý. Tử vi thụ cố nhiên có thể đúc lại hồn phách, nói vậy yêu cầu không thấp cấp bậc, linh cấp tử vi thụ, hẳn là làm không được. Nhìn thoáng qua hang động 36 cây tử vi thụ, tử vi thụ, như vậy lạn đường cái sao? Một cái trong nham động, thế nhưng gieo trồng 36 cây tử vi thụ, thấy thế nào? Tử vi thụ đều không phải thưa thất chi vật a. Một thước dưới tử vi thụ, lấy lúc trước mà nói, cũng không tính chân quý, một ít linh mạch bên trong đều sẽ sinh trưởng có, chân quý chính là ba thước trở lên, vậy phi thường thưa thất Hứa Dương bình tĩnh, linh cảnh ở trước mặt mà nói là rất cường đại cường giả, mà ở lúc trước kỳ thật cũng là siêu phàm phía trên một cái cảnh giới mà thôi, đều không phải là chân chính đỉnh cường giả. Linh cảnh cửu phẩm, ba thước dưới tử vi thụ kỳ thật đều là đối ứng linh cảnh, cho nên cũng coi như không thượng chân quý, số lượng cũng không tính thưa thớt. Khả năng ở lúc trước không ít linh mạch thượng đều chiều dài tử vi thụ, đến nội ba thước trở lên mới tính chân quý cùng thưa thớt chỉ sợ cùng tử vi thụ không dễ dàng trường đến ba thước, đó là một cánh cửa hạm, làm cho ba thước trở lên tử vi thụ rất ít duyên cớ đi. Rồi tay bắt lấy cái kia màu tím tinh thể, đem tử vi thụ đem ra. Nói thật, tử vi thụ thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp. Có thể cảm nhận được tử vi trên cây ẩn chứa năng lượng, cùng với một cổ đặc thù hơi thở. Có thể trực tiếp ăn, có thể ẩn dưỡng huyễn phách, an khẳng định có thể chứa tinh thần lực. Có thể. Dưới hết cổ quái mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái, lại nói giống nhau đều là luyện chế thành đăng dược, đêm này công hiệu lớn nhất hóa. Còn có một câu nó chưa nói, tử vi thụ thực cứng rắn, không phải ai đều có thể đủ cắn đến động. Suy xét đến hứa dương rằng, nó dứt khoát không đề cập tới tử vi thụ gặm bất động sự tình. Ở hứa dương trong miệng, tử vi thụ có lẽ, chỉ là một cây cây mía đi. Nói không chừng, liền một cây cây mía đều không tính là. Hứa dương vừa nghe nói có thể trực tiếp ăn, không nói hai lời, ở tử vi thụ tán cây thượng gặm một ngụm. Răng rắc, có điểm giòn. Hương vị, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hứa dương một bên gặm tử vi thụ, vừa đi xuống phía dưới một cây. Hết nhi, ngươi không cần. Đối ta không có tác dụng gì. giới hết lắc đầu, nó thần hồn động lại đâu. Một thước tả hữu tử vi thụ, đối nó không có bất luận cái gì công hiệu. Trường 642, không gian túi. Hứa dương một bên gặm tử vi thụ, một bên lắc đầu nói ngươi ý tưởng này không đúng. Ngươi trong bụng cái kia không gian, hoang vu đâu, loại thượng vài quảng tiểu thụ sao. Giới hết chép chép miệng, tựa hồ thật sự có thể ở một giới trong không gian, loại thượng vài quảm tử vi thụ. Nói không chừng, có cơ hội đào tạo thành 10 mét cao tử vi đại thụ đâu. Không nói 10 mét, có 3 mét cao đều là bà bối. Ở trước kia, nó còn không có gặp nạn là lúc, một giới không gian chính là sinh cơ bừng bừng, bảo vật khắp nơi. Hiện tại, Hoang Vu A. Hứa dương chứa đựng ở nó một giới không gian nổi những cái đó bảo vật, ở nó trong mắt, kỳ thật đều là lạn đường cái ngoạn ý. lúc trước. Nó một giới không gian nội, tùy tiện nhặt một cục đá, đều ít nhất là siêu phạm linh quạng A. Vậy loại vài cọng thử xem. Đều thu hồi đến đây đi. Hứa dương vung tay lên, sở hữu tử vi thụ, đều tạm thời loại đến giới hết trong bụng. Chờ yêu cầu lại lấy ra. Đem còn thừa 35 cây tử vi thụ thu vào một giới không gian sau. Hứa dương nhìn trên vách động kia viên hình thòi vật phát sáng. Trong tay tử vi thụ, chỉ còn lại có tinh thể bộ rễ. Giang rắc, giang rắc, liền tinh thể đều cấp ăn. Màu tím tinh thể, ẩn chứa đầy đủ linh khí, cùng tử vi thụ là nhất thể. Mới vừa ăn xong tử vi thụ, đan điển khí trong hồ, chợt quay cuồng lên. Núi giả trên đỉnh, một sợi ánh sáng tím hiện lên. Khí trong hồ khí nguyên, bắt đầu giảm xuống một chút. Một gốc cây tử vi thụ, xuất hiện ở núi giả trên đỉnh. Hơn nữa, độ cao đã vượt qua một thước. So ăn vào đi thời điểm, còn muốn trường cao một chút, hơn nữa thoạt nhìn tái sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, khí nguyên giảm xuống một chút. Hứa Dương sửng sốt một chút, ăn tử vi thụ, thế nhưng ở núi giả thượng trường ra một gốc cây tới. Tử vi thụ, cấp bậc vô thượng hạ, đúng là bởi vì này đặc thụ, cho nên ăn lúc sau, mới ở núi giả thượng trường ra một gốc cây tới. Này nếu là đào tạo thành tre trời đại thụ. Hứa Dương lâm vào chấm tư, có thể ở đan điển khí hồ xuất hiện, đều không phải tầm thường chi vật. Đặc biệt là xuất hiện ở núi giả trên đỉnh. Nghĩ đến tử vi thụ công hiệu, Hứa Dương cảm thấy, có lẽ tử vi thụ ở đan điển trung có thể thời khắc ổn dưỡng chính mình hồn phách, lớn mạnh chính mình hồn phách, bảo hộ chính mình hồn phách. Mà chờ đến tử vi thụ trưởng thành đến nhất định độ cao, thậm chí có thể đúc lại hồn phách, từ đây lúc sau, không cần lo lắng tao ngộ hồn phách loại công kích. Này liền như bức. Hứa Dương chạy nhanh làm rối hết lấy hai cây tử vi thụ ra tới, tiếp tục răng rắc răng rắc mà gầm lên. Rối hết bất đắc dĩ, này còn ăn nghiện rồi. An tử vi thụ, cho dù là linh cấp bảo vật, cũng cũng không có tăng trưởng khí nguyên, ngược lại bởi vì tử vi thụ xuất hiện Còn tiêu hao một chút khí nguyên, lại ăn hai cây tử vi dưới tảng cây đi. Hứa Dương phát hiện, sẽ không xuất hiện đệ nhị cây tử vi thụ, cũng không có tăng trưởng khí nguyên, kia cây tử vi thụ cũng không thấy được trưởng cao một chút. Chư bỏ đệ nhất cây ăn xong đi có hiệu quả, lại ăn liền vô dụng. Muốn nhanh chóng đào tạo tử vi thụ trưởng cao, tạm thời là không có gì biện pháp. Tuấn hồ, mới vừa đột phá đến lục tinh, khí nguyên hữu hạn, không đủ để tưới tử vi thụ. Có lẽ, mỗi đột phá một cái cảnh giới, Tử vi thụ hội trưởng cao một chút. Hứa dương không có lại quản đan điền tử vi thụ, mà là làm dưới hết, đem mặt trên hình thoi vật phát sáng gỡ xuống tới. Đây cũng là cái bảo vật. Mặc dù chỉ có thể đủ đảm đương chiếu sáng chi dùng, có thể ở hang động chung, chiếu sáng dài lâu năm tháng, không phải bảo vật là cái gì. Hình thoi vật phát sáng lấy xuống dưới lúc sau, hứa dương nắm ở trong tay, quang mang chiếu sáng lên hang động. Cẩn thận tìm kiếm một phen, xác định hang động chung không có cái khác bảo vật lúc sau. Lúc này mới dọc theo nhập khẩu thông đạo hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ra thông đạo, tiếp tục ở di tích trung thăm dò. Tiến vào di tích đến bây giờ, đều không có đụng tới một người. Thiên vong cùng bảo một cái không có đụng tới. Tiên tộc võ giả, đồng dạng một cái đều không có đụng tới. Ở Sơn cốc ngoại ngọn núi quan sát di tích, thoạt nhìn di tích tựa hồ cũng không lớn. Nhưng mà tiến vào lúc sau, mới phát hiện, di tích đều không phải là nhìn đến như vậy tiểu. Dọc theo đường đi nên ngang, ngang mà đi đến, cái gì cấm chế nguy hiểm ở Hứa Dương trong mắt, căn bản là không tồn tại, giống nhau cấm chế, hắn trực tiếp xuyên qua đi, cấm chế phản phất không nhẹ giống nhau, cũng không có xúc động, mà có chút tinh diệu cấm chế, không xác định hay không có thể bình yên xuyên qua đi, liền ở dưới hết chỉ điểm hạ vòng khai, dưới hết này chỉ cóc, không biết sống đã bao nhiêu năm, kiến thức rộng khắp, di tích Chung cấm chế, ở nó trong mắt xem ra là thực bình thường cấm chế, nhẹ nhàng liền có thể xuyên qua đi, Hứa Dương trong lòng quyết định, phàm là thăm dò di tích nơi. Cần thiết đem giới hết mang lên. Phía trước xuất hiện tiểu ngọn núi, có thể nhìn đến mặt trên kiến trúc đàn. Di tích ở bên trong sân cốc, mà di tích trùng, thế nhưng xuất hiện ngọn núi. Cái này di tích, vẫn là có điểm ý tứ, ở vào một cái không gian trong túi, mà cái này không gian túi, lại ở trong sân cốc. giới hết giải thích nghi hoặc nói. Không gian túi, chính là một loại không gian vận dụng đem một mảnh không gian sáng lập ra tới, phảng phất một cái túi giống nhau, chẳng qua không gian dưới vách tường rất mỏng. Đã chạm đến hiện thực lại trốn vào không gian, ở vào không gian cùng hiện thực chi gian, trắng ra một chút, chính là ở hai người trung gian, khởi động một cái túi. Hứa dương minh bạch, cái gọi là không gian túi, kỳ thật chính là ở hư thật chi gian, khởi động một cái tiểu không gian. Đã không có trốn vào không gian trong vòng, rồi lại không hoàn toàn ở hiện thực giao diện bên trong. Nói như thế tới, cái này di tích đó là ở không gian trong túi. Ở bên ngoài xem ra, một tầng sóng gợn đem di tích bao phủ, kia một tầng sóng gợn. Đó là không gian túi giới vách tường. Nhìn đến kia một tầng sóng gợn, kỳ thật chính là cấm chế khởi động không gian túi giới vách tường, bất quá cái này không gian túi có chút vấn đề, có lẽ là cấm chế bố trí tương đối vội vàng, chưa kịp hoàn thiện, cũng có khả năng là chấn áp minh đồng nhân khi xuất hiện một ít hư hao. Một người một tiếng nói, đã bước lên ngọn núi, đi vào kia một mảnh kiến trúc đan trước. Nhìn kiến trúc bố trí, nơi này hẳn là dừng chân nơi. Đại bộ phận kiến trúc đã sụp đổ. Chỉ có mấy đống kiến trúc Thoạt nhìn còn tính hoàn hảo. Trên ngọn núi, có thể nhìn đến chiến đấu dấu vết. Hứa dương đi hướng trong đó một đống thoạt nhìn tương đối hoàn hảo kiến trúc. Trật, nhìn đến phía trước nằm bỏ một người. Trên người xuyên y phục, cùng hiện tại tiên tộc võ giả có chút tương tự chỗ. Đây là một khối thi thể. Nhìn đến thi thể nháy mắt, hứa dương hai mắt sáng ngời. Đây chính là tiên tộc cường giả, có thể tham dự chấn áp minh đồng nhân đều không phải là kẻ yếu. Chẳng sợ minh đồng nhân bị thương nghiêm trọng mà có thể ở đại chiến trung kiên cầm đến mặt sau thực lực tất nhiên không yếu kẻ yếu trừ bỏ vận khí tốt đều ở đại chiến lúc đầu chết mất cường giả thi thể ý nghĩa bảo vật cường giả thi thể cũng ý nghĩa một khối kim thi hứa dương bước nhanh tiến lên chuẩn bị sở thi tốc độ hơi nhanh một chút kéo một chút dòng khí một cổ gió nhẹ cuốn quá thi thể hóa thành bụi rơi lên hứa dương bước chân một đốn ngây ngẩn cả người nhìn về phía trên ngọn núi kiến trúc cùng với ít ỏi vài quan thụ không khỏi hoài nghi Này đó kỳ thật đều đã biến thành bột phấn. Đã chịu minh lực ăn mòn. Thi thể hóa thành bụi phiêu tán, tại chỗ cái gì đều không có lưu lại, vũ khí cũng không có. Liên vũ khí, đều đi cùng thi thể, hóa thành bụi. Minh lực ăn mòn chi lực, cường đại đến có chút đáng sợ à. Trường 643, ghi lại ngọc điệp. Hứa dương nhìn về phía phía trước kiến trúc chờ ta, dương tay vung lên, một đạo gió cuốn thổi quét mà ra, thổi quét qua kiến trúc trờ vợ. Trong đó một bộ phận sập kiến trúc. Nháy mắt tràn ngập khơi đầy trời bụi, Giữ lại kiến trúc lại là hoàn hảo, cũng không có hóa thành bụi. Nơi này kiến trúc trời vật đều không phải là toàn bộ hóa thành bụi. Hứa Dương hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất bước tiếp tục đi hướng kia đống hoàn hảo kiến trúc, hy vọng có thể ở bên trong có điều thu hoạch, đặc biệt cùng tiên tộc tu luyện có quan hệ đồ vật. Kiến trúc nhìn như hoàn hảo, kỳ thật đã thực cũ xưa, giống như nguy phòng giống nhau, nơi nơi đều là cái khe, thậm chí có hai điều cái khe trường nắm tay như vậy đại cơ hồ đi ngang qua chỉnh đống kiến trúc. Mặc dù ở không gian trong túi tồn tại cấm chế bảo hộ, nhưng cũng ngăn cản không được 5 tháng ăn mòn. Chẳng sợ kiến trúc tài liệu đều là 56 tinh cơ bản tài liệu kiến tạo mà thành, ở dài dòng 5 tháng ăn mòn ở dưới, vẫn cứ biến thành nguy phòng. Đại môn khuyết thiếu một nửa. Không biết tên kim loại chế tác đại môn, giờ phút này hở khép, hơn nữa phá một cái độc lớn. Hứa Dương giơ tay gõ gõ đại môn, phát ra bang bang tiếng vang, đều không phải là siêu phẩm kim loại. Hứa Dương đã không có hứng thú. Hiện tại có thể làm hắn động tâm, ít nhất cũng là siêu phàm trở lên bảo vật mới được. Ánh mắt cao, siêu phàm bảo vật đã ấn tấn tới tính toán, cho nên cũng liền không thế nào chân quý. Tiến vào kiến trúc bên trong, chợt mơ hồ truyền đến một ít thanh âm. Tộc của ta bất hủ, tộc của ta bất hủ a, tùy ta cùng đi chấn giết kẻ địch. Giống như xuyên qua dài lâu năm tháng tàn lưu nỉ non. Cố nhiên cùng tiên tộc là đối địch quan hệ, giờ phút này cũng không thể không cảm thán một tiếng thậm chí còn có thể tưởng tượng được đến lúc trước tiên tộc vì chống đỡ Minh Đồng Nhân vì hộ vệ bốn tộc Đông đảo cường giả khẳng khái phó chiến Túng chết không hối hận mà hiện giờ có lẽ Hoa Hạ vì chống đỡ Tiên tộc cũng sẽ xuất hiện lúc trước một màn hiện giờ Tiên tộc cường giả nhóm đã không có lúc trước Anh Dũng đã không có lúc trước Túng chết tất chiến tín nhiệm trọng sinh một đời đều tương đối tích mệnh nếu là gặp lại Minh Đồng Nhân có lẽ còn sẽ liều mạng đi bất quá cũng khó nói giống Khải Hồng đáng người sống lại một đời, chỉ sợ sẽ không như thế cấp tiến, sẽ không tung chết tất chiến. đến nỗi tiên tộc cổ cường giả nhóm, rốt cuộc không có chết quá một lần, mà là kéo dài hơi tàn sống đến lập tức. lúc trước tín niệm vẫn như cũ bảo tồn một ít. nhìn đến minh đồng nhân, vẫn như cũ sẽ tung chết tất chiến. đến nỗi cùng hoa hạ một trận chiến, khả năng đối mặt địch nhân bất động, mà sẽ không có loại này chiến ý đi. kiến trúc nội nhỉ non tiếng động biến mất, thế nhưng có một cổ thê lương chi ý tràn ngập trong chốc lát. Dưới hết tấm tắc có thanh nói tiên tộc cũng rất thảm à, cường giả ngã xuống vô số à, này đều lưu lại 5 tháng di âm. 5 tháng di âm. Hứa dương sửng sốt một chút. Một ít đỉnh cấp cường giả, phát ra bi phẫn, không cam lòng thanh âm, sẽ xúc động phát tắc, lưu lại ngắn ngủi di âm. Một khi có người tiến vào, liền sẽ nghe đến mấy cái này di âm nỉ non. Đương nhiên chỉ có nhóm đầu tiên tiến vào người, mới có thể đủ nghe được, mà 5 tháng di âm cũng là cần phải có điều kiện mới có thể đủ hình thành, tí như nào đó độc phụ tồn tại cấm chế di tích hoặc là pháp tắc hỗn loạn cổ chiến trường." Giới Hết giải thích nói, "Thì ra là thế." Hứa Dương bình tỉnh, ngắm giới Hết liếc mắt một cái, này chỉ có, trước kia cũng siêu cấp như bước, hiện tại gặp nạn thành cái dạng này, không cũng rất thảm sao, thế nhưng còn cảm thán khởi điểm tộc cường giả tới. Ở kiến trúc nội đại sảnh dạo qua một vòng, trừ bỏ một ít hủi bại bàn ghế ở ngoài, không có nhìn đến cái khác có giá trị đồ vật. Dọc theo sắp hủi bại sụp xuống cầu thang, chậm rãi lên lầu. Trên lầu là một gian gian nhã thất. Mặc dù trong nhà bố trí phần lớn hủ bại, lại mơ hồ có thể nhìn đến lúc trước lịch sự tao nhã bố trí. Hứa Dương ở trong nhà tìm kiếm một vòng, không có gì có giá trị đồ vật. Một gian gian nhã thất tìm kiếm qua đi, ở cuối cùng một gian trong nhã thất, kia trương cơ hồ hủ bại trên giường, nhìn đến một khối ngọc phiến. Thứ phương ngọc phiến khắc dấu phù văn, chỉ có một phù văn. Đây là cái gì? Hứa Dương cầm ngọc phiến, vẻ mặt tò mò. Ngọc phiến thượng phù văn, chỉ có ít ỏi mấy hoa rồi lại cho người ta một loại phức tạp huyền diệu cảm giác. Hẳn là ký lục ngập điệp, ghi lại tin tức. Có thể nói là thư tịch. Không sai biệt lắm đi, bất quá không phải dùng bút viết, mà là dùng tinh thần lực ký lục, thông thường đều là ký lục một ít tương đối chân quý tư liệu, tỉ như công pháp truyền thừa cũng phần lớn là phương thức này. "Yên Nhi, ngươi nơi thời đại, so tiên tộc còn muốn cổ xưa à, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng tiên tộc ký lục tin tức phương thức đâu?" Hứa Dương có chút tò mò. Hay là tiên tộc tu luyện hệ thống? kỳ thật là kế thừa thập phương biên giới thời đại. Nay không có gì hảo kỳ quái, tu luyện một đường, tới rồi cuối cùng, đều sẽ gần, tỉ như ký lục ngọc điệp, thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, tự nhiên mà vậy đều sẽ chọn dùng loại này ký lục phương thức. Hứa dương tưởng tượng, cảm thấy có đạo lý, chờ đến chính mình cảnh giới cao, thực lực cường đại rồi, cũng sẽ tự nhiên mà vậy lợi dụng loại này ký lục phương thức, đem chính mình yêu cầu ký lục tin tức khắc lục đi vào. Tiên tộc cũng là có thư tịch, Ký lục Ngọc Điệp rốt cuộc chỉ có đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể đủ khắc lục. Thì như siêu phàm cảnh, có thể càng lưu sướng khắc lục Ngọc Điệp, chỉ sợ yêu cầu đạt tới siêu phàm tam cảnh, tu luyện tinh thần lực này một cái cảnh giới mới được. Siêu phàm một cảnh cùng nhị cảnh, khẳng định cũng có thể làm được, chẳng qua tương đối hao tâm tổn sức thôi. Ký lục Ngọc Điệp thấy thế nào? Nhìn đến cái kia phù văn sao, cái kia kỳ thật chính là quan khán phù văn, tinh thần lực tham nhập là được rồi. Giới hết vươn móng vuốt nhỏ chỉ một long tay ngọc điệp thượng phù văn hứa dương bất đắc dĩ hắn tinh thần lực rất cường đại nhưng mà bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp điều động vô pháp ngoại phóng này thấy thế nào nghĩ nghĩ vẫn là đem ngọc điệp dán ở trên chán tập trung ý niệm muốn tham nhập tinh thần lực sau một lúc lâu không có động tĩnh tiếp theo điều động một sợi khí nguyên chạm đến ngọc điệp phù văn thượng phù văn thượng quang mang hơi hơi chật lõe tựa hồ kích phát rồi giống nhau hứa dương chợt tri gián nhìn đến ngọc điệp bên trong từng đạo tin tức truyền lại mà đến những cái đó văn tự hắn nhận thức rốt cuộc hắn thiên ngữ thuật đã tinh thông ngọc điệp trung ký lục đều không phải là công pháp mà là một ít tập ký cùng với một ít nhân vật sự tích trong đó bao gồm một ít linh vật tên cùng với đồ án là ngọc điệp chủ nhân đem linh vật đồ án khắc đi vào loại này khác đều không phải là cùng ảnh chụp giống nhau mà là đến từ tinh thần lực khác nhìn đến linh vật đồ án đều không phải là giống xem ảnh chụp giống nhau mà là cùng xem vật thật không sai biệt lắm Ngọc điệp trung tập ký cùng với một ít nhân vật sự tích, bao gồm các loại địa vực hình ảnh, linh vật đồ lưu, hẳn là đều là ngọc điệp chủ nhân thu thập khắc lưu. này có lẽ là đối phương một cái yêu thích. Đại chiến mở ra là lúc, cũng không có đem ngọc điệp mang ở trên người, mà là đặt ở đầu giường. Cũng có khả năng đối phương thói quen nghỉ ngơi là lúc, hoặc là tu luyện rất nhiều, cầm lấy ngọc điệp một bên xem một bên ký lục, chiến đấu bùng nổ quá vội vàng, không có đem tùy tay đặt ở đầu giường ngọc điệp mang đi. Ngọc điệp đều không phải là công pháp, lại cũng chân quý. Bên trong linh vật đồ lục, đúng là trước mắt sở yêu cầu. Linh vật đồ lục chẳng những ký lục các loại linh vật tên, cấp bậc, trong đó bao gồm linh vật đại khái sử dụng cùng công hiệu. Tiếp nối chính là, bên trong cũng không có về đàn phương ký lục. Chương 644, Phong tối. Hứa Dương nhìn trong chốc lát, liền đem ngọc điệp thu lên. Hắn hiện tại biết, khí nguyên cũng là có thể mở ra quan khán ký lục ngọc điệp. Chẳng qua muốn dán ở trên chán. khoảng cách xa, hoặc là lấy ở trên tay đều nhìn không tới. Có lẽ giáng ở trên trán, điều động khí nguyên thời điểm, tự nhiên mang lên một sợi tinh thần lực tham nhập, mới có thể đủ nhìn đến. Nay dống kiến trúc dạo qua một vòng, trừ bỏ ký lục ngọc điệp, không có tìm được cái khác hữu dụng đồ vật. Một ít nguyên bản cũng coi như là bảo vật đồ vật, không phải tổn hại, đó là đã chịu minh lực ăn mòn, dù chưa biến thành bột phấn, lại cũng biến thành bình thường chi vật. Đi vào mặt khác một đống tương đối hoàn hảo kiến trúc, tiến vào bên trong thăm dò một phen. Không có gì quá lớn thu hoạch. Tìm được rồi một thanh tàn khuyết vũ khí. Cấp bậc hẳn là không thấp, ít nhất linh cấp thần binh. Mặc dù tàn khuyết, hơn nữa có trình độ nhất định thượng bị hao tổn, uy lực chưa chắc mạnh hơn siêu phàm cấp thần binh, lại là cực cụ nghiên cứu giá trị. Nếu là nghiên cứu thấu, đối với thần binh rèn, sẽ giống hiện tại như vậy khó khăn, thậm chí có thể rèn ra linh cấp thần binh tới. Tiền đề là có được linh cấp tài liệu. Khải hồng đám người trong tay, cũng không có linh cấp thần binh, đều không phải là không hiểu đến linh rèn, mà là thiên địa đại biến lúc sau. Muốn tìm được linh cấp tài liệu đều không phải là chuyện dễ, bọn họ không có tìm được cấp bậc này khác tài liệu. Bọn họ lúc trước lưu lại một ít chuẩn bị ở sau, có lẽ có thần bình chờ một ít bảo vật, chỉ là thương hải tăng điển, bọn họ tàng bảo khố, hiện giờ hay không còn ở đều là không biết chi số. Cái này di tích, hiển nhiên đều không phải là nào đó cường giả tàng bảo khố, nếu không khải hồng đám người sẽ không lấy ra tới giao dịch. Nay cũng mặt bên thuyết minh, bọn họ có thể phân rõ, di tích hay không thuộc về tàng bảo địa. Linh cấp bảo vật, trước mắt tới xem, vẫn là thực khăn hiếm, có lẽ chỉ là trước mắt vị trí nhếp khôn giới địa vực tương đối khăn hiếm, cái khác địa vực chưa chắc khăn hiếm. Nhếp khôn giới như thế to lớn, tự nhiên cũng tồn tại cảnh tối cùng rồi rào nơi. Đem trên ngọn núi, tương đối hoàn hảo kiến trúc tìm tòi một lần, không có nhiều ít thu hoạch. Trừ bỏ ký lục ngọc điệp, một phen tàn khuyết linh cấp thần binh ở ngoài, còn lại thu hoạch đều là có vẻ dâu rịa, hứa dương không lớn nhìn chúng. Chính mình trước mắt, thiên vong như vậy nhiều người vẫn là có không ít người nhìn chúng. Hứa Dương cũng liền thuận tay thu lên, nhìn sụp xuống cái khác kiến trúc. Hứa Dương do dự mà muốn hay không tìm kiếm một phen. Vạn nhất sụp xuống kiến trúc phía dưới, trôn giấu một ít bảo vật đầu. Thì như hoàn chỉnh linh cấp thần binh linh tinh, thậm chí là thi hải, tiên tộc cường giả thi hải cũng coi như là bảo bối a, có thể luyện chế kim thi. Thi hải cấp bậc càng cao, luyện chế ra tới kim thi thực lực càng cường, tiềm lực cũng càng lớn. Trước mắt luyện chế ra tới kim thi. Đó là một khối tiên tộc cổ cường giả thi hại, cấp bậc phi thường chi cao, tiềm lực phi thường to lớn. Kim thi tấn chức linh cảnh thực lực, chỉ sợ đều không phải là không có khả năng. Đứng ở trên ngọn núi, mọi nơi nhìn ra xa, có thể nhìn đến một ít sóng gợn, đã chịu cấm chế năng lượng quá nhiều, tầm mắt nhìn đến phạm vi hữu hạn. Ngọn núi bốn phía 1 km tả hữu, trừ bỏ một ít lùn sườn núi, cỏ cây, lại vô cái khác kiến trúc. Cũng nhìn không tới những người khác tồn tại. Cái này di tích. Hơn xa bên ngoài thoạt nhìn như vậy tiểu nhân. Khải hồng đám người hẳn là nhìn lầm, nếu là biết, cái này di tích, kỳ thật là ở một cái không gian trong túi, chỉ sợ sẽ không lấy ra tới giao dịch. Bọn họ mới vừa phục sinh không lâu, thực lực quá yếu, ánh mắt tự nhiên cũng kém, thế nhưng nhìn không ra, di tích là ở một cái không gian túi nội. Cái này di tích, vẫn là rất cao cấp. Rốt cuộc có khả năng là trấn áp minh đồng nhân, không cao cấp như thế nào trấn áp. Rồi hết có thể nhìn ra tới. Là bởi vì nó trời sinh nắm giữ không gian. Hứa dương cuối cùng vẫn là quyết định trở mình một phen sụp xuống kiến trúc, không thể bỏ qua bất luận cái gì có khả năng tồn tại bảo bối địa phương. Này đó khổ mệt sống, hứa dương tự nhiên sẽ không làm. Rơi hết thực thích hợp sao. Lúc trước ở quang minh thần điện, rơi hết liền hủy đi thật sự thuận tay, kinh nghiệm phong phú, hẳn là không thiếu trải qua loại chuyện này. Hết nhi, vất vả ngươi. Hứa dương nhìn rơi hết nói. Rơi hết thực nghẹn quất, mạ, này đó dơ loạn sống buồn hết ra mới không làm. Nhưng, nó không dám đắc tội hứa dương A. Ra, có khen thưởng sao? Nếu là làm xong sống có khí quả khen thưởng, rơi hết vẫn là rất vui lòng làm. Như vậy một chút sống, muốn cái gì khen thưởng? Hứa dương liếc no liếc mắt một cái. Không thể quán rơi hết, nếu là hơi chút làm điểm sống liền có khen thưởng, về sau mỗi lần muốn nó làm việc, không có khen thưởng chẳng phải là dây dưa dây cả. Khí quả như vậy chân quý. Hã có thể đủ một chút việc nhỏ là có thể đủ đạt được. Giới hết vừa nghe nói không có khen thưởng, tức khắc không có động lực, ra, ta xem hẳn là không có gì đổ vẩn, vẫn là đi nơi khác thăm dò một chút đi. Hết nhi, ngươi loại thái độ này không được a Hứa dương ánh mắt lược hiện bất thiện nói. Giới hết bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đem một sừng quy thả ra, làm nó đi làm cu li Một sừng quy thực lực, lại yếu đi một chút, làm cu li lại là thực thích hợp. Hứa dương đảo cũng không có cưỡng cầu giới hết đi làm dù sao chỉ là tìm kiếm một phen mà thôi ai làm đều được một sừng quỷ ở phế tích chung tìm kiếm đem sập kiến trúc phiên đến một bên hứa dương cùng giới hết ở bên cạnh nhìn nó thực vị khuyết lụy mạ culi đều giao cho chính mình làm đại lao ở một bên làm nhịn tiểu tốt tử bi hai a phiên đến cuối cùng một tòa phế tích cũng là sở hữu sụp xuống trong kiến trúc lớn nhất một đống đem đổ nát thê lương đẩy ra phiên đến một bên đi trận phế tích bên trong một tòa màu đen kiến trúc xuất hiện ở trước mắt màu đen kiến trúc thoạt nhìn có chút quen mắt. Hứa Dương tưởng tượng, loại này phong cách kiến trúc ở Đào Nguyên không gian xem qua. Lúc trước bị hắn một đao cấp bổ, lộ ra tiên tộc cường thịnh là lúc. Tam giới vực quay chung quanh địa cầu cảnh tượng. Phế tích trung màu đen căn nhà nhỏ, so Đào Nguyên không gian kia một tòa muốn tiểu đến nhiều. Mở ra, mau mở ra. Hứa Dương hưng phấn đi lên. Phế tích bên trong quả nhiên có thu hoạch. Sai sử một sừng quy, đem phòng tối chung quanh rửa sạch ra tới. Phòng tối cao chỉ có hai mét nhiều một chút. Trường bốn mẹ tả hữu, to rộng chỉ ở 3 mét, rất nhỏ một gian nhà ở. Hay là là một gian dùng để bế quan dùng nhà ở. Phòng tối kiến tạo tài liệu, có điểm đặc thù, tuy rằng không phải siêu phẩm tài liệu, hẳn là có một ít đặc thù sử dụng. Này gian nhà ở có cái gì đặc thù sao? Hứa Dương nhìn giới hết liếc mắt một cái. Đào Nguyên không gian nội, cái kia tiên tộc cổ cường giả cũng là kiến tạo như vậy một gian phòng tối. Nhìn ra được tới đối phương đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại phòng tối nội. Mà, hiện giờ nơi này lại có một gian phòng tối, hay là bên trong cất giấu một cái tiên tộc cổ cường giả. Bất tử thi. Ngăn cách pháp tắc, lắng đọc lại thời gian, đọc lại sinh mệnh cơ năng, dùng để chấm miên, kéo dài sinh mệnh chi dùng. Dưới hết vươn móng đuốt nhỏ sờ soạn một chút phòng tối nói. Loại này tài liệu, tuy rằng cấp bậc không cao, lại là tự do pháp tắc ở ngoài, chỉ cần vận dụng thích đáng, có thể giảm bất thời gian ăn mọn, đọc lại sinh mệnh lực, sử dụng cũng đại khái đều là như thế này. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở bên trong đối tu luyện vô ích. Phòng tối tài liệu, tương đối đặc thủ, giống nhau đều là dùng để trầm miên chi dụng, giảm bất sinh mệnh lực trôi đi. Có thể trì hoãn thời gian, ở phòng tối sinh mệnh thể thượng tác dụng, khiến cho thời gian trì hoãn xuống dưới, đạt tới kéo dài hơi tàn mục đích. Chương 645, linh đạo ánh sáng. Nói như vậy, bên trong khả năng có một người tiên tộc cổ cường giả để lại. Hứa Dương nhìn phòng tối nhắm chặt môn, ánh mắt trầm ngưng địa đạo. Tiên tộc cổ cường giả, cũng chính là phía trước xưng là bất tử thi tồn tại, thực lực đều không yếu. Lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm, là lục tinh cấp bậc, Đao nguyên không gian vị nào, càng là có thể so với siêu phàm, nếu không có lúc trước gân trưởng không đột phá, đối phương ra tới sẽ chế tạo phiền toái không nhỏ. Bên trong nếu là có tiên tộc cổ cường giả để lại, tất nhiên là tham dự chấn áp minh đồng nhân cường giả chi nhất, thực lực tất nhiên rất cường đại, nói không chừng cho tới bây giờ, còn còn sót lại siêu phàm thực lực. Hứa Dương đã chuẩn bị đem kim thi phong suất ra tới, để ngừa vặn nhất. Chỉ khoảng cách một gian phòng tối, lại là không có nhận thấy được bên trong có bất luận cái gì năng lượng dao động. Hơn nữa vẫn luôn đều không có động tĩnh, là hoàn toàn lâm vào trầm miên, vô pháp được biết ngoại giới động tĩnh, vẫn là thật sự đã chết đâu. Khó mà nói, bất quá cho dù có, khả năng cũng chỉ dư lại một hơi. Giới hết lắc lắc đầu, đem cửa mở ra nhìn xem. Hứa Dương lui về phía sau hai bước, làm giới hết biến đại thân hình che ở chính mình trước mặt. Giới Hết này chỉ cóc, kháng tấu, mặc dù là siêu phàm, cũng nghề hà nó không được. Phòng tối môn không lớn, Giới Hết thân hình biến đại lúc sau, đã tướng môn cùng ngắn chặn, mặc dù bên trong tiên tộc cổ cường giả chợt khởi sướng công kích, cũng thương không đến nút ở phía sau mặt Giới Hết. Giới Hết vươn móng vuốt nhỏ, chụp một chút môn, phát ra một tiếng trầm vang, phản phất hồi âm giống nhau lượn lờ mà đến. Phòng tối bên trong, không có chút nào động tĩnh. Hoặc là đối phương đã chết, hoặc là đang ở sức lực, chờ đợi một kích phải giết. Giới hết trực tiếp nâng lên trần, một chân đá văng phòng tối môn. Phan, không có công kích đánh nút lại. Thế nào, bên trong có người sao? Hứa dương tránh ở giới hết phía sau, nhìn không tới phòng tối tình hình. Bên trong người, đã chết. Giới hết nói, thân hình nháy mắt thu nhỏ lại, nhảy trở lại hứa dương trên vai. Hứa dương hướng bên trong nhìn lại, phòng tối bên trong, khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Tóc tiểu tụy, khuôn mặt khô quát, hốc mắt áo hãm, làn da nếp lốn, thoạt nhìn giống như một khối thây khô cũng bất tử thi, nhưng thật ra có phần tương tự. Người xác định đã chết, không phải giả chết. Hứa Dương như cũ cảnh giác. Xác thật đã chết. Nâng lên tay, một đạo lôi điện chạy trốn đi vào. Bùm bùm. Lôi quang long lánh, đối phương không có chút nào phản ứng. Hơn nữa, đã cơ hồ hủ bại quần áo, toát ra từng luồng khói nhẹ. Đi vào phòng tối, Hứa Dương nhìn lướt qua phòng tối nội bày biện, trừ bỏ thi hải quanh chân tác giả thạch đài ở ngoài, lại vô vật gì khác. Hứa Dương trong tay xách theo lôi xạ Vươn đi gõ một gõ thi hải ngực, phát ra nặng nề thanh âm, xác định thi hải như cũ kiên cố. Đối phương nói vậy bị thương nghiêm trọng, muốn trầm miên khôi phục, nhưng mà mặc dù có phòng tối đặc tính, như cũ không có thể ngăn cản trụ thời gian ăn mòn, cuối cùng tiêu vong. Thi hải còn có thể đủ dùng, chẳng sợ chặt đứt xương cốt đều không quan trọng, có thể tu bổ trở về, luyện chế thành kim thi. Không có trước tiên đem thi hải thu hồi tới, mà là ở thi hải trên người tìm kiếm một phen. Đối phương sinh thời là cường giả. Tham dự chấn áp minh đồng nhân cường giả, lại nhược lại có thể nhược đi nơi nào. Trên người tất nhiên có chữ vật trang bị. Mặc dù bên trong một ít linh vật đã không có, vũ khí tổng nên có đi. Vì chữa thương, các loại đan dược, linh vật linh tinh, khẳng định đều bị an. Vũ khí chung sẽ không ăn luôn đi. Lôi xạp buộc phát ra một đoàn lôi điện, đem thi hải trên người hủy bại quần áo trực tiếp xé rớt, lộ ra xác người khô kiệt. Không có nhìn đến chữ vật trang bị. Hết nhi, tìm xem xem. Pham La đề cập không gian liên không có giới hết tìm không ra tới giới hết móng nuốt nhỏ tìm tòi ngắn ngủn móng nuốt thế nhưng kéo dài qua đi ở thi hải trên ngực điểm một chút một đạo linh quang phế hiện chẳng qua này một đạo linh quang phi thường mỏng manh hơn nữa xuất hiện nghiêm trọng tàn khuyết linh quang giống như một cái hoa văn từ đầu vẫn luôn đi xuống thẳng tới rốn dưới phản phất liên thông trên dưới hứa dương nhìn thi hải thượng này một đạo linh quang hoa văn từ này đi hướng tới xem bất chính là nhậm mạch sao hay là này một đạo linh quang là hai mạch nhâm đốc hiện ra. Đêm thi hải xoay một cái thân, quả nhiên nhìn đến sau lưng cũng có một đạo linh quang hoa văn, chỉ là có vẻ càng thêm tàn khuyết. Đêm thi hải quay lại tới, ở rốn vị trí kia một chút cơ hồ đoạn rất linh quang hoa văn thượng xuất hiện một quả chiếc nhẫn, không gian trang bị, thế nhưng đều không phải là mang theo ở trên người, mà là cất giữ với linh quang hoa văn bên trong. Này một đạo linh quang là, Hứa Dương nghĩ tới giới hết nói lên, siêu phàm phía trên là linh cảnh. Bước vào linh cảnh, yêu cầu ngưng luyện linh đạo, làm vạn vật lấy chính mình ý chí vì linh, phất tay chi gian, mỗi một đạo công kích đều là cụ bị linh tính. Không sai, đây là linh đạo, linh đạo ánh sáng, đối phương là linh đạo đại thành giả, tuy rằng không yếu, cũng coi như không thượng quá cường. giới hết vươn móng đuốt nhỏ, bắt được kia một đạo tàn phá linh đạo ánh sáng. Móng đuốt thượng nổi lên một đạo phù văn, thế nhưng đêm này một đạo hư vô linh đạo ánh sáng cấp thu lấy ra tới. Tiếp theo. Dưới hết lấy ra một gốc cây tử vi thụ, đem này một đạo linh đạo ánh sáng, đóng cửa ở tử vi dễ cây bộ tinh thể nội. Linh đạo ánh sáng, có thể trợ giúp người hiểu được linh cảnh chi đạo, có thể chuyên trở cùng đóng cửa linh đạo ánh sáng, chỉ có không nhiều lắm vài loại bảo vật mà tử vi thụ tử vi tinh, đó là thứ nhất. Dưới hết giải thích, đem linh đạo ánh sáng đóng cửa lúc sau, đem bên trong chữ vật trang bị lấy ra tới, đưa cho hứa dương. Hứa dương tiếp nhận chữ vật trang bị, cũng không có lập tức xem xét, mà là tư lên Hắn nhớ tới kim thi, là dùng tiên tộc cổ cường giả thi thể luyện chế mà đến, lúc trước đối phương trên người, tựa hồ cũng không có linh đạo ánh sáng. Là thực lực quá yếu, không có khả năng thực lực quá yếu, ít nhất cũng là linh cảnh cường giả, chỉ là vì sao không có linh đạo ánh sáng đâu. Đem chính mình nghi vấn nói ra, không có linh đạo ánh sáng, có thể là linh đạo hoa văn hỏng mất, nào đó cường giả tao ngộ hủy diệt tính bị thương nặng, linh đạo hoa văn sẽ hỏng mất, muốn khôi phục cực kỳ khó khăn, còn có một loại tình huống. Bởi vì tao ngộ bị thương nặng, hoặc là nào đó nguyên nhân, Linh đạo Hoa Văn trực tiếp cùng thân thể dung hợp, bởi vậy không có linh đạo ánh sáng hiện ra, còn có một loại tình huống, Linh đạo Hoa Văn bị người mạnh mẽ tước đoạt. Nói xong lời cuối cùng một loại khả năng, con giới hết sắc mặt nghiêm túc lên. Muốn cướp đoạt Linh đạo Hoa Văn, thực lực tất nhiên vượt qua đối phương quá nhiều, hơn nữa là vượt qua bị cướp đoạt giả đỉnh thời kỳ cảnh giới, mới có thể đủ đem Linh đạo Hoa Văn cướp đoạt xuống dưới, nếu không là vô pháp cướp đoạt, chỉ có thể đủ đánh tan. Hơn nữa, mặc dù cảnh giới cao hơn quá nhiều, muốn cướp đoạt linh đạo Hoa Văn, cũng yêu cầu nhất định pháp môn, nếu là không có nắm giữ trong đó pháp môn, muốn đem linh đạo Hoa Văn mạnh mẽ cướp đoạt xuống dưới, như vậy yêu cầu siêu Việt bị cướp đoạt thực lực, liền giống như linh đạo cường giả cùng nhất tinh võ giả phía trước trên lệch mới được. Nhìn đến giới hết như thế nghiêm túc thần sắc, hứa dương hơi chút kinh ngạc một chút, không cấm hoài nghi, giới hết hay không đã từng tao ngộ quá bậc này sự tình. Giới hết đến tột cùng là như thế nào gặp nạn. hơn nữa. Nghe nó nói, giới hết nhất tộc thực như bức, vừa sinh ra đó là siêu phàm, hơn nữa trời sinh có thể thao tác không gian. Nó cuối cùng thế nhưng liền siêu phàm thực lực đều không có. Có thể nói, giới hết hiện tại thực lực, liền nó mới sinh ra lúc ấy đều không bằng. Chương 646, tổn hại linh đạo thần binh. Hết nhi, ngươi có phải hay không đã từng tao ngộ quá?" Hứa Dương tò mò hỏi. Theo lý thuyết, lấy giới hết cường đại, vừa sinh ra đều là siêu phàm cảnh, lại như thế nào tao ngộ bị thương nặng? cũng không có khả năng rơi xuống siêu phàm dưới đi. Liền mới sinh ra đều không bằng, sao có thể? Sao có thể, ta rơi hết là người nào? Hết, chính là thiên địa đệ nhất thần vật, ai có thể cướp đoạt ta linh đạo hoa văn? Nói nữa, Linh Cảnh cũng không tính cái gì, ở ta rơi hết trong mắt, chỉ là cạt bã. Rơi hết thề thốt phủ nhận, chính mình chính là rất lợi hại, sao có thể có người có thể đủ cướp đoạt chính mình linh đạo hoa văn? Hứa Dương cảm thấy rơi hết là chết sĩ diện, mặc dù không phải bị tước đoạt linh đạo hoa văn. Cũng là tao nộ không sai biệt lắm tao nộ. Ngươi đừng không tin, ta nói văn là ở một giới trung tâm trùng một giới trung tâm này không phải ở ngươi nơi đó sao, nếu như bị người tức đoạn, còn như thế nào lại ngươi nơi đó. Hơn nữa, ngươi này cũng không tính tức đoạn, đối ta không ảnh hưởng. Một giới trung tâm tới rồi hứa dương nơi đó, cùng giới hết chi gian sống nhờ vào nhau quan hệ, trở nên có chút kỳ diệu. Đối nó không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là đối nó có nhất định hạn chế cùng khống chế mà thôi. Giới hết đến nay đều tưởng không rõ Chính mình một giới trung tâm, tới rồi hứa dương nơi đó, vì sao sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Vừa không là nô lệ nó, cũng không có đối nó tạo thành bị thương, càng không có cướp đoạt nó năng lực, rồi lại đối nó có nhất định hạn chế, khiến cho nó hiện tại cùng hứa dương xung vận, không có bao lớn khác biệt. Hứa dương không có rồi răm giới hết tao ngộ, kim thi linh đạo hoa văn, hẳn là dung nhập thân thể. Nếu là hóng mất, kim thi sẽ không có như thế cường đại tiềm lực. Có lẽ, kim thi đỉnh là lúc, là linh cảnh phía trên cường giả. Phòng tối Trung Thi Hải là linh đạo đại thành giả, dựa theo phỏng đoán, cái này di tích là cuối cùng đem bị thương nặng minh đồng nhân chấn áp nơi. Cường giả đều cơ hồ chết trận, di tích trung tiên tộc cường giả, thực lực thiên lược, không đủ để đánh chết bị thương nặng minh đồng nhân, mới bị buộc bất đắc dĩ đem này chấn áp tại đây. Nói như thế tới, linh đạo đại thành cũng chỉ là giống nhau cường giả, đều không phải là đệ nhất cầu thang đỉnh cường giả. Nhìn thoáng qua trong tay chữa vật trang bị, hứa dương xem xét một chút. Bên trong đến tột cùng có thứ gì? Chữ vật trang bị chủ nhân đã tiêu vong, mặt trên ấn ký cũng đã biến mất, không có chút nào trở ngại, liền thấy được bên trong đồ vật. Không gian không nhỏ, lại là trống trải vô cùng. Đoán việc như thần, phàm là linh vật, đều đã tiêu hao không còn. Chữ vật trang bị cũng đều không phải là trống không một vật, trừ bỏ linh vật ở ngoài, luôn có một ít đối phương không dùng được đồ vật, ăn không thể ăn, lại vô pháp kéo dài sinh mệnh, tự nhiên là lưu tại chữ vật trang bị bên trong. Một khối ghi lại ngọc điệp mấy khối linh vạng, nhìn dáng vẻ linh vạng cấp bậc không thấp, đều là linh cấp bảo vật. mặt trên mơ hồ có một loại linh vận, phảng phất có linh tính giống nhau. còn có một phen thần binh. đây là một cây đao, thân đao thon dài, lập loè linh quang, thân đao thượng, phảng phất có một cái hoa văn, linh đạo hoa văn. chỉ là này đem thần binh đã tổn hại, thân đao thượng linh đạo hoa văn đã đứt gây vài chỗ, thân đao thượng cũng xuất hiện một ít cái khe, tựa hồ tùy thời đều sẽ băng thoái. linh quang cũng có vẻ hảm đạo chỉ là như cũ lập loè. Dù vậy, chữ vật trang bị nội linh cấp thần binh cũng so phía trước tìm được kia đem muốn cao cấp, muốn hoàn chỉnh. Ít nhất, linh đạo hoa văn không có hoàn toàn biến mất, chỉ là đứt gãy mà thôi. Hứa Dương vui sướng không thôi, này đem thần binh có rất cao nghiên cứu giá trị. Hơn nữa, nếu là có thể chữa trị, tương đương Thiên Vong có được một thanh linh cấp thần binh. Có linh cấp thần binh nơi tay, chẳng sợ lấy siêu phàm cảnh thực lực, chỉ có thể đủ vận dụng 1-2 hạng, chỉ cần có thể chém giết siêu phàm liền đánh vỡ trước mắt cân bằng, chém giết Khải Hồng chờ siêu phàm cường giả nhất cử tiêu diệt này một chi tiên tộc hoàn toàn cướp lấy này một chỗ nhếp khôn giới địa vực. Đừng động kia đem thần binh, Hứa Dương muốn đem thần binh lấy ra xem một chút, rồi hết ngăn cả nói, Linh đạo Hoa Văn còn không có biến mất, có nhất định linh tính, mặc dù chủ nhân đã chết, vẫn như cũ sẽ tự chủ công kích người xa lạ, lấy ngươi hiện tại thực lực áp chế không được. Siêu phàm hẳn là có thể áp chế đi, nếu là không có bị hao tổn. Siêu phàm muốn áp chế, cần thiết siêu phàm tăng cảnh. Bất quá nếu linh đạo hoa văn đứt gãy, như vậy giống nhau siêu phàm cũng có thể áp chế. Hứa Dương đem bên trong ký lục ngọc điệp lấy ra tới, thần binh tạm thời ở lại bên trong. Trở về lúc sau, ném cho Ân Trường không đi nghiên cứu. Một phen tổn hại linh cấp thần binh, hắn còn coi thường mắt, lại sử dụng không được, muốn chi vô dụng. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiếp tục ẩn dưỡng núi giả thượng thần binh, tin tưởng nếu không bao lâu, liền có thể cụ bị linh tính trở thành linh cấp thần binh. Đến nỗi linh cảnh, hứa dương cũng không biết, chính mình hay không cũng yêu cầu đi hiểu được. Hoặc là, chỉ cần khí nguyên vậy là đủ rồi, liền có thể tự động nắm giữ linh cảnh thực lực. Khí nguyên thuật, cùng đông đảo tu luyện phương pháp, đều không giống nhau. Hắn cùng sở hữu tu luyện giả, đều không giống nhau. Người khác yêu cầu đi hiểu được, hắn nhưng chưa chắc yêu cầu A. Cầm lấy ghi lại ngọc điệp, dán ở trên trán, điều động khí nguyên đưa vào, từng đạo tin tức truyền lại lại đây. Này cái ngọc điệp bên trong... Kỷ lục thế nhưng là thi Hải chủ nhân suốt đời tu luyện kinh nghiệm. Bao gồm này Linh Cảnh hiểu được. So tầm thường công pháp càng vì chân quý. Có này một phần cường giả tu luyện trải qua cùng hiểu được. Ấn trường không đám người, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Có thể càng mau tìm được thuộc về chính mình tu luyện con đường. Bước vào siêu phàm tăng cảnh, thậm chí Linh Cảnh. Hiện tại cùng tiên tộc cường giả so, chính là ai trước đột phá. Ai trước một bước đột phá, như vậy Thiên Bình liền đem hướng đột phá một phương nghiêng. Hứa dương không dùng được này đó hiểu được, bất quá trong đó một ít kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, nhưng thật ra đáng giá tham khảo. Một bên nhìn Ngọc Điệp Trung ghi đi lại, một bên ở trong lòng cảm thán, chính mình vì thiên vong cũng là thao tói tâm. Chính mình không làm thiên vong lao đại, đều thực xin lỗi chính mình a. Cho nên thiên vong lao đại vị trí, cần thiết là chính mình. Ân trưởng không liền cấp chính mình đánh tập đi, sự tình gì đều giao cho hắn đi làm là được rồi. Hơn nữa sức chiến đấu như vậy cường, cũng là một cái hảo tay đấm a. Nhìn sau một lúc lâu, đem Ngọc Điệp thu hồi tới, thi hải cũng thu hồi tới. Trở về lúc sau, giao cho mạc Lão đầu luyện chế thành kim thi. Linh cảnh đại thành cường giả thi hải, không nói có thể đạt tới bước vào linh cảnh tiềm lực, siêu phàm tam cảnh tiềm lực luôn là có. Thu thi hải lúc sau, phòng tối bên trong lại vô vật gì khác. Chỉ còn lại có phòng tối này một kiện bảo bối. Đây chính là một kiện bảo bối, có thể lắng động lại thời gian, trì hoãn thời gian ăn ngọn, một cái ở bên ngoài chỉ có ba ngày thọ mệnh người nóc tại phòng tối, chỉ sợ cũng có 3 năm thọ mệnh. Nếu là hiểu được động lại sinh mệnh lực phương pháp, tiến vào trầm miên trạng thái, nói không chừng có thể sống được càng lâu. Này không phải bảo bối là cái gì. Mặc dù, có không nhỏ tệ đoan, vẫn như cũ không thể phủ nhận, đây là một kiện bảo bối. Bất quá, chỉ thích hợp sắp chết người, cùng với muốn trầm miên, làm chính mình sống được càng lâu người. Giống nhau võ giả, chẳng sợ bị thương nghiêm trọng người, chỉ cần còn có thể đủ khôi phục, đều sẽ không tiến vào phòng tối bên trong. Phòng tối bên trong vô pháp tu luyện, đồng dạng đối với thương thế, cũng bất lợi với khôi phục, trừ phi bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể đủ lợi dụng dài lâu thời gian tới trầm miên khôi phục. Như thế mới có thể tiến vào phòng tối chữa thương, kỳ vọng dựa vào dài lâu thời gian tới khôi phục một chút thương thế. Đây cũng là phòng tối tệ đoan cùng hạn chế nơi. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận phòng tối là một kiện bà bối. Chương 647, tới rồi, Lao Đệ. Hứa Dương đang muốn làm dưới hết đem phòng tối cấp nuốt vào đi. Chật nhìn đến ngọn núi hạ, xuất hiện một đạo thân ảnh. Tiên tộc võ giả thân ảnh. Rốt cuộc gặp tiên tộc võ giả. Đối phương chỉ có một người. Hoặc là tiến vào lúc sau, tiên tộc võ giả nhóm tách ra, từng người đơn độc hành động. Hoặc là tiến vào lúc sau, mỗi người xuất hiện vị trí đều không giống nhau. Hứa dương có khuynh hướng sau một loại khả năng. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện trên ngọn núi kiến trúc, đang theo trên ngọn núi mà đến. Lập tức lắc mình tiến vào phòng tối bên trong. Đóng cửa lại. Quan chân ngồi ở phòng tối nội trên thạch đài, trên mặt cơ bắp một trận mắt máy, nháy mắt biến thành dù sa mắt. Hơn nữa lỗ thai một trận biến động, biến thành cùng tiên tộc nhân loại lỗ thai giống nhau như lúc. Thật lâu chưa từng dùng qua thiên hình thuật. Thực lực càng cường, thay đổi diện mạo cùng thân hình liền càng có thể tùy tâm sử dụng. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là có thể giả mạo tiên tộc võ giả. Giới hết ngồi xổm trên vai hắn, nhắc nhở nói, "Ra, thay đổi tướng mạo không tính cái gì, thực lực tới rồi nhất định cảnh giới." Đều là có thể làm được, vì sao không có người đi giả mạo người khác Hoặc là nói, đi giả mạo người khác, thực dễ dàng bị xuyên qua, chủ yếu ở chỗ hơi thở Đặc biệt là tu luyện giả, có thể nhận thấy được đối phương hơi thở Không nhất định phải dựa vào tướng mạo tới phân biệt Đặc biệt là linh cảnh trở lên tu luyện giả, càng là có thể thông qua linh văn tới phán đoán một người thật giả Hứa dương cũng biết vấn đề này nơi, hiện giờ hắn tới rồi lục tinh cấp bậc Đã có thể nhận thấy được, những người khác hơi thở chi gian bất đồng không nhất định phải dựa tướng mạo tới phân rõ. Thậm chí còn, hắn có thể phát hiện đối phương trong cơ thể năng lượng bất động tới phân rõ một người. Bởi vậy, muốn ở trước mặt hắn giả mạo chính mình quen thuộc người, là căn bản làm không được. Lúc này, Hứa Dương cũng phát hiện thiên hình thuật tệ đoan nơi. Cố nhiên, có thể thay đổi tướng mạo cùng với thân hình, có thể giả mạo người khác, nhưng mà hơi thở đâu, Thậm chí còn năng lực đâu. Thay đổi những người khác, khẳng định là không có cách nào giả mạo người. Hứa Dương lại là ngoại lệ. Khí nguyên có thể diễn hóa sở hữu lực lượng, chỉ là trước mắt hứa dương đối với khí nguyên không chế, còn chưa đủ cường đại mà thôi. Một khi bước vào siêu phàm, có thể thông dong điều động khí nguyên, muốn diễn hóa năng lực, kỳ thật cũng không khó khăn. Nếu có thể diễn hóa các loại năng lực, như vậy diễn hóa hơi thở, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Tiên tộc võ giả hơi thở, hoặc là nói trong cơ thể năng lượng, cùng địa cầu nhân loại là không giống nhau. Muốn diễn hóa, kỳ thật cũng không khó. So với diễn hóa các loại năng lượng. Diễn hóa hơi thở kỳ thật muốn đơn giản đến nhiều. Ta biết, hãy chờ xem, không thành vấn đề." Hứa Dương nói, trên người hơi thở bắt đầu chậm rãi thay đổi. Dần dần mà biến thành cùng tiên tộc võ giả hơi thở không sai biệt lắm. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu là giả mạo tiên tộc cổ cường giả, trên người hơi thở hẳn là cùng loại với bất tử thi mới đúng. Không ngừng một lần tiếp xúc quá bất tử thi, muốn diễn hóa ra bất tử thi hơi thở, cũng đều không phải là việc khó." Hứa Dương như thế nghĩ, trên người hơi thở Dần dần mà lại là một bên, cổ xưa, tăng thương hơi thở xuất hiện ở trên người. Rơi hết thật lâu vô ngữ, nó đột nhiên phát hiện một vấn đề, hứa dương nếu có thể giả mạo người khác, như vậy về sau hắn khẳng định sẽ lợi dụng năng lực này làm sự tình. Hiện tại, thực lực được, có lẽ đối với năng lực này vận dụng hữu hạn một khi thực lực cường đại lúc sau, kia đã có thể không giống nhau. Hết nhi, hiện tại ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được đi sao? Có thể. Ngươi cũng không nên nói bậy a nếu không. Ra, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Này đều bắt đầu uy hiếp chính mình, không cho chính mình tiết lộ đi ra ngoài. Trong lòng khẳng định là nghĩ, về sau như thế nào làm sự tình. Liên Du nhìn trên ngọn núi kiến trúc, trong lòng khẩn trương lên, cũng tràn ngập chờ mong. Vừa tiến vào di tích, nguyên bản ở bên nhau mọi người, thế nhưng đều tách ra. Mới vừa vừa tiến đến lúc sau, hắn liền phát hiện, di tích đều không phải là bên ngoài thoạt nhìn như vậy tiểu. Lao tổ nhóm phán đoán sai lầm A. Ở chính mình truyền thừa ký ức bên trong, có về một ít di tích tương quan ghi lại. Tiên tộc tân nhân loại, thực lực càng cường, thiên phú càng cường, có được truyền thừa liền càng toàn diện, càng cường đại. Liên du thực lực không yếu, thiên phú cũng không kém. Nếu không cũng sẽ không tiến vào 50 người danh sách bên trong. Vừa tiến vào di tích, hắn liền biết sự tình không ổn, một khi di tích trùng tồn tại bảo tàng, hoặc là siêu phẩm, linh cảnh trợ tương quan bảo vật, bị hoa hạ đạt được, sẽ khiến cho hoa hạ thực lực cao hơn một tầng. Làm không tốt, sẽ đánh vỡ hiện có cân bằng. Hắn trong lòng có chút nóng nảy, cần thiết tìm kiếm đến di tích trung tâm, đem quan trọng bảo vật trước tiên lấy đi, không cho hoa hạ nhưng thừa chi cơ. Bọn họ này đó tân nhân loại, là ở sống lại loại trung ra đời, thuộc về tân tộc đàn. Nhưng mà, sống lại loại lại là như thế nào tới? Còn không phải góp nhặt lúc trước một đám thiên phú ưu Việt giả huyết mạch cùng gen, trải qua đặc thù bí thuật ẩn dưỡng ra tới. Tuy rằng không cụ bị đời trước ký ức, Kỳ thật bọn họ cũng không sai biệt lắm là thuộc về trọng sinh. Hoặc là nói, là một loại kéo dài. Đại khái là cái dạng này đi. Lao tổ nhóm thực lực cường đại, lúc trước để lại chuẩn bị ở sau, bởi vậy mới ở phục sinh lúc sau, có được đời trước ký ức, là chân chính ý nghĩa thượng phục sinh. Bọn họ, không xem như phục sinh, hẳn là thuộc về tân sinh. Làm lại bắt đầu một đoạn nhân sinh, đời trước ký ức cùng nhân sinh, đều đã là quá vãng mây khói. Cũng bởi vì như thế, bọn họ đối bổn tộc là có cảm tình. Có sứ mệnh, có trách nhiệm. Liên du như thế nghĩ, thượng tới rồi ngọn núi, liếc mắt một cái liền thấy được phế tích bên trong một gian phòng tối. Hắn trong lòng kích động. Phòng tối ý nghĩa, bổn tộc từng có cường giả, bị thương nghiêm trọng, tiến vào phòng tối kéo dài hơi tàn, tiến vào trầm miên giai đoạn, muốn dựa vào dài dòng thời gian tới khôi phục tự thân thương thế. Ở một mảnh phế tích bên trong, một gian lẻ loi phòng tối. Liên du kích động dưới, đều không có cẩn thận quan sát bốn phía, lập tức đi vào phòng tối trước. Phòng tối quanh. Nguyên bản phế tích phía trên có phiên động quá dấu vết, liên du trong lòng căng thẳng. Hay là hoa hạ võ giả trước tiên đã tới nơi này? Nhìn kỹ, tựa hồ là nào đó thú loại tìm kiếm phế tích lưu lại dấu vết. Trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Như thế xem ra di tích nội vẫn là tồn tại một ít thú loại. Kích động mà đi vào phòng tối trước, hít sâu một hơi, đang muốn cung kính nhân cần thăm hỏi một chút. Bên trong bủn tộc tiền bối, nếu là còn sống, đối phương tất nhiên sẽ mở cửa tới gặp chính mình. Nếu là đã chết, Chính mình cũng nên đem hắn thi hải mang đi ra ngoài, nói không trừng khải hồng lão tổ nhóm, nhận thức vị này bổn tộc tiền bối đâu. Này đó đều là vì hộ vệ bổn tộc tiên liệt a, lúc trước nếu không có này đó tiên liệt cùng địch nhân liều chết vật lộn, lại như thế nào sẽ có bổn tộc kéo dài. Liên du thần sắc cung kính vô cùng, con mèo đều con đi xuống, phản phất triều kiến đế hoàng giống nhau. hít sâu một hơi, đôi tay khắp một cái ấn quyết, một cái phủ văn hiện lên nơi tay trong tay, năng lượng ở phủ văn trung long lánh. Đang muốn chụp ở phòng tối trên cửa, lấy bổn tộc độc hữu phương thức, cung thỉnh bên trong tiền bối, truyền lại vãn bối đã đến tin tức. liền vào lúc này. Tới rồi, lão đệ. Một thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Ngốc. Liên du vẻ mặt một bước, trong tay phủ văn đều tản ra. Lão. Lão đệ. Bên trong tiền bối, kêu chính mình lão đệ. Chính mình đời trước, cùng hắn nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc. Bởi vì là đời trước kéo dài, trên người nhiều ít lây dính một ít đời trước hơi thở bởi vậy bên trong tiền bối nhận ra chính mình. Chương 648, bổn tộc gia nội gian. Hứa Dương nói chính là thiên ngữ thuật, cho nên nghe vào Liên Du trong hai, không có bất luận cái gì sơ hở. Tiếng nói vừa dứt, phòng tối môn liền mở ra. Liên Du ngẩng bước hướng bên trong nhìn lại, liền nhìn đến phòng tối bên trong, khoanh chân ngồi một người. Thân hình phật nhìn có chút khô quắc bộ dáng. Trên người quần áo cũng thực cũ xưa, tràn ngập tang thương hơi thở. Phảng phất vô tận năm tháng, ở hắn trên người lưu lại dấu vết. Tăng thương cổ xưa, thậm chí còn có một cổ dáng vẻ già dán nua quanh quần, phảng phất một cái từ từ già đi mạo điệt lão giả. Hứa dương nếu muốn giả mạo tiên tộc cổ cường giả, trên người quần áo, tự nhiên muốn đổi một thay đổi. Lúc trước ở đệ nhị không gian, từng thu hoạch có này đó quần áo, làm dối hết nổ ra một kiện mặc vào. Trên người da thịt, đều cố tình thay đổi, khô quắc mà không có sức sống giống nhau. Trong cơ thể năng lượng không cần cố tình triển lộ, người khác vô pháp nhận thấy được hắn năng lượng dao động. Như thế ngược lại càng có vẻ chính mình là tiên tộc cổ cường gia để lại. Liên Du nhìn đến phòng tối một màn, cái mũi có điểm toan. Đây là bổn tộc anh hùng a. Bọn họ vì bổn tộc kéo dài, Liều mạng chống lại địch nhân, vì bổn tộc để lại kéo dài hạt giống. Hiện giờ, dài lâu thời gian trôi qua, tiên bối kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, trải qua kiểu gì dài dòng năm tháng a. Trên người thương, vẫn luôn đều không có được đến khôi phục đi. Dáng vẻ già nua tốt tươi, phảng phất đã không có nhiều ít sinh cơ. Liên Du thiếu chút nữa liền phải lưu lại nước mắt tới. Hứa dương trong lòng cảm thán, đây là một vị nội tâm hoạt động phong phú người a, cũng là một vị đa sầu đa cảm người, nhìn đến chính mình liền chua xót rơi lệ. Loại người này, dễ dàng nhất lửa dối. Lao đệ nha, không khóc, ta còn sống đâu. Liên Du tinh thần rung lên, nghẹn sau một lúc lâu, thật sự nhịn không được, ca, chúng ta trước kia. Hắn rất muốn biết, mẹ nó ta đời trước, đến tột cùng là người nào, cùng vị tiền bối này đến tuột cùng có phải hay không lão huynh đệ quan hệ a hẳn là đi nếu không không có khả năng một mở miệng đã kêu chính mình lão đệ a chúng ta trước kia a hứa dương ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà một bộ hồi ức quá vãng biểu tình liên du càng thêm khẳng định chính mình đời trước khẳng định cùng đối phương nhận thức nếu hắn là siêu cấp cường giả tham dự chấn áp đại địch chính mình đời trước hẳn là cũng là siêu cấp cường giả đi chỉ là vì sao chính mình là sống lại loại ra đời không có bất luận cái gì ký ức giữ lại, mà phi phục sinh cường giả đâu. Nay trong đó, có cái gì ngoài ý muốn sao? Nhìn chăm chăm hứa dương xem, chờ đợi hắn nói cho chính mình đời trước huy hoàng trải qua. Chỉ là, mẹ nó, tiền bối như thế nào lớn lên có điểm xấu a? Chính mình đời trước, hẳn là không phải như vậy xấu đi. Tâm tình có điểm phức tạp đâu. Người đời trước, cùng ta cũng xưng song kiều. Hứa dương nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, như thế nào lừa dối người này. Đúng rồi. Ngươi này một đời tên gọi là gì? Liên Du. Nga, Liên Du à, đời trước đã trở thành đi qua, liền không nói nhiều, ta hiện tại muốn nói cho ngươi một cái bổn tộc cơ mật, ngươi nhất định phải ghi nhớ, ta chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Liên Du trong lòng căng thẳng, càng thêm chua xót lên. Tiên bối, ngài nói, ta nhất định ghi nhớ. Cố nhiên, đời trước cùng đối phương là Lão Huynh Đệ. Nhưng, hiện giờ chính mình tân sinh, cũng muốn cho đời trước Lão Huynh Đệ cũng đủ tôn trọng. Hắn là anh hùng vì bổn tộc kéo dài nhận hết chắc trở hắn giờ phút này kéo dài hơi tàn đến nay nói không chừng cũng là vì bổn tộc cái này cơ mật đều ta ca là đến nơi người ta chi gian không cần khách khí là ca liên du càng thêm khẳng định chính mình đời trước cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp kỳ thật ta lớn lên anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang khi đó ta mê đảo muôn vàn thiếu nữ a liên du ngốc ca a ngươi nói điểm chính sự a Hiện tại không phải thổi phồng ngươi năm đó có bao nhiêu anh Tuấn Tiêu sái thời điểm đi. Nhìn Hứa Dương kia bẻ con khuôn mặt, một đôi mắt một hoành mở dự, như thế nào đều nhìn không ra tới, hắn năm đó anh Tuấn Tiêu sái bộ dáng Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại lớn lên thực xấu? Hứa Dương thở dài một hơi, nói đúng là bởi vì ta lớn lên quá anh Tuấn Tiêu sái, đối thủ chuyên đánh ta mặt à chẳng sợ không giết ta, cũng muốn hủy hoại ta dùng, đến nay ta cũng chưa có thể khôi phục năm đó anh Tuấn tướng bạo. Là cái dạng này sao? Liên Du tâm tình phức tạp, ca à, vẫn là nói buồn tộc cơ mật đi, cái này tướng mạo vấn đề, không phải cơ mật đi. buồn tộc, ra nội gian. Hứa dương đột nhiên lập tức nghiêm túc lên, ngựa khí sắc bén, tràn ngập sát ý địa đạo. A. Liên Du ngốc một chút. Ca, ngươi con quải đến quá nóng nảy, có điểm theo không kìm A. Mới vừa còn đang nói tướng mạo vấn đề, lập tức liền xả đến này mặt trên tới. Bất quá, hắn tiếp theo trong lòng dùng mình, buồn tộc có nội gian. Sao có thể? Ở hắn ý thức chung, bùn tộc cường giả nhóm, đều là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chống lại địch nhân. Nội gian. Không sai, nội gian. Hứa dương trầm khuôn mặt nói. Nội gian là ai? Liên du sắc mặt thay đổi. Không rõ lắm, bất quá ra nội gian, là khẳng định, đại chiến tới rồi cuối cùng. Hứa dương hồi ức chuyện cũ. Tiếp theo bắt đầu lửa dối lên. Bùn tộc là cỡ nào cường đại, mặc dù địch nhân thực lực cường đại nữa, rốt cuộc nhân số không nhiều lắm à gì đến nỗi làm cho buồn tộc suýt nữa hủy diệt. Đều là bởi vì gia nội gian duyên cớ Vì sao? Nội gian vì sao phải làm như vậy? Hủy diệt buồn tộc, đối hắn có chỗ tốt gì? Liên du khó có thể tiếp thu kết quả này. Cho tới nay, hoặc là ở hắn ký ức trong truyền thừa, buồn tộc cường giả, đều là dũng manh không sợ chết, vứt bỏ ngày xưa đủ loại thù hận, liên thủ chống lại địch nhân, chỉ vì buồn tộc huy hoàng, vì buồn tộc vinh quang, vì buồn tộc kéo dài. Hắn vẫn luôn là kính nghề này đó bùn tộc cường giả. Hiện giờ, có người nói cho hắn, bùn tộc ra nội gian. Nếu không có nội gian, bùn tộc không đến mức cơ hồ hủy diệt. Nhưng mà, hắn lại là như thế nào cũng tưởng không rõ, hủy diệt bùn tộc, đối nội gian mà nói, đến tột cùng có chỗ tốt gì. Đương nhiên là vì chân chính vĩnh sinh. Hứa dương ngữ khí sắc bén lên, tràn ngập sát ý địa đạo nội gian kiểu gì đáng giận, vì truy tìm kia mờ ảo cảnh giới, không tiếc cùng địch nhân hợp tác, hủy diệt bổn tộc cấp lấy bộ tộc nói vặn, đi thông kia vô thượng cảnh giới. Dừng một chút, lại nói thậm chí còn, địch nhân đều là hắn tìm tới. Liên Du trong lòng chấn động, vì đi thông kia vô thượng cảnh giới, thế nhưng không tiếc hủy diệt bộ tộc, cấp lấy bộ tộc nói vặn. Cái kia thần bí cảnh giới, hắn truyền thừa trong trí nhớ, có một chút mơ hồ tin tức. Lúc trước, bộ tộc đỉnh cường giả đều đang tìm kiếm đột phá phương pháp. Nói như thế tới, thật là ra nội gian. Thậm chí còn làm cho bộ tộc hủy diệt Kỳ thật là buồn tộc nào đó đỉnh cường giả. Cùng địch nhân hợp tác, cấp lấy buồn tộc nói vận. Khi đó buồn tộc, là cỡ nào cường thịnh A? Ai, ai là nội gian? Liên Du trong đầu một mảnh hỗn loạn, Hứa Dương nói, đối hắn tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Nhưng mà, ngay sau đó, Hứa Dương nói, cho hắn lớn hơn nữa đã ký. lão đệ à, lúc trước người ta cũng xưng song kiều, thực lực cường hãn, khoảng cách kia đỉnh, cũng chỉ là nửa bước xa, cuối cùng vì sao sẽ rơi vào như thế kết cục là bởi vì nội gian, cùng nội gian đồng lưu, ám hạ độc thủ làm cho hứa dương nghiến răng nghiến lợi địa đạo lão đệ, ngươi lúc trước để lại chuẩn bị ở sau, chẳng sợ ngã xuống, cũng có thể phục sinh, mà hiện giờ ngươi không có phục sinh, mà là lấy mặt khác một loại phương thức tân sinh, biết vì sao sao? Vì sao? Liên du giờ phút này đều cảm thấy chính mình đời trước là thực ngưu bức, chính mình ký ức truyền thừa, thế nhưng có quan hệ với kia mở ảo cảnh giới tàn khuyết tin tức, người khác là không có a, cho nên chính mình đây là tao ngộ như hại, mới rơi vào như thế kết cục. Trong lòng trong lúc nhất thời bi phẫn không thôi. Chương 649, kỳ thật ngươi năm đó thực như bức. Nhanh nhất đổi mới ta muốn đại bảo Dương mới nhất chương. Lúc trước vì để ngừa vào nhất, ta từng nhắc nhở quá ngươi, trừ bỏ lưu lại chuẩn bị ở sau ở ngoài, lại đem chính mình một tia huyết mạch tẩy vào sống lại loại, lấy bảo đảm vạn vô nhất hết. Hứa Dương đột nhiên thở dài một hơi, ngươi quá liều mạng, không tiếc cánh mạng, lấy mạng đổi mạng phương pháp, chém giết ba cái cường địch. Đã tới rồi, dầu hết đèn tắt là lúc, ta tới rồi cứu rút, lại là không thể tưởng được, ngươi tao ngộ phản bội. Nói tới đây, Hứa Dương lại lần nữa tràn ngập sát ý, làm người hoàn toàn nhìn không ra tới, hắn là ở lừa dối, là ở giả vờ. Đối phương tuy rằng không có lộ ra khuôn mặt, nhưng kia hơi thở sẽ không sai, là bổn tộc hơi thở, mặc dù sử dụng bí thuật che lấp hơi thở căn nguyên, nhưng có thể xác định là bổn tộc người không thể nghi ngờ, hắn sẵn ngươi trọng thương, đem ngươi đánh chết đường trưởng. Ta vừa vặn đuổi tới Chất vấn hắn vì sao phản bội bồn tộc, hắn không nói hai lời, trực tiếp đối ta ra tay, thậm chí còn địch nhân liên thủ, đem ta bị thương nặng. Hứa Dương càng giảng càng thuận, hơi kém chính mình đều tin. Giờ phút này liên du, song quyền nắm chặt, trong mắt bi vẫn không thôi. Chính mình quả nhiên là thực ngữ bức, nếu không phải bị nội gian làm hại, gì đến nỗi như thế. Hắn không nghi ngờ hứa Dương nói, đầu tiên, có thể khẳng định, hứa Dương là bồn tộc cổ cường giả, hơn nữa cùng chính mình đời trước quen thuộc. Nếu kéo dài hơi tàn ở di tích nội, hắn nhất định sẽ không lừa chính mình. Khó trách, chính mình vẫn luôn cảm thấy, chính mình đời trước, hẳn là thực nữ bớ. Quả nhiên như thế, chính mình là tao ngộ hại, mới rơi vào như thế kết cục. Hứa dương tiếp tục chính mình biểu diễn. Ta lúc ấy liền ý thức được không ổn, chạy nhanh đi ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau chỗ, muốn đem ngươi sống lại, hoặc là rời đi. Nhưng mà trùng quy đã muộn một bước, ngươi ta lưu lại chuẩn bị ở sau, bao gồm mặt khác huynh đệ lưu lại chuẩn bị ở sau, đều bị phá hủy. Đối phương ở mai phục ta. Nội gian đáng giận a, ta chỉ có thể đủ đem ngươi huyết mạch, thấy vào một cái sống lại loại nội, hơn nữa lập tiếp theo đạo pháp tắc, lấy cầu tương lai ngươi tân sinh, có thể ở pháp tắc lôi kéo hạ một lần nữa tìm được ta. Lúc sau, ta trôn tránh lên, một bên chữa thương, một bên tìm kiếm nội gian, rốt cuộc, ta có một chút thu hoạch. Liên du rơi lệ đầy mặt, hắn đã có thể tưởng tượng được đến, chính mình đời trước là cỡ nào thê thảm. Lưu lại chuẩn bị ở sau, đều bị người cấp phá hủy nếu không có chính mình huynh đệ bảo đảm chính mình một tia huyết mạch liền tân sinh cơ hội đều không có nội gian đáng giận hắn song quyền nắm chặt đôi mắt tràn ngập phẫn hận chi sắc lúc trước vì bủn tộc kéo dài đông đảo cường giả phục sinh chuẩn bị ở sau kỳ thật đều là ở bên nhau bao gồm sống lại loại vì một khi phục sinh liền có thể nhanh chóng ngưng tụ ở bên nhau không đến mức còn muốn tìm kiếm những người khác cho nên biết chuẩn bị ở sau giấu kín nơi người kỳ thật không ngừng một cái đặc biệt là lúc trước bủn tộc đỉnh cường giả nhóm đều là biết đến. Sống lại kế hoạch, vốn chính là những cái đó đỉnh đại lão mở ra chuẩn bị ở sau. Nếu có thể tìm được lưu lại chuẩn bị ở sau địa phương, thậm chí đột phá thật mạnh cấm chế bảo hộ, thậm chí còn trực tiếp tiến vào bên trong mà không kích phát cấm chế, tất nhiên là bên trong người trong. Vô cùng có khả năng là những cái đó đỉnh đại lão chi nhất, hoặc là hắn môn nhân đệ tử việc làm. Hắn từng nghe Khải Hồng Trờ lão tổ nói qua, sống lại loại nơi cấm địa, một khi tao ngộ công kích, như vậy cấm chế sẽ khởi động. Đem sở hữu sống lại loại đưa vào không gian, đột hướng bốn phương tám hướng, không đến mức bị một lưới bắt hết. Từ Lao Ca trong miệng biết được, đối phương ở bên trong phá hủy lưu lại chuẩn bị ở sau, mai phục chính mình Lao Ca, tất nhiên là mở ra cấm chế tiến vào, khẳng định là bổn tộc người trong, hơn nữa là tham dự sống lại kế hoạch người trí nhất. Hứa dương tiếp tục lừa dối, hắn muốn ở liên du trong lòng, chắc tiếp theo căn cái đinh. Tiên tộc có nội gian, bổn tộc người cũng không thể tin, làm hắn sinh ra ngờ vực chi tâm. Nói cho Liên Du, năm đó đại chiến, hắn là bị người hố chết, chính mình cũng là tao ngộ bị thương nặng, kéo dài hơi tàn đến nay, chính là vì chờ hắn đã đến, đem sự tình chân tướng nói cho hắn, làm hắn này một đời cần phải đề phòng, không thể tùy tiện tin từ người. Mặt khác, lúc trước nội gian, chỉ sợ trôn xuống chuẩn bị ở sau, phục sinh loại ra đời tân nhân loại trùng chỉ sợ có đối phương quân cờ, thậm chí còn phục sinh cường giả, cũng có đối phương quân cờ. Hứa Dương còn nhắc nhở Liên Du, lúc trước hắn trước khi chết, là đã biết nội gian là của ai, bởi vậy nội gian tất nhiên chuẩn bị quân cờ, chờ đợi hắn trọng sinh lúc sau, đem hắn cấp giết chết. Cho nên, Liên Du nhất định phải thận trọng, cho dù là bổn tộc người, một ít trung tâm cơ mật, đều không thể đủ nói cho, bao gồm phục sinh cứng, giả. Hơn nữa, lúc trước Liên Du chính mình cũng để lại một ít chuẩn bị ở sau, này một đời chưa chắc không có khôi phục ký ức khả năng. Ta cũng không biết, chính mình có thể kháng bao lâu, nếu nhìn thấy người, ta cũng nên rời đi. Có lẽ còn có một tia khôi phục cơ hội, còn có thể đủ cùng lão đệ kề vai chiến đấu một ngày, báo thủ rửa hận một ngày." Hứa Dương thở hổn hển mấy hơi thở, hơi thở hề bại một ít, dáng vẻ giàn mua càng trọng. Liên Du rơi lệ đầy mặt, "Lão ca, ngươi nhất định phải khôi phục, chúng ta còn không có báo thủ rửa hận đâu, còn không có bắt được nội gián đâu. Lão ca là chính mình nhân nhân a, lúc trước nếu không phải hắn, lại đâu ra chính mình tân sinh?" Càng đừng nói, "Có khôi phục ký ức khả năng. Nguyên lai like chính mình lúc trước Thật sự thực ngữ bức, không phải ảo giác, mà là thật sự. Đáng chết nội gian. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình đời trước thực ngữ bức, vẫn luôn tưởng sống lại loại xuất hiện một ít vấn đề, ký ức truyền thừa xuất hiện một chút lệch lạc, làm cho loại này sai lầm ảo giác. Nguyên lai, like, này hết thể đều là thật sự. Chỉ mong đi. Hứa dương dáng vẻ giàn mua tốt tươi mà thở dài một hơi. Tiếp theo chấn tác tinh thần, nói, Lao đệ nha, ta lúc trước trải qua rất nhiều chắc trở, cuối cùng có chút thu hoạch đã biết hai cái nội gian đại khái bộ dáng ngươi thả ghi nhớ lão ca ta nhất định ghi nhớ liên du ánh mắt lộ ra kiều hận quang mang hứa dương nâng lên một con khô khốc tay một đạo quang mang lòng lánh, chậm rãi bắt trước ra lưỡng đạo bứt hoạ tới trong đó một người là mục cắt cắt đại khái bộ dáng liên du không quen biết hắn chưa thấy qua mục cắt cắt bất quá chỉ cần gặp được nhưng thật ra có thể nhận ra tới một cái khác bứt hoạ nhưng thật ra có chút quen thuộc tựa hồ tựa hồ là lang trọng Không đúng, chỉ là có chút giống mà thôi. Ngươi nhớ kỹ, mặc dù nhìn đến này hai cái nội gián, con đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần biểu lộ ra chút nào ngươi biết nội tình bộ dáng, muốn âm thầm hành động, tra xét minh bạch bọn họ kế hoạch, tranh thủ đem sở hữu nội gián một lưới bắt hết. Ta minh bạch. Liên Du song quyền nắm chặt, cắn răng nói, Hứa Dương trong tay bức họa biến mất, liên Du trong đầu lại tràn đầy lang trọng thân ảnh. Nhìn không được nói, "Lão ca, chúng ta này đó tân sinh người trùng, có một cái lớn lên cùng nội gian có như vậy một chút tương tự. Hẳn là không phải nội gian, có lẽ là hắn một cái hậu bối nga xuống, lợi dụng sống lại loại tân sinh, cũng có khả năng là hắn ở bộ tộc tân sinh trong nhân loại xếp vào quân cờ, tóm lại ngươi tiểu tâm ứng đối. Hứa Dương trầm ngâm một chút nói, Liên Du gật đầu, Lang Trọng thực lực quá cường, chính mình không phải đối thủ của hắn. Đáng giận, nếu không phải Lang Trọng tiền bối ám toán, chính mình làm sao đến nỗi rơi vào như thế kết cục. Hắn đã hoàn toàn đại nhập đi vào chính là lang trọng tiền bồi ám hại chính mình. Chương 650, đáng giận nội gian. "Hảo, ngươi nhanh lên rời đi đi, không cần nói cho bất luận kẻ nào, ngươi gặp qua ta." Hứa Dương thở hổn hển mấy hơi thở, tựa hồ sắp căng không đi xuống bộ dáng. "Lao ca, ngươi..." Liên du trong mắt rưng rưng. "Lao ca là vì chờ chính mình a. Ta có thể như nguyện tái kiến ngươi, đã thấy đủ, mặc dù đã chết, cũng không có gì, chỉ là tiếc nuối, không thể bắt được nội gian, không thể báo thù rửa hận." Này hết thể đều phải dựa ngươi. Hứa dương lộ ra vui mừng tới cười. Lão ca, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Liên Du nói, toàn bộ, đem chính mình chữa vật trang bị, trừ bỏ vũ khí ở ngoài, còn lại linh vật, đan dược tất cả đều cấp đào ra tới. Ta không biết, này đó hay không hữu dụng, hy vọng có thể giúp đỡ Lão ca. Có tâm. Hứa dương thực vui mừng. Nhìn về phía Liên Du ánh mắt càng đu hòa. Đây là người tốt a. Đi thôi, hết thể cẩn thận. Ta cũng muốn tìm kiếm khôi phục cơ hội. Hứa dương vây vây tay nói. Là, lão ca. Liên du xoay người, lại quay đầu lại nhìn hứa dương liếc mắt một cái, tựa hồ muốn đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ha ha, nhớ kỹ ta cái dạng này vô dụng, nếu ta có thể khôi phục, xuất hiện ở ngươi trước mặt, tất nhiên là anh Tuấn Tiêu Sái. Hứa dương ha ha cười nói. ân, lão ca là anh Tuấn Tiêu Sái nhất người. Hứa dương nghe vậy càng thêm vui mừng. Chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Liên Du một bước vừa quay đầu lại, vạn phần không muốn mà rời đi. Từ từ, hứa dương đột nhiên gọi lại hắn. Lão ca, còn có cái gì phân phó? Liên Du xoay người lại. Hứa dương mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, hảo sau một lúc lâu, mới nói, ngươi nhớ kỹ, biên giới chi tâm có đại khủng bố, không thể dễ dàng tiến vào, nếu không bổn tộc một ít sống lại kế hoạch, đều đem hủy trong một sớm. Cái gì? Liên Du sắc mặt đại biến. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết biên giới chi tâm. Cất dấu đại khủng bố, cần phải thận trọng, ngươi có thể đem này tin tức, báo cho phục sinh giả nhóm, không quá quan với nội gian sự tình, ai đều không được nói cho, minh bạch sao? Liên du minh bạch, liên du tâm loạn, biên giới chi tâm có dấu đại khủng bố, có khả năng đem buồn tộc sống lại kế hoạch hủy trong một sớm. Lao ca, biên giới chi tâm, đến tốt cùng. Không rõ lắm à, không thể dễ dàng chiếm cứ biên giới chi tâm, muốn thận trọng lại thận trọng, ta biết không nhiều lắm. Tóm lại nhớ kỹ biên giới chi tâm có đại khủng bố, thật không minh bạch mới có thể đủ càng dọa người sao? Đi thôi. Hứa Dương phất tay làm liên du rời đi. Liên du một bước vừa quay đầu lại mà rời đi. Tới khi mang theo nhìn thấy bủn tộc tiền bối kích động, đi khi trong óc lại là một đoàn lộn xộn, chỉ cảm thấy con đường phía trước mê mang, phảng phất một mảnh hắc ám. Như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên lai bủn tộc có nội gian, chính mình sở dĩ kết cục thảm như vậy, đều là bởi vì nội gian làm hại. Nếu không, chính mình mặc dù cuối cùng vẫn như cũ ngã xuống, cũng tất nhiên giống khải hồng lão tổ bọn họ như vậy phục sinh. Lang trọng hư hư thực thực nội gian hậu nhân, có khả năng là đối phương xếp vào ở sống lại trong kế hoạch quân cờ. Như vậy hắn đó là chính mình định nhân, cần thiết tiểu tâm đối đái. Về nội gian sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm khải hồng đám người. Chính mình năm đó cùng lão ca được xưng song tiêu, tuyệt đối so với khải hồng đám người lợi hại. Không thể làm cho bọn họ biết, chính mình đời trước thân phận hơn nữa không thể bảo đảm lão tổ trung không có nội gian xếp vào quân cờ hết thề đều chỉ có thể đủ dựa vào chính mình tiểu tâm hành sự chỉ có chờ đến thực lực của chính mình cường đại rồi mới có thể đủ bắt được nội gian báo thủ rửa hận mặt khác biên giới chi tâm có dấu đại khủng bố thậm chí có khả năng phá hủy bổn tộc sống lại kế hoạch chuyện này cần thiết nói cho khải hồng đám người liền nói là di tích trung tiền bối di ngôn, cần thiết tiểu tâm thận trọng không thể tùy tiện tiến vào biên giới tri tâm Hạ đến giữa sơn núi, quay đầu lại nhìn lại, đã nhìn không tới kia tòa phòng tối. Liên Du song quyền nắm chặt, âm thầm thề, "Lão ca, ngươi nhất định phải tồn tại, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Chỉ mong lão ca có thể khôi phục lại." Đáng giận nội gian. Hứa Dương làm rối hết thu phòng tối, đã rời đi ngọn núi. Lừa dối Liên Du một phen, thành công trước đây tộc bên trong, cắm hạ một cây đinh. Chỉ cần vận tắc thích đáng, không chừng khi nào có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Giới Hết nhìn Hứa Dương, trong lòng thở dài một hơi, quá mẹ nó có thể lừa dối người, hơn nữa đạo lý rõ ràng, đặc biệt là lấy tiên tộc cổ cường giả thân phận tới lừa dối liên du như vậy nhị hóa, quả thực quá đơn giản, quá dễ dàng. nó liền biết, hứa dương có thể tùy ý biến hóa dung mạo, có thể thay đổi hơi thở, thậm chí thay đổi năng lực, bắt trước người khác năng lực, khẳng định là muốn làm sự tình. hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, chờ đến thực lực cường đại rồi, không chừng muốn hô chết bao nhiêu người. nếu là nhốt đánh vào tiên tộc bên trong, giả mạo người nào đó làm một ít nội gian sự tình, tiên tộc cường giả nhóm, vì bắt được nội gian đều có đau đầu. Nếu là Hứa Dương giả mạo Minh Đồng Nhân, lại làm một chút sự tình ra tới, tiên tộc cường giả nhóm chỉ sợ muốn đứng ngồi không yên. Rốt cuộc lúc trước chính là suýt nữa ở Minh Đồng Nhân trong tay hủy diệt, vốn tưởng rằng trả giá như thế đại đại giới đã đem Minh Đồng Nhân hủy diệt, kết quả lại toát ra tới, lại còn có không ngừng một cái, có thể an an ổn ổn kế hoạch xâm lấn địa cầu mới là lạ, cũng không biết. Hỡ Dương có thể hay không đủ giả mạo Minh Đồng Nhân. Rốt cuộc Minh Đồng Nhân cùng người địa cầu khác biệt, vẫn là khá lớn. Tướng mạo linh tinh, nhưng thật ra không có quá lớn khác biệt, đôi mắt khác biệt quá lớn, nhan sắc hoàn toàn không giống nhau. Tiên tộc chỉ là lỗ tai không giống nhau mà thôi, thay đổi lỗ tai hình dạng tương đối dễ dàng, thay đổi đôi mắt, hẳn là tương đối khó đi. Hơn nữa, Minh Đồng Nhân hơi thở, tựa hồ cũng không quá dễ dàng giả mạo A. Đặc biệt là Minh Lực. Loại này lực lượng, là Minh Đồng Nhân độc hữu. Hứa dương một bên tiếp tục thăm dò di tích, một bên tự hỏi giả mạo minh đồng nhân sự tình. Muốn giả mạo minh đồng nhân tương đối khó khăn một chút, đặc biệt là đôi mắt cùng minh lực. Bất quá, đôi mắt thay đổi, hẳn là vấn đề không lớn. Mấu chốt là ở chỗ minh lực. Hắn không xác định, lấy chính mình trước mắt đối với khí nguyên khống chế, có không diễn hóa ra một sợi minh lực tới. Êt nhi, nói một câu minh đồng nhân sự tình, bao gồm bọn họ lực lượng, tính cách thói quen linh tinh. Muốn giả mạo minh Đồng Nhân thậm chí còn nhốt đánh vào minh đồng nhân bên trong, cần thiết phải đối minh đồng nhân có cũng đủ hiểu biết. Dưới hết trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên là nghĩ đến giả mạo minh đồng nhân. Lúc trước thập phương biên giới là lúc minh đồng nhân tao ngộ rất nhiều cường đại chủng tộc cùng thế lực vây sát, cũng chưa có thể hủy diệt. Cung tiên tộc đại chiến, nói vậy cũng không có hủy diệt. Quang minh thần điện trung kéo dài hơi tàn một cái minh đồng nhân, cái khác địa phương tất nhiên còn có, cái này di tích trùng liền khả năng còn xuất lại một cái. Minh Đồng Nhân sinh mệnh lực, là phi thường ngoan cường. Bị ngang nhau bị thương nặng hai người, một cái là Minh Đồng Nhân một cái là tiên tộc người, như vậy có thể sống sót, có thể có cơ hội khôi phục thực lực, tất nhiên là Minh Đồng Nhân. Nếu tiên tộc đều có một ít cổ cường giả để lại, như vậy Minh Đồng Nhân khẳng định cũng có. Số lượng sao, tự nhiên là không nhiều lắm. Nay nhất tộc vốn dĩ liền ít đi, đã chết nhiều như vậy, khẳng định liền càng thiếu. Ra, Minh Đồng Nhân cái gì tính cách thói quen, đều không quan trọng. Một người có một người thói quen, muốn không bị hoài nghi, mấu chốt ở chỗ minh lực, có thể bắt trước ra minh lực hơi thở. Mặc dù đôi mắt không rất giống, đều sẽ không bị hoài nghi. Minh lực à, đến nay mới thôi, trừ bỏ minh đồng nhân, còn không có phát hiện, có chủng tu khác, hoặc là tu luyện giả nằm giữ. Chương 651, đột phá chính là đơn giản như vậy. Hứa Dương đã hiểu, muốn giả mạo minh đồng nhân, cái gì thói quen tính cách đều không quan trọng, mấu chốt ở chỗ minh lực, chỉ cần có thể diễn hóa ra minh lực tới. Như vậy chính mình đó là Minh Đồng Nhân, chẳng sợ đôi mắt không giống nhau, cũng có thể tìm lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi. Minh Lực là mấu chốt. Minh Lực A. Hứa Dương lẩm bẩm một câu. Minh Đồng Nhân hắn là gặp qua, Minh Lực cũng đại khái biết cái dạng gì. Lúc trước, Minh Đồng Nhân công kích qua hắn, mặc dù lực lượng không cường, lại cũng là mang lên Minh Lực. Cái loại này lực lượng, Hứa Dương nhớ rõ. Đến nỗi có không diện hóa ra tới, hắn cũng không xác định. Lúc trước, hắn cũng không có thể diện hóa ra tới. Mặc dù là thực mỏng manh một kia đều không được. Hiện giờ, lục tinh cấp bậc Kém một bước chính là siêu phang cảnh. Đối với khí nguyên không chế lực, có không nhỏ tăng lên, đặc biệt là rèn luyện kinh mạch lúc sau, có thể điều động càng nhiều khí nguyên. Chưa chắc không thể đủ diễn hóa ra tới. Mặc dù, chỉ có thể đủ diễn hóa ra một tia tới, cũng đủ giả mạo minh đồng nhân. Thực lực nhược, là bởi vì tao ngộ bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống, bởi vậy minh lực chỉ tàn lưu như vậy một chút sao? Hú hồ! Chỉ cần có thể thành công diễn hóa ra tới, một khi bước vào siêu phạm, không sai biệt lắm, có thể diễn hóa ra, cũng đủ cường đại Minh lực tới tiến hành chiến đấu. Minh lực, là rất cường đại. Nếu là không cường đại, Minh đồng nhân làm sao đến nỗi hoành hành nhất thời. Hứa dương rời đi ngọn núi, một bên tiếp tục thăm dò di tích, đi trước phương hướng, dựa theo giới hết lời nói, là di tích trung tâm nơi. Một bên cân nhắc như thế nào giảm mạo Minh đồng nhân. Di tích bên trong, nói không chừng chấn áp một cái Minh đồng nhân. Nếu là có thể thành công giả mạo Minh Đồng Nhân, hay không có thể lừa dối đối phương. Chưa chắc không thể hành A. Ngươi xem, ta cái dạng này, giống Minh Đồng Nhân sao. Hứa Dương thay đổi một chút tướng mạo, cùng với đôi mắt nhan sắc. Giờ phút này, hắn thoạt nhìn chính là một cái bạch con ngươi. Không sai biệt lắm. Rơi hết ngây dại. Hứa Dương thật sự có thể đem chính mình biến thành Minh Đồng Nhân. Liền đôi mắt đều thay đổi. Lấy hắn hiện tại thực lực, nên làm không đến bậc này trình độ mới là A. Nếu là hắn liền minh lực đều có thể đủ bắt trước nói, ai còn dám hoài nghi hắn không phải Minh Đồng Nhân. Bên ngoài giải quyết, kế tiếp muốn giải quyết, đó là trọng trung chi trọng minh lực vấn đề. Hứa Dương bắt đầu điều động khí nguyên, thông thả mà diễn hóa minh lực. Giới hết chấn kinh rồi. Hắn nhận thấy được, Hứa Dương trên người hơi thở thay đổi, có vài phần giống Minh Đồng Nhân hơi thở. Tiếp theo, loại này hơi thở càng ngày càng giống Minh Đồng Nhân đến gần rồi. Người đây là muốn nghịch thiên a? Còn kém một chút. Cùng Minh Đồng Nhân vẫn là có điểm khác nhau. Giới Hết không biết chính mình vì sao kích động lên. Có lẽ là bởi vì, hiện tại trở thành súng vật, chủ nhân càng nhút bước, mới có vẻ chính mình không phải như vậy nghèo túng. Ở giới Hết sửa đúng giới, Hứa Dương không ngừng nếm thử, rốt cuộc trên người hơi thở hoàn toàn thay đổi, cùng Minh Đồng Nhân vô nhị. Đúng rồi, chính là cái dạng này, chỉ cần ngươi không để dùng minh lực, liền tính là Minh Đồng Nhân chính mình đều phát hiện không được sơ hở. Giới Hết kích động địa đạo. Hơi thở là đúng rồi, nhưng mà Minh đồng nhân dù sao cũng là sử dụng minh lực. Nếu là vô pháp bắt trước minh lực, một khi yêu cầu hiển lộ một ít năng lực thời điểm, vẫn là sẽ bại lộ. Chỉ cần cùng người động thủ, không phải sử dụng minh lực chiến đấu, như vậy liền sẽ bị xuyên qua. Hứa Dương nâng lên tay, ngón tay tiêm một sợi đen tối năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Minh lực. Giới hết trợn tròn mắt. Người mẹ nó chẳng những muốn thiên, còn muốn nhật thiên a. Một sợi minh lực nhảy lên ra tới. Thực mỏng manh một sợi minh lực, lại là sát sát thật thật minh lực chẳng sợ này một sợi minh lực nhỏ yếu đều không thể dùng để chiến đấu lại có thể đem giả mạo minh đồng nhân sơ hở hoàn toàn đền bù ai cũng sẽ không hoài nghi hắn không phải minh đồng nhân nếu không có rơi hết nhìn Hứa Dương thay đổi nó đều sẽ cho rằng đây là một cái minh đồng nhân trận vong Di tích nội cấm chế dung chuyển lên trên bầu trời từng đạo quang hoa long lánh một cổ huy áp bắt đầu ngưng tụ mau thu hồi minh lực dưới hết sắc mặt biến đổi điệu đạo Hứa Dương hoảng sợ chạy nhanh tiến minh lực thu trở về trong lòng lại là kích động không thôi nhẹ lớn như vậy kính nhi, rốt cuộc diễn hóa ra một sợi minh lực tới có mở đầu chỉ cần không ngừng luyện tập tin tưởng có thể diễn hóa minh lực sẽ càng ngày càng nhiều Thẳng đến diễn hóa ra tới minh lực cùng chính mình vị trí cảnh giới cùng cấp mới thôi minh lực vừa xuất hiện liền khiến cho di tích cấm chế rung chuyển bắt đầu ngừng tụ công kích bởi vậy có thể thấy được nơi này quả nhiên là chấn áp minh đồng nhân nơi minh lực biến mất ngay mắt di tích cấm chế tiếp tục dung chuyển trong chốc lát mới thông thả mà yếu bớt cuối cùng biến mất chỉ cần có minh đồng nhân xuất hiện ở di tích như vậy liền sẽ kích phát di tích cấm chế sát trận hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi hơi kém lại thọc cái sọt hắn lại là không biết di tích này ngắn ngủn dung chuyển lại là sợ hãi tiến vào di tích mọi người bao gồm di tích ngoại ân trường không khải hồng đám người kia trong nháy mắt di tích nơi sân cốc, chợt thu lấy trong thiên địa năng lượng bốn phía trăm dặm năng lượng thế nhưng điên cuồng dũng manh bảo chỉ là trong nháy mắt lại biến mất. Khải Hồng tóc mày, Di Tích vừa rồi dung chuyện đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tổng cảm thấy Di Tích tựa hồ có chút không tầm thường a. Di Tích khôi phục bình tĩnh, Ân Trường không cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vừa rồi dung chuyện, chẳng lẽ là chạm đến Di Tích nào đó cấm chế tạo thành? Thậm chí còn lấy đi rồi mẫu kiện bảo vật làm cho là Hứa Dương vẫn là Kim Trường An. Hắn trước tiên liền nghĩ vậy hai người. Di Tích nội, cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ. Sắc mặt chẳng nhận, còn tưởng rằng di tích cấm chế mất khống chế, muốn treo cổ di tích nội người. Sở dĩ là cơ hồ, đó là bởi vì còn có một người, là một chút đều không hoàng hốt. Kim Trường An. Hắn tiến vào một tòa đại điện, di tích dung chuyển, hắn căn bản là không có phát hiện, đều ngăn cách ở đại điện ở ngoài. Lúc này, hắn chính nhìn đại điện phía trên, một trường trên bảo tọa, ngồi ngay ngắn nửa cổ thi thể. Thi thể eo trở lên bộ vị không thấy. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, là eo dưới bộ vị sinh hồng sắc thi thể ở phần eo đứt gãy chỗ thế nhưng có một đoàn ánh lửa ở lòng lánh kim trường an hương phấn không thôi tất phương phiến mở ra một con độc chân thần điểu bay ra tới trực tiếp nhào vào tàn thi thượng đem tiêu đóa ngọn lửa cấp căn uất tất phương thần điểu phản hồi lúc sau kim trường an trên người bước lên ngọn lửa cùng dung hợp ở bên nhau chỉ chốc lát sau kim trường an trên người hơi thở bạo trướng đột phá gông cùm xì xích bước vào lục tinh cấp bậc mà giờ phút này trên bảo tọa kia nửa cổ thi thể Đã hóa thành cho tàn. Đột phá, chính là đơn giản như vậy. Kim trường an phe phẩy quạt xếp vẻ mặt nhẹ nhàng chi sắc. Không biết hứa dương đột phá không có. Hắn ở suy xét, muốn hay không đi hứa dương trước mặt trang cái bức. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, chính mình vận khí tốt, hứa dương cũng không kém A. Vẫn là không cần đi tự thảo mất mặt. Tiếp tục ở trong đại điện thăm dò lên, hắn đi trước đại điện phía sau thời điểm, kia trường trên bảo tọa, đột nhiên bắn ra một con năng lượng tay, hướng tới hắn bắt qua đi. Một đạo quang hoa hiện lên. Đại điện nào đó cấm chế, tựa hồ mất khống chế, nháy mắt đem năng lượng tay hủy diệt. Kim Trường An quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì đều không có nhìn đến, càng không có nguy hiểm, không cấm nghi hoặc một chút. Kia trương bảo tọa, là cái bảo vật đi. Vì thế, hắn phản hồi tới, đi dọn kia trương bảo tọa. Trương 652, vẫn may giả cùng xui xẻo giả. Kim Trường An đôi tay chộp vào bảo tọa trên tay vị, muốn thu vào chữ vật trang bị nội, lại là phát hiện. Thế nhưng vô pháp dọn lên, vô pháp thu vào trữ vật trang bị. Buồn bực một chút. Dùng tất phương phiến gõ một gõ, muốn xem một chút, hay không có cái gì cấm chế, làm cho vô pháp thu vào trữ vật trang bị bên trong. Lan lộn trong chốc lát, không có thu hoạch. Tính, mặc kệ. Xoay người chuẩn bị rời đi, trên bảo tọa lúc này, dò ra một con năng lượng tay tới, hướng tới hắn hung hăng mà bắt xuống dưới. Phúc! Đại điện cấm chế lại thời không. Một đạo quang hoa thổi quét mà xuống đem năng lượng tay cấp phá hủy, mà gần trong gang tấc kim trường an, thế nhưng không có đã chịu lan đến. Kim trường an híp mắt quay đầu lại nhìn về phía bảo tọa, có điểm cổ quái, xoát mở ra tất phương thiên, ngọn lửa xung ra, đem bảo tọa bao phủ đi vào. Nếu phát hiện không được cấm chế nơi, như vậy trực tiếp lấy bạo lực phương thức, đem cấm chế phá hủy không phải được rồi. Chỉ chốc lát sau, bảo tọa rung động lên, một đạo mỏng manh thanh âm truyền tới, đừng đừng thiêu, thanh âm chủ nhân thực nghẹn khuất bộ dáng, ngọa tạo ghế dựa thành tinh, kim trường an ngạc nhiên không thôi, ngọn lửa thiêu đến càng thêm tràn đầy. đừng, đừng thiêu, thật sự, đừng lại thiêu, ghế dựa rung động mà càng thêm lợi hại, phảng phất ở rễ dựa giống nhau. Hừ, tránh ở ghế dựa bên trong, ai biết ngươi có phải hay không muốn hại ta? thanh âm chủ nhân thực nẹn khuất, ta mẹ nó nhưng thật ra muốn hại ngươi à, nhưng không thành công à? ta đầu hàng, không cần lại thiêu. kim trường an thu hồi ngọn lửa. Rồi tay bắt lấy ghế dựa, tuy rằng thiêu thật sự năng, nhưng mà đây là hắn ngọn lửa thiêu, không năng hắn tay. Người là thứ gì? Ta là một sợi tàn hồn, bám vào ở ta trên bảo tọa mà thôi. Kim Trường An hai mắt mạo quang, tàn hồn hảo A, tiên tộc cường giả tàn hồn, giá trị trọng đại, có thể khảo vấn ra không ít chân quý tin tức tới. Hứa dương bắt một con hồn, cống hiến lao đại rồi. Hiện tại, chính mình cũng bắt được một con tàn hồn. Bảo tọa tàn hồn, đột nhiên run lập cập, nhìn đến Kim Trường An ánh mắt. Trong lòng Ma Mao có một cổ điểm xấu dự cảm, tựa hồ muốn đại họa lâm đầu. Giang Lâm cảm thấy chính mình vận khí đổi thay, tiến vào di tích lúc sau, vận khí là thẳng tắp tiêu thăng, hắn cảm thấy chính mình đuổi kịp Kim Trường An không xa. Thu hoạch thật lớn a. Giờ phút này, hắn đang ở một cái ngầm cung điện đàn trung, tìm kiếm bảo vật, săn giết một ít quái ảnh. Hắn khoảng cách Lục tinh, càng ngày càng gần. Những cái đó quái ảnh thực đặc thù, tựa hồ là nào đó cường giả còn sót lại ý chí, rồi lại không phải tàn hồn mà là một cổ chấp niệm. Sau khi chết một sợi chấp niệm, thế nhưng dung hợp năng lượng, diễn biến thành quái ảnh, này sinh thời thực lực là muốn rất cường đại a. Quái ảnh sau khi chết, hóa thành một sợi thuần túy năng lượng, bị Giang Lâm hấp thu, thực lực đang ở không ngừng mà dâng lên. Hơn nữa ngầm cung điện đàn trung, tồn tại không ít bảo vật, tỉ như linh dịch, rèn luyện thân thể linh vật từ từ, mà hắn nhất trở mong, tự nhiên là thích hợp hắn tu luyện công pháp. Sở dĩ lực thua với lang trọng, đó là ở chỗ công pháp Giang Lâm tự tin, lấy chính mình thức tỉnh biến dị lực lượng hệ, cùng với Thiên Phú, nếu là tu luyện cùng loại lang trọng công pháp, tất nhiên có thể khiến cho thực lực của chính mình bạo tăng, càng có thể phát huy ra bản thân năng lực tới. Ngầm cung điện đến tụt cùng có bao nhiêu đại hắn không biết, một đường thăm dò đi xuống, thạch thất đông đảo, có trong thạch thất trống không, có tàn phá sâu xuống, ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến một ít chiến đấu dấu vết. Cũng có một ít thạch thất hoàn hảo, bên trong hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít đồ vật. Thì như tàn phá vũ khí, hoặc là đan dược, thậm chí còn hắn ở một gian trong thạch thất, phát hiện trên mặt đất sai lạc hơn 10 cái đan dược. Đáng tiếc, này đó đan dược đã mất đi hiệu dụng. Bất quá, đáng giá nghiên cứu, có thể giao cho viện nghiên cứu. Thiên vong trước mắt cũng là có một ít đan dược, chỉ là tương đối đơn giản, hiệu dụng còn chưa đủ cường, cùng tiên tộc đan dược so sánh với, có không nhỏ trên lệch. Hơn nữa chủng loại cũng tương đối thiếu, chủ yếu đều là một ít, tăng mau tốc độ tu luyện đan dược. Cái gì rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh mạch thậm chí là ngưng xúc năng lượng từ từ công hiệu đan dược đều không có. Giang Lâm dưới mặt đất cung điện đàn thăm dò, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, đặc biệt là để ngừa gặp được tiên tộc võ giả, nếu là đối phương là đơn, hoặc là đều không phải là thực lực cường đại kia mấy người, nhưng thật ra có thể xử lý. Nếu là đối phương kết bè kết đội, vậy cần thiết né tránh. Giang Lâm vận khí thực không tồi, hắn đã thu hoạch một ít siêu phàm tài liệu. Vận khí tốt, không chỉ có Kim Trường An cùng Giang Lâm, còn có Tô Đào, Mạnh Thanh trở mấy người. Có người vận khí tốt, tự nhiên có người xui xẻo. Thực bất hạnh, Lâm Hải Phong đó là xui xẻo người chi nhất. Giờ phút này Lâm Hải Phong, đang ở chạy như bay chạy trốn, hai điều xà một tả một hữu hộ vệ hắn, tốc độ chút nào không chậm. Ở hắn phía sau, là một cái tàn khuyết nửa người quái nhân, gào giống đuổi theo. Xà, đem xà lưu lại, bằng không ta giết chết ngươi. Lâm Hải Phong nội tâm thực chịu đả kích, vừa tiến đến liền xuất hiện ở một cái ngầm thông đạo nội, ướt át, há cám, ở ướ còn có một cái mạch nước ngầm lưu. hắn dẫn theo hai điều sả ở thăm dò, trong lúc có một ít thu hoạch, tỷ như thu hoạch một ít linh vật, thậm chí dưới mặt đất con sông trung san giết tới rồi nào đó yêu thú đạt được yêu hoạch, có thể dùng để bồi dưỡng chính mình hai điều sả. nhưng mà, đương hắn tiến vào một cái tiểu hang động, muốn thăm dò một chút, hay không có bảo vật gì, phát hiện một cái mất đi nửa người quái nhân, hắn lúc ấy đều chấn kinh rồi, nị mạ nửa người cũng chưa, thế nhưng còn xấu, càng làm hắn hỏng mất chính là. Đối phương mặc dù chỉ có nửa người, thực lực vẫn như cũ so với hắn lợi hại. Hắn cùng hai điều xà hợp ở bên nhau, đều đánh không lại đối phương A. Hơn nữa, đối phương thế nhưng theo dõi hắn hai điều xà, muốn ăn hắn hai điều xà bổ bổ thân mình. Không có biện pháp, chỉ có thể đủ chạy thoát. Cũng may đối phương thực lực tuy mạnh, lại cũng không đến mức cường đến thái quá, nửa bên thân hình cũng chạy trốn không đủ mau, trước sau đổi không kịp hắn. Dù cho như thế, kia nửa người quái nhân, bám giết không tha, một đường truy lại đây. Một hai phải ăn hắn xả, thậm chí còn nói muốn bắt bảo vật tới trao đổi. Giờ khắc này Lâm Hải Phong, trong lòng có chút hối hận dưỡng xả, Dưỡng xả quả nhiên là một kiện sai lầm sự tình, phao không được mội tử không nói, còn sẽ treo chọc quái vật theo dõi. Ngươi lại truy ta liều mạng với ngươi A. Thời A, ai sợ ai A, không đua chính là quy tôn tử. Nị mạ, khinh người quá đáng. Lâm Hải Phong tiếp tục trốn, quy tôn tử liền quy tôn tử đi. Nửa người quái nhân, hẳn là tiên tộc người đi tồn tại dài hơn 5 tháng. Thế nhưng còn chưa có chết. Nửa người đều không có, thế nhưng còn sống, quả nhiên khủng bố A. Tiên tộc cường giả, thế nhưng như thế cường đại. Bất quá, đối phương trạng thái có chút kỳ quái, đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng tồn tại, tựa hồ ở vào nào đó quỷ dị trạng thái bên trong. Lâm Hải phong một bên trốn, một bên tìm cơ hội, như thế nào xử lý phía sau quái nhân. Đối phương thực lực, chỉ là cường như vậy một chút mà thôi, liều một lần, hoặc là sáng tạo cơ hội. Vẫn là có thể xử lý đối phương Sở dĩ không dám quá đua Chủ yếu là ở di tích giữa Một khi bị thương Chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm tình huống Đặc biệt là hai điều sả Càng không thể bị thương Vạn nhất bị thương nghiêm trọng Còn muốn hắn khiêm đi kia mới là bị kịch đầu Đúng là bởi vì như thế Lâm Hải Phong không dám quá đua Nếu không cũng không đến mức như thế chật vật Trường 653 Mất đi hả Hứa dương tao ngộ mai phủ Tiến vào di tích lúc sau Lừa dối liên du thành công diễn hóa ra minh lực, suýt nữa thọc cái sọ. tiếp tục hướng về di tích trung tâm thăm dò mà đi là lúc tao ngộ hai gã tiên tộc võ giả mai phục. đối với tiên tộc hai gã võ giả mà nói là thuộc về mai phục, mà đối hứa dương tới nói hắn đã sớm phát hiện đối phương mai phục, làm bộ không biết nên ngang mà từ đối phương mai phục vòng trung trải qua. hắn còn tưởng rằng chính mình tiến vào đối phương mai phục vòng lúc sau kia hai cái mai phục ra hỏa sẽ trượt ra tay đánh lén, trăm triệu không thể tưởng được. Đối phương thế nhưng thực quân tử. Trực tiếp nhảy ra, ngăn lại đường đi. Cũng không có ra tay đánh lén. Hứa dương không được cảm thán, có loại này quân tử giống nhau địch nhân, là một kiện chuyện may mắn. Để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi chính mình, khẳng định là đánh lén A. Quang Minh chính đại mà nhảy ra chặn đường là chuyện như thế nào? Đánh cấp sao? Có phải hay không còn muốn giống thượng một tiếng đường này là ta khai, cây này do ta trồng, dục muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài? Cho nên... Tiên tộc này đó sống lại loại gia đời tân nhân, đầu góc đều không tốt lắm xử. Lôi ngày thiên, ngươi tự sát đi. Hai cái nhị hóa chung một cái, còn vẻ mặt trăng bức, cầm trong tay vũ khí ngạo nghệ địa đạo. Một cái khác nhị hóa nói tiếp, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, đơn đả độc đấu, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta liên thủ dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi tự sát đi. Lại nói tiếp, hoa hạ tộc những người khác, chúng ta có thể thủ hạ lưu tình, sẽ không làm quá phận nhưng ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nhận sai người, ta không phải lôi ngày thiên, lôi ngày thiên là ta song bảo thai ca ca. Hứa dương nghiêm trang điệu đạo. Ngươi không phải lôi ngày thiên. Đúng vậy, ta không phải lôi ngày thiên, ta là hắn đệ đệ lôi tha mà. Hai cái nhị hóa, còn nhìn nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí. Liên tính ngươi không phải lôi ngày thiên, nhưng ngươi là hắn đệ đệ, cũng nên chết. Hứa dương nghiêm túc mà nhìn hai người liếc mắt một cái, xác định, chứng sinh nhân loại, quả nhiên là có chút khuyết tật Đặc biệt là biểu hiện ở chỉ số thông minh thượng. Liền các ngươi thiên phú, tồn tại cũng là lãng phí không khí A. Hứa dương thở dài một hơi. Có chút hoài nghi, lúc trước minh đồng nhân có phải hay không nhìn đến tiên tộc nhân loại, đều là như vậy thiếu chỉ số thông minh, thiên phú quá kém, cảm thấy bọn họ tồn tại đều là lãng phí không khí, mới cùng tiên tộc bùng nổ đại chiến. Vâng! Lôi quang lòng lánh, trực tiếp vọt đi lên. Này hai người, hắn nhìn quen mắt. Là lúc trước khiêu chiến tái 50 người chi nhị thực lực khẳng định không yếu nhưng mà đối mặt Hứa Dương vậy kém rất nhiều. Huống chi Hứa Dương hiện tại là lục tinh a kia hai cái nhị hóa còn ở vào ngũ tinh giai đoạn ầm vang chiến đấu trong chốc lát liền kết thúc. Hứa Dương trong tay ngưng tụ ra hai căn lôi điện chi tác cuốn quanh hai người một bên hướng di tích trung tâm thăm dò mà đi một bên đem hai người kéo ở sau người tiên tộc hai gã võ giả cả người mạo hiểm yên vẫn luôn đang run rẩy kinh hách. cưu hận giá trị nộ khí trị si khả sát bất khả nhủ. Hai cái nhị hóa, run rẩy nói. Hứa dương đáp lại bọn họ, là một đạo lôi điện chui vào hai người hai chân chi gian. Kinh hách. Nộ khí trị. Cưu hận giá trị. Đi rồi không bao xa, hai cái nhị hóa treo. Hứa dương thở dài một hơi, tùy tay đem hai cái nhị hóa ném vào giới hết trong bụng. Giới hết thực buồn bực, nị mạ, thi thể cũng hướng chính mình một giới không gian ném, quá phận A. Trong lòng khó chịu, trên mặt lại là như cũ vẻ mặt lấy lòng chi sắc. Từ phát hiện, hứa dương không ngừng nghịch tiền, mẹ nó còn ngày thiên lúc sau, nó liền càng không dám chọc hứa dương không cao hứng. Thật là đáng sợ. Hiện tại thực lực còn nhỏ yếu, một khi cường đại lên, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố nhân vật. Chính mình hiện tại đã không sai biệt lắm trở thành súng vật, cho nên, không thể quá phiêu a. Phiêu đến quá cao, một khi ngã xuống, dễ dàng muốn mệnh. Hứa dương là vẫn luôn hướng tới di tích trung tâm mà đi. Cùng với đến tột cùng có bao nhiêu đại, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dựa theo cấm chế bố trí tới xem, khoảng cách di tích trung tâm, hẳn là không xa. Nay dọc theo đường đi, trừ bỏ gặp được liên du, cùng vừa rồi mai phục hai cái nhị hóa ở ngoài, không còn có gặp được những người khác. Thiên vong cùng bảo, càng là một cái đều không có gặp được. Hứa dương hoài nghi, chính mình là nhất tiếp cận di tích trung tâm người, này đến đích với giới hết chỉ điểm, có thể xác định đi tới phương hướng, thiếu đi đường vòng. Giả mạo người là một kiện rất có ý tứ sự tình. Có thể làm rất nhiều chuyện thì như hãm hại A Linh Tinh, hắn thậm chí đều tưởng giả mạo Lang Trọng, chẳng qua Lang Trọng hình thể quá khổng lồ, Hứa Dương tự hỏi chính mình bảnh trướng không được lớn như vậy, giả mạo không được, chỉ có thể đủ tiếc nối từ bỏ. phía trước thế nhưng xuất hiện một cái Hà, Hà khoan một trăm nhiều mễ bộ dáng, nước sông màu vàng nhạt, mặt nước bình tĩnh không gợn sóng, liền một chút gợn sóng đều không có. Hứa Dương ở bờ sông ngừng lại, như thế nào qua đi? Này Hà thấy thế nào đều không thích hợp, vấn đề không lớn. Giới hết nhìn thoáng qua, nhảy xuống tới. Ra, ngươi tiến vào ta một giới không gian, ta chính mình du qua đi. Như thế cái hảo biện pháp. Bất quá, hứa dương cảm ứng được nước sông bên trong, tồn tại một ít năng lượng dao động. Đáy nước hạ có linh vật. Hơn nữa cấp bậc hẳn là không thấp. Nghĩ cách, ta muốn đi xuống nhìn xem, bên trong có thứ tốt. Giới hết thân hình bành trướng, biến thành một con cự hết, hé miệng nói, ra, ngươi đứng ở ta trong miệng, ta mang ngươi đi xuống. Hứa Dương nhảy vào dưới hết trong miệng, đứng ở nó đầu lưỡi thượng, còn dùng chân dậm một chút. Dưới hết trong lòng thực bất đắc dĩ, Hứa Dương quá khủng bố, vẫn là tận lực lấy lòng một chút đi. Dưới hết miệng khổng lồ không có khép kín, hơi hơi mở ra, trực tiếp nhảy vào nước sông trung. Phúc. Dưới hết vào nước, mặt sông lại là như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Hứa Dương đứng ở dưới hết qua miệng, mở ra ngoài miệng, có một tầng trong suốt lá mỏng đổ vật, cách trở nước sông tiến vào. Một mảnh hoàng nguyên ngông bên trong, nghe không được thủy thanh âm. Càng nhìn không tới thủy giao động, chỉ chốc lát sau, liền thấy được lòng sông. Không có bùn đất. Màu vàng lòng sông, giống như pha lê bóng loáng. Ở bóng loáng lòng sông thượng, thế nhưng rơi dụng một ít hải cốt. Trên mặt sông cảm ứng được năng lượng giao động, đó là đến từ chính này đó hải cốt. Không biết chết đi đã bao nhiêu năm, hải cốt như cũ tồn tại năng lượng giao động, thậm chí còn, hứa dương ở nào đó hải cốt nhìn thấy linh quang. Chỉ là, cùng linh đạo ánh sáng không quá giống nhau. Có vẻ càng vì thâm ảo càng có linh vận, hải cốt không chỉ là có nhân loại, cũng có một ít thú loại, cũng đều không phải là sở hữu hài cốt đều còn xuất lại linh quang, đại bộ phận hài cốt đều đã u ám biến thành một đoạn hủy bại xương cốt. danh taka Rơi hết lòng sông thượng hành cầu nhìn rơi dụng hài cốt, không cấm thở dài. phương diện này có cái gì chú ý? ra này hà này đây cường giả ngã xuống lúc sau ý niệm cùng với năng lượng vô liền, mục đích chính là vì vây khôn chấn áp người, áp chế chấn áp giả ý niệm cùng thần hồn. Này đó hai cốt, đều là thu thập mà đến, trong đó một ít, càng là trước đây tộc phía trước nào đó thượng cổ cường giả di hải đem nhiều như vậy cường giả tiếc nuối tụ tập ở bên nhau. Bố trí này một cái mất đi hả, có thể thấy được lúc trước tiên tộc cường giả, là cỡ nào sợ hãi cái này bị chấn áp minh đồng nhân. Nếu không ra dự kiến, cái này minh đồng nhân, tất nhiên là lúc trước xâm lấn tiên tộc đứng đầu cường giả chí nhất. chương 654, Yêu tộc thi hải Mất đi hả, vây khóa thần hồn cùng ý chí cũng có ngăn cản bị thương giả khôi phục ý đồ này mất đi hà là tiên tộc cường giả bố trí muốn bố trí mất đi hà cần thiết phải dùng đông đảo cường giả thi hải vi căn cơ mới có thể đủ bố trí ra tới dựa theo giới hết cách nói này mất đi hà không thể nói đại lúc trước nó chính là gặp qua một cái khủng bố tuyệt luân mất đi hà ngay cả nó cường thịnh là lúc cũng chưa có thể thăm minh bạch, cái kia mất đi hà đến tột cùng chấn áp tiểu gì khủng bố tuyệt luân cường giả hơn nữa kia một cái mất đi hà đều không phải là siêu tầm đã ngã xuống cường giả thi hải bố trí mà là trực tiếp đánh chết cường giả, kích phát cường giả kiêu hận cùng oán nghiệm bố trí xuống dưới. Thực lực không đủ cường đại, hơi chút tới gần một chút đều sẽ đã chịu cường đại oán nghiệm ý chí đánh sâu vào, nháy mắt thần hồn hỏng mất. Di tích chung này mất đi hà chỉ có thể xem như giống nhau, hơn nữa bởi vì thời gian quá mức xa xăm, mất đi hà huy lực cũng đã đại hàng, sở thừa không nhiều lắm. Lòng sông chung đại bộ phận hải cốt đều đã hủy bại liền có thể biết này mất đi hả, đã chống đỡ không được bao lâu. Dưới hết lúc trước nhìn đến cái kia mất đi hả, chính là sẽ tự động thu lấy thiên địa năng lượng, duy trì hài cốt cùng quán nghiệm. Di tích chung này mất đi giữa sông hài cốt, trừ bỏ một ít cường đại thú loại, cùng tiên tộc chết trận cường giả ở ngoài, còn có mặt khác một ít hài cốt, hẳn là tiên tộc bắt được, thuộc về thượng cổ thời đại hài cốt. Trong đó, Hứa Dương thấy được một khối đặc thù hài cốt. Từ khối này hài cốt phán đoán, trường hình người, nhưng mà cốt cách bên trong rồi lại có thú loại đặc thù, thì như trên đầu có hai cái đoàn giác, chẳng lẽ là dị yêu? dị yêu tựa hồ đều không phải là như thế, khối này hải cốt cấp hứa dương cảm giác có chút không tầm thường, đặc biệt là hải cốt hơi thở cùng dị yêu đại bất đồng, là một loại chưa từng gặp qua hơi thở cùng lực lượng. gì, giới hết cũng kinh nghi một tiếng. ở lòng sông trung ương có một tòa thạch đài, mặt trên bảy mấy cổ hải cốt đều không phải là nhân loại hải cốt, có thú loại đặc thù rồi lại đều không phải là thú loại thi hải. Hứa Dương cũng ở đánh giá trên thạch đài Hải Quốc, một loại xa lạ lực lượng, cùng nhân loại tu luyện lực lượng bất động, cũng cùng dị yêu loại này yêu loại lực lượng bất động. Nhân loại tu luyện ra tới lực lượng, tỉ như địa cầu nhân loại cùng tiên tộc nhân loại, cố nhiên có điều bất động, lại là trăm sông đổ về một biển, là có thể phân rõ đến ra tới, đây là thuộc về nhân loại tu luyện lực lượng. Dị yêu lực lượng thuộc về yêu loại, cùng địa cầu thức tỉnh thú lực lượng, cùng thuộc một nguyên, là có thể phân rõ ra tới mà trên thạch đài những cái đó cổ quái hải cốt tỏa khắp ra tới lực lượng cùng hơi thở vừa không thuộc về nhân loại cũng không thuộc về yêu loại là một cái chủng tộc mới sao này đó hải cốt chủ nhân là tiên tộc cường giả giết chết xem hải cốt hình dạng đã có một ít nhân loại đặc thù cũng có thú loại đặc thù hẳn là thuộc về yêu loại đi vì sao cùng dị yêu lực lượng không có một kia cùng nguyên cảm giác cùng thuộc về một chủng tộc tu luyện ra tới lực lượng đều có một kia cùng nguyên cảm giác chẳng sợ lực lượng một trời một vực Lại là như cũ có thể phát hiện một tia cùng nguyên cảm giác. Tỷ như Minh Đồng Nhân, kỳ thật thuộc về nhân tộc một chi, Minh Lực Phi thường quỷ dị cường đại, nhưng mà vừa thấy đến, liền có thể biết, đây là thuộc về nhân tộc tu luyện ra tới lực lượng, hoặc là nói, là nhân tộc nắm giữ lực lượng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Đó là cái gì chủng tộc cường giả? Hứa Dương mang theo nghi vấn mở miệng nói. Hắn tin tưởng, lấy rơi hết kiến thức, hẳn là biết đến. nay chỉ cóc, không biết sống đã bao nhiêu năm. Từ thập phương biên giới thời đại, sống đến tiên tộc thời đại, lại sống đến hiện tại. Gặp qua chủng tộc quá nhiều quá nhiều. Yêu tộc. Yêu tộc. Hứa dương sừng sốt, ngươi là nói, yêu loại. Không, cùng ngươi lý giải chung không giống nhau, ta nói yêu tộc, là cụ bị cao trí tuệ, cùng ngươi vô dị, rồi lại có khác cùng yêu thú. Giới hết ngừng lại một chút, lại nói, ngươi có thể như vậy lý giải, dựa theo các ngươi địa cầu tri thức, các ngươi nhân loại cùng tinh tinh con khỉ đều thuộc về linh trưởng loại. Mà các ngươi nhân loại lại áp đảo cái khác linh trưởng loại phía trên, là độc nhất vô nhị, yêu tộc cùng với nó yêu loại, không sai biệt lắm là cái này tình huống đi. Hứa dương minh bạch, yêu tộc cùng với nó yêu loại khác nhau, dựa theo địa cầu tri thức, nhân loại cùng tinh tinh, con khỉ khác nhau. Một cái là cao trí tuệ thượng đẳng, độc nhất vô nhị, một cái khác, còn lại là cấp thấp, có thể xem thành là không có tiến hóa hoàn toàn. Nói như vậy, tiên tộc lúc trước, giết qua yêu tộc cường giả. Lúc ấy... Đều không phải là chỉ có tiên tộc này một chi văn minh. Đã có yêu tộc cường giả hải cốt tại đây, hay không ý nghĩa, lúc trước nhiếp khôn giới chờ tam giới vực, đều không phải là chỉ có tiên tộc một chi cường thịnh văn minh. Hoặc là, yêu tộc lúc ấy kỳ thật đã thực xuống dốc. Giới hết lắc đầu nói, hẳn là không phải tiên tộc giết, có thể là tiên tộc thăm dò nào đó địa phương, phát hiện yêu tộc hải cốt đi. Yêu tộc rất cường đại, so người tộc chút nào không yếu, ở thập phương biên giới thời đại, nhân tộc lẫn nhau tranh đấu, cũng không thống nhất. Không có ninh thành một sợi dây thửng, mà yêu tộc cũng là như thế, yêu tộc tình huống, liền giống như động vật thế giới, chủng loại tương đối nhiều đi. Hứa Dương rất tò mò, thập phương biên giới thời đại, đến tổt cùng đã xảy ra cái gì, làm cho thập phương biên giới sụp đổ, tàn lưu ba cái biên giới. Yêu tộc đi đâu vậy? Không rõ lắm à, đại bộ phận đều tiêu vong đi, chỉ có trong đó đứng đầu, mới còn sót lại đi. Giới hết lắc đầu, có chút hồi ức chuyện cũ bộ dáng cái kia thời đại nhân tộc, cũng không sai biệt lắm đi. Nhớ không rõ lắm, quá xa xăm, trải qua quá nhiều tang thương, ai? Lược có thương cảm mà thở dài một hơi. Hết như à, ngươi thuộc về yêu tộc sao? Hứa dương giờ khắc này rất tò mò, giới hết trên người không có yêu tộc hơi thở. Nhưng mà, nó cũng thuộc về yêu loại đi. Không phải. Ra, đừng hỏi, biết lại nhiều cũng vô dụng. Hứa dương nghe được ra tới, giới hết không nghĩ chính mình truy vấn, khả năng chạm đến nó một ít thương cảm sự đi. Nay chỉ cóc, lúc trước thực như bức. Vừa sinh ra chính là siêu phàm cảnh, hiện tại gặp nạn đến tận đây, cũng là rất khó chịu. Tính, không bóc nó vết xeo. Chờ đến thực lực của chính mình cường đại rồi, hỏi lại nó thời điểm, còn không thành thật nói, liền nương nó. Nhìn về phía trên thạch đài yêu tộc thi hải, trong lòng kích động không thôi, yêu tộc hải của ta, lại còn có tính hoàn hảo, có năng lượng dao động, thậm chí còn có thể nhìn đến tàn huyết, quang mang ảm đạm linh văn. Đây là luyện chế kim thi tuyệt hảo tài liệu, có rất cao nghiên cứu giá trị. Êt nhi. Đem thi hải thu hồi tới. Ra, nếu là lúc này, đem thi hải thu, mất đi Hà dùng chuyện, nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, không bằng đi trước di tích trung tâm thăm thăm, trở rời đi thời điểm, lại đem hải cốt thu đi. Rơi hết chạy nhanh khuyên nủ. Trấn áp Minh Đồng Nhân, hiện tại không biết tình huống như thế nào đâu. Tùy tiện thu đi rồi yêu tộc hải cốt, làm không hảo sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Mặc dù, không có đem Minh Đồng Nhân thả ra, cũng sẽ kích phát di tích cấm chế làm cho cái này di tích xuất hiện biến cố. Vậy tạm thời lưu lại nơi này đi. Hứa dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thiên vong cùng Bảo đều ở di tích nội, một khi ngoài ý, làm không hảo toàn quân bị diệt. Hắn không lo lắng cho mình ăn nguy, lấy giới hết kháng tấu, cùng với không gian thiên phú, mặc dù di tích sụp đổ, nó cũng có thể đủ thoát hiểm. Thiên vong cùng Bảo nhóm đến lúc đó liền thật là nguy hiểm. Không thể hố cùng Bảo A. Trường 655, Linh Đạo Chi Văn. Xuyên qua mất đi hà. Bước lên bờ bên kia là một mảnh bình thản màu vàng thổ địa. Hứa Dương từ dưới hết trong miệng ra tới, mà dưới hết một lần nữa thu nhỏ, ngồi sụp trên vai hắn. Bình thản màu vàng mảnh đất gối, nhìn đến chính là từng cây màu đen cây cột. Nơi này đã là di tích trung tâm mảnh đất giáp danh. Hứa Dương tiếp tục về phía trước đi đến, một bên cảm ứng chung quanh năng lượng dao động, một bên tò mò mà đánh giá nơi xa những cái đó màu đen cây cột. Mỗi một cây cây cột, độ cao không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất. Lại là có quy luật mà dựng ở các phương vị. Số lượng không rõ cây cột, tựa hồ tạo thành một cái trận thế, đem trung tâm mảnh đất vây quanh ở bên trong. Màu đen cây cột, tạo thành trận thế, cũng là chấn áp minh đồng nhân cấm chế chí nhất. Khoảng cách gần, có thể nhìn đến mỗi một cây cây cột mặt trên, đều điêu khắc một ít hoa văn, từ thượng đến hạ. Cây cột thượng hoa văn, thuật nhìn có chút quen thuộc. Cẩn thận đoan trang, mới phát hiện này đó cây cột thượng hoa văn, tựa hồ là linh đạo chi văn là linh cảnh cường giả ngưng luyện linh đạo chi văn, cùng phía trước nhìn đến linh đạo chi văn có tương tự chỗ. Hứa Dương Hoài nghi, cây cột thượng hoa văn, là linh cảnh cường giả đem tự thân ngưng luyện linh đạo chi văn dấu vết ở cây cột thượng. Danh Taka, giới hết lại lần nữa cảm thán lên. Hứa Dương vừa nghe giới hết ngữ khí, liền biết chính mình suy đoán hẳn là chính xác. Quả nhiên, giới hết tiếp tục nói, mỗi một cây cây cột đại biểu cho một người linh cảnh tu luyện giả, hơn nữa đều là linh cảnh thất phẩm trở lên thực lực. Đem tự thân linh đạo dấu vết ở cây cột thượng, tổ hợp thành một cái trận thế. Nơi này cây cột, không biết có bao nhiêu, mà mỗi một cây cây cột, đại biểu cho một người linh cảnh cường giả. Nơi này có bao nhiêu? Hứa dương trong lòng chấn động, tiên tộc cường thịnh là lúc, sát thật cường đại. Phải biết rằng, linh cảnh thực lực cường giả, ở lúc trước đều không phải là chiến đấu chủ lực, đều không phải là đứng đầu cường giả. Mà như thế cường đại tiên tộc, ở cường thịnh là lúc, thế nhưng cơ hồ bại vong có thể thấy được lúc trước minh đồng nhân là cơ nào cường đại. Mất đi hà, linh đạo lâm, tâm tắc, bị trấn áp minh đồng nhân, thực lực rất cường đại a Rơi hết tâm tắc thở dài. Hứa dương đi vào hát trụ lâm, nhìn mỗi một cây cây cột thượng linh đạo dấu vết, tựa hồ có điều hiểu được giống nhau. Tổng cảm thấy, này đó cây cột, đều có được linh tính. Đều không phải là có được linh chi cái loại này, mà là có một loại, nói không rõ linh vận, linh tính. Bảo bối a Êt nhi, ngươi nói này đó cây cột Đối với võ giả hiểu được linh cảnh, hay không có trợ giúp, hứa dương suy nghĩ một vấn đề. Siêu phàm muốn đột phá đến linh cảnh, là yêu cầu hiểu được, hiểu được trong đó linh đạo, linh vận, Mà quan khán linh cảnh cường giả linh đạo, hẳn là có thể trợ giúp những người khác hiểu được đi. Nếu là như thế, này đó cây cột, tương đương quan trọng. Như thế nhiều linh đạo cây cột, mỗi một cây cây cột, đại biểu cho một người linh đạo hiểu được. Có thể quan khán như thế nhiều linh đạo hiểu được, đối với đột phá đến linh cảnh khẳng định có không nhỏ trợ giúp trước mặt cũng muốn cảnh giác một vấn đề không thể lâm vào trong đó trực tiếp đi rồi cây cột thượng linh đạo vạn nhất người này linh đạo là cực kỳ rắc rối tiềm lực hữu hạn đi rồi đối phương nói chẳng phải là tự mình gông cùm xiềng xích húm hồ linh đạo giấu vết ở cây cột thượng dễ dàng bị người phát hiện trong đó khuyết tật cùng sơ hở đi linh đạo hiển lộ cho người ta xem sẽ bại lộ chính mình nhược điểm cùng khuyết tật sao hứa dương cũng không rõ ràng lấy hắn hiện tại thực lực cùng ánh mắt Nhìn không ra tới cây cột thượng linh đạo chi văn, nơi nào tồn tại khuyết tật cùng nhược điểm. Đương nhiên là có trợ giúp. giới hết nhìn linh đạo trụ trung linh văn, nói, mỗi người hiểu được bất đồng, đương chính mình mê mang tìm không thấy phương hướng khi, quan khán người khác linh đạo, là có thể tìm được linh cảm. Nói chung, tự thân hiểu được linh đạo, là sẽ không cho người ta quan khán, sợ bại lộ chính mình khuyết tật cùng nhược điểm, bất quá nếu cho người ta xem, tự nhiên là chỉ hiện lộ một chút biểu tượng, đối với mê mang người mà nói có trợ giúp, lại là không có nhìn đến linh đạo toàn bộ như vậy trực tiếp, như vậy có hiệu quả. mà này đó linh đạo trụ lại là một cái hoàn chỉnh linh đạo, hơn nữa trong đó khuyết tật cùng nhược điểm, rồi lại cực đại mà thu liếm lên, dấu vết ở cây cột thượng thời điểm kỳ thật khuyết tật cùng nhược điểm sẽ bị cố tình liếm đi. bất quá nhậm có một ít tiểu nhược điểm, tiểu khuyết tật ở linh đạo lâm thượng linh văn, tuy rằng là hoàn chỉnh linh văn, bất quá cũng không xem như chân chính ý nghĩa thượng hoàn chỉnh, linh đạo thượng quan trọng khuyết tật cùng nhược điểm đều đã liễm đi, chỉ có một ít tiểu khuyết tật cùng tiểu nhược điểm tồn tại. Sở dĩ như thế, đều không phải là sợ vì bại lộ chính mình linh đạo chung nhược điểm cùng khuyết tật. Tới rồi này một bước, yêu cầu bố trí linh đạo lâm ở chấn áp minh đồng nhân, tiên tộc cường giả nhóm, tự nhiên sẽ không cất giấu. Mọi người đều ở cùng tồn vong, chẳng sợ khuyết tật bại lộ, lại có thể như thế nào? Sở dĩ đem trong đó chủ yếu khuyết tật liễm đi, chỉ là sợ bởi vì linh đạo khuyết tật quá rõ ràng, tao nội nhằm vào công kích làm cho linh đạo lâm tan vỡ. Kỳ thật cây cột thượng linh đạo văn đã là hoàn chỉnh, cũng đều không phải là chân chính hoàn chỉnh. Sở Dĩ nói xong chỉnh, là bởi vì linh đạo văn từ đầu tới đuôi đều không có khuyết thiếu, mà không hoàn chỉnh, là bởi vì linh đạo văn chung một ít khuyết tật, chưa kịp hoặc là tìm được phương pháp đền bù khuyết tật, cũng không có hiển lộ ở linh đạo văn thượng, không có dấu vết ở cây của thượng. Bởi vậy, đã là hoàn chỉnh, cũng đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng hoàn chỉnh. Cây cột thượng linh đạo văn mặc dù khuyết thiếu trong đó tồn tại đại khuyết tật, bất quá như cũ thuộc về là hoàn chỉnh, có thể trực quan nhìn đến linh đạo ý vận so chỉ nhìn đến một chút biểu tượng hiếu thắng đến nhiều hơn nữa còn có một cái quan trọng chỗ chính là xác định chính mình vô pháp bước vào linh cảnh vô pháp dựa vào chính mình hiểu được linh đạo là lúc có thể phục chế mặt trên linh đạo chi văn mượn này bước vào linh cảnh chẳng sợ tương đối ngược một chút tiềm lực không đủ lại cũng so dừng lại ở siêu phàm cường đến nhiều phục chế linh đạo chi văn đạt tới cái gì cảnh giới, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đạt tới cái này cảnh giới, vô pháp lại tiến thêm một bước. Rốt cuộc, bản thân đều không thể bước vào linh cảnh, đi tới phục chế linh đạo cuối, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục hiểu được này linh đạo con đường phía trước, bởi vậy liền dừng lại vô pháp tiến thêm. Có thể dựa hiểu được tiếp tục đi xuống đi, ở siêu phàm là lúc, liền đã có thể tự mình hiểu được, sẽ không đi phục chế linh đạo. Tỷ như này căn cây cột, dấu vết này linh đạo chi văn người, thực lực ở linh cảnh thất phẩm. Nếu là phục chế này linh văn, như vậy chỉ có thể đủ đi đến linh cảnh thất phẩm chính là cuối, không, có biện pháp tiếp tục đi xuống đi. Giới hết chỉ vào trong đó một cây cây cột thượng linh đạo chi văn. Nay căn cây cột, thuộc về tương đối tiểu nhân một cây. Hứa Dương bừng tỉnh, mỗi một cây cây cột đại biểu một người linh cảnh cường giả, mà cây cột lớn nhỏ dài ngắn, ý nghĩa đối phương linh cảnh hiểu được mạnh yếu. Đây là bảo bối a. Nơi này có bao nhiêu căn cây cột? Ít nói cũng có mấy ngàn đi. Hứa Dương cảm thấy Địa cầu võ giả giữa, khẳng định có không ít vô pháp hiểu được linh cảnh. Như vậy, có này đó cây cột, liền có thể bồi dưỡng ra mấy ngàn linh cảnh võ giả. Chẳng sợ bọn họ tiềm lực hữu hạ, đều là thuộc về tương đối nhược một chút. Ít nhất, siêu việt siêu phàng A. Chương 656, dọn đi linh đạo lâm. Hứa dương còn nghĩ đến một cái khả năng, có thể giấu vết linh đạo văn cây cột, khẳng định không phải bình thường tài liệu, như vậy hay không có thể rèn thành thần binh đâu. Thậm chí còn trực tiếp đem cây cột thượng linh đạo văn thu lấy xuống dưới, dùng để rèn linh đạo thần binh. Bất luận là nào một loại khả năng, trước mắt cây cột đều là tuyệt đối bảo bối. Hơn nữa là tiến vào di tích tới nay, phát hiện nhất bảo bối đồ vật. Thậm chí còn, di tích bên trong còn có hay không so linh đạo lâm Cảnh chân quý đồ vật đều hay còn cũng chưa biết. Hứa Dương nhìn về phía cây cột hai mắt, bắt đầu mạo quang. Nơi này có bao nhiêu cây cột? Mỗi một cây đều là bảo bối a. Hơn nữa, có thể nhìn đến tận cùng bên trong. Tựa hồ có càng vì thô tráng, cao ngất cây cột. Đều là bảo bối a. Nhiều như vậy bảo bối ở chính mình trước mặt, không lấy như thế nào không làm thất vọng chính mình. Dưới hết nhìn đến hứa dương hai mắt mạo quang, tức khắc trong lòng lộ bột một chút, có một loại cảm giác không ổn. Linh đạo lâm rất lớn, cây cột rất nhiều. Muốn toàn bộ thu đi, pha phí công phu. Nếu là thay đổi những người khác, có thể thu đi một hai căn linh đạo trụ đều tính không tồi. Mà nó dưới hết, có được một giới không gian A khẳng định là có thể đem toàn bộ linh đạo lâm cấp thu đi. Nhìn đến Hứa Dương mạo quang hai mắt, giới hết liền biết, chính mình khả năng muốn trở thành cu li. Khuyên Hứa Dương đánh mất dọn đi linh đạo lâm ý tưởng, không hiện thực, chẳng sợ lừa Hứa Dương nói, lộng đi rồi linh đạo lâm, sẽ thả ra minh đồng nhân tới, đều không thể làm hắn đánh mất ý tưởng. Chẳng qua là lùi lại một chút dọn đi linh đạo lâm thời gian mà thôi. Một khi rời đi di tích, hắn khẳng định còn sẽ trộm phản hồi tới, dọn đi linh đạo lâm, đến nỗi thả ra minh đồng nhân Hắn khả năng không quá để ý. Đó là tiên tộc đại cựu nhân, nói không chừng còn có thể đủ đảo loạn tiên tộc đâu. Cho nên, cái này culi là làm định rồi. Giới hết hiện tại tự hỏi chính là, như thế nào mới có thể đủ, từ giữa đạt được một ít khen thưởng. Thì như, có thể đạt được nhiều ít cái khí quả khen thưởng. Nếu muốn làm culi như thế nào có thể không có một chút khen thưởng đâu. Êt nhi, ngươi đem linh đạo lâm dọn tiến một giới không gian, khó khăn hẳn là không lớn đi. Quả nhiên, Hứa Dương hai mắt mạo quang hỏi, "Như vậy, rõ ràng liền không cho phép nó cự tuyệt. Giới hết kỳ thật rất lợi hại, đặc biệt là cướp đoạt bảo vật năng lực, đó là phi thường thuần thủ. Khẳng định không thiếu làm những việc này." Bởi vậy, thu đi Linh đạo Lâm đối với giới hết mà nói, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu là khác cái khác bảo vật, Hứa Dương có lẽ sẽ không bức bách giới hết, nhưng mà Linh đạo Lâm quá chân quý. Thiên võng nghèo a, chính mình sắp trở thành thiên võng lao đại rồi, tổng phải vì các tiểu đệ dành một ít phúc lợi. Thuôn hồ, thiên vong thực lực quá yếu, có vẻ chính mình cái này lao đại vô năng A. Còn muốn chống lại tiên tộc xâm lấn đâu? Hiện tại, thông đạo mới mở ra một cái, chỉ gặp khải hồng này một chi tương đối nhược tra tiên tộc nhân loại. Nếu là gặp được có cổ cường giả tồn tại tiên tộc nhân loại, chỉ sợ sắp sửa gặp phải không nhỏ áp lực, không thể bởi vì nhìn đến khải hồng này một chi tiên tộc nhược tra, liền thiên chân cho rằng, sở hữu tiên tộc đều nhược tra. Nếu là đệ nhị điều thông đạo mở ra, bên trong tiên tộc nhân loại, phi thường cường đại Như vậy cục diện liền không phải là hiện tại như vậy an nhàn. Thực lực quan trọng nhất, nếu là có thể có được mấy ngàn linh cảnh cường giả, ở hiện giờ tiên tộc suy thoái, còn không có khôi phục vãng tích thực lực phía trước, tuyệt đối là có thể chiếm cứ thượng phong. Thậm chí, có khả năng tiêu diệt tiên tộc. Có thể là có thể, chính là, chính là tiêu hao khá lớn, ta sợ khiêng không được. giới hết vẻ mặt rối rắm bộ dáng Kỳ thật chính là nói cho hứa dương, ra à, cái này sống mệt mỏi quá, hẳn là cấp điểm khen thường a Hứa Dương ngắm nó liếc mắt một cái, này chỉ có thế nhưng cực kỳ, không có trực tiếp mở miệng chào giá. Đây là một chuyện tốt tình. Thuyết Minh giới hết rất có làm sủng vật giác ngộ. Nếu làm sủng vật làm cô ly, chính mình cái này chủ nhân cũng không thể quá bủn xỉn. Huống hồ, giới hết khôi phục đến càng nhiều, năng lực càng lớn, đôi chính mình mà nói, cũng là có chỗ lợi. Nam viên. Hứa Dương vươn một bàn tay nói. Giới hết hai mắt sáng ngời, tiếp tục rối rắm, tựa hồ ở tính toán, năm cái khí quả. Hay không có thể làm chính mình khôi phục giống nhau? Sáu cái, không thể lại nhiều. Hứa dương cho nó bỏ thêm một quả. Ra, ngươi yên tâm, ta nhất định đem linh đạo lầm, hoàn chỉnh mà dọn đi. Giới hết vỗ ngực bảo đảm nói. Kia làm việc đi. Kia ra đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta sợ trong chốc lát làm việc làm ra một ít nguy hiểm tới. Di tích sẽ không sụp đổ đi. Hứa dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, dọn đi linh đạo lầm, có thể hay không xuất hiện di tích sụp đổ hiện tượng. Thiên vong cùng bào còn ở di tích nội đâu. Sẽ không, chính là linh đạo lâm chung quanh, sẽ xuất hiện trong chốc lát dung chuyển, ảnh hưởng không được những người khác. Giới hết biết hắn đang lo lắng cái gì. Hứa dương yên tâm, trước mắt di tích mảnh đất, trừ bỏ hắn cùng giới hết, không có người thứ hai ở. Vậy bắt đầu đi. Giới hết thân hình bắt đầu bành trướng, nháy mắt hóa thành một con tiểu sơn giống nhau thật lớn góc. Hứa dương tiến vào giới hết một giới không gian nội. Giới hết vươn móng đuốt, bẻ bẻ đầu ngón tay, nói thầm một câu. Sáu cái, không tính mệnh. Thân hình tiếp tục bành trướng, một vòng đạm lục sắc quả mang, trong người khu thượng hiện lên. Di tích trung tâm cầm chê xuất hiện dung chuyển. giới hết mở ra miệng khổng lồ, một cái nửa trong suốt túi bắt đầu bành trướng lên. Nó trực tiếp sáng lập một cái không gian túi ra tới. Đem toàn bộ linh đạo lâm bao quát đi vào, có điểm cố hết sức à, khôi phục đến còn chưa đủ à. giới hết thực bất đắc dĩ. Tính, chia làm ba lần đi. Không gian túi. Đem trong đó một bộ phận linh đạo lâm bao phủ đi vào. Ẩm vang. Không gian phân cách, đem linh đạo lâm cùng di tích không gian phân cách mở ra. Dầm. Một phần ba linh đạo lâm, trực tiếp tiến vào giới hết sáng lập không gian trong túi, sau đó thu về, tiến vào một giới không gian. Ú hụ. Di tích trung tâm cầm chế xúc động, từng luồng cường đại năng lượng thổi quét, quang mang tung hành, tất cả đều dừng ở giới hết trên người. Nhưng mà, giới hết hồn không thèm để ý, tiếp tục làm việc. Nó thực lực tuy rằng còn nhỏ yếu, nhưng mà không gian năng lực, lại là trời sinh, cùng nó hiện tại thực lực cũng không cùng cấp. Ấm vang. Giới hết tiếp tục thu đi linh đạo lầm, di tích trung tâm mảnh đất dung chuyển, càng thêm mãnh liệt. Năng lượng bùng nổ, thậm chí không gian khe hở đều xuất hiện, không ngừng ngoanh kích tiểu sơn giống nhau giới hết. Từng đạo không gian cái khe, quét ngang qua giới hết thân hình, lại là không có đối nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho dù là siêu phàm cao phẩm cường giả, gặp được này đó không gian cái khe. Đều chỉ có ngã xuống một đường Chỉ có linh cảnh cường giả Mới có thể đủ ngăn cản một vài Có thể làm lơ này đó không gian cái khe Ít nhất cũng muốn linh cảnh trung phẩm trở lên Nay vẫn là di tích Trung không gian cái khe tương đối nhỏ yếu duyên cớ Không gian cái khe cắt Là di tích cấm chế trung cường đại nhất công kích Trải qua dài lâu 5 tháng Không gian cái khe bảy ra ra tới công kích Kỳ thật xa không bằng mới Vừa bố trí di tích thời điểm Lúc ban đầu di tích cấm chế đỉnh công kích chính là có thể diệt sát linh cảnh đại thành cường giả di tích trung tâm ở ngoài lang trọng đang ở đuổi giết Trình đông hổ tên hôn đàn này thế nhưng xem thường chính mình chiến đấu không cưỡi la hổ còn cố ý làm cái kia lôi ngày tĩnh điện trong khí quyển chính mình một đốn ở di tích gặp khẳng định muốn giết chết hắn Trình đông hổ thực nhẹ quất nhìn đến lang trọng thời điểm hắn liền trực tiếp chạy thoát nhưng mà tên ngốc to con cố tình nẹo truy không bỏ chẳng sợ nửa đường thượng gặp được mặt khác tạo nhạc đình mấy người hắn cũng mặc kệ chỉ nhìn chằm chằm chính mình. Vương Bất Đạn, khinh người quá đáng. Hứa Dương ở nơi nào? Chính Đông Hổ bức thiết hy vọng gặp được Hứa Dương, chỉ cần gặp được Hứa Dương, cái này tên ngốc to con cũng chỉ có quý phần. Cũng may chiến hổ tốc độ không chậm, sức chịu đựng lại đủ, Lang Trọng còn đuổi không kịp tới. Chương 657: Các có thu hoạch. Trên đường gặp được Tạ Nhạc Đình chờ mấy người, chỉ tiếc mấy người không phải ở bên nhau, nếu không mấy người liên thủ, đánh quỷ Lang Trọng tên hôn đản này. Đầu tiên gặp được Tạ Nhạc Đình hai người liên thủ chiến Lang trọng một lần, nhưng mà Lang trọng chỉ nhìn chằm chằm Trình Đông Hổ công kích, bất đắc dĩ Trình Đông Hổ chỉ có thể tiếp tục chạy thoát, Tạ Nhạc Đình cũng bất đắc dĩ, hắn giúp không được gì à? Sau đó lại gặp được Thôi Đào, Trình Đông Hổ dứt khoát không ngừng xuống dưới, trực tiếp tiếp tục trốn, cùng Thôi Đào liên thủ cũng đánh không quỷ Lang trọng à? Tên ngốc to con phòng ngự là thật sự lôi bước, một đường trốn gặp vài cái thiên vong cùng bảo, nhưng mà đều là đơn độc một người, không có kết bè kết đội. Hú hổ, hai người tốc độ quá nhanh, những người khác chưa chắc cùng được với. Vì thế, trình đông hổ tiếp tục chạy trốn. Chiến hổ tốc độ thực mau, lang trọng tốc độ cố nhiên không chậm, lại là đuổi không kịp tới, trình đông hổ cũng ném không xong. Một bên trốn một bên quay đầu lại tức giận mắng, tên ngốc to con, ngươi bệnh tâm thần à, đuổi theo ta không bỏ. Lang trọng càng nổi giận. Nị mạ, dám mắng lao tử tên ngốc to con. Ngươi tiếp tục truy, chờ ta tìm được hứa dương, đánh quỷ ngươi cái tên ngốc to con. Trình Đông Hổ thực khó chịu a, Hứa Dương đến tột cùng ở nơi nào a? Chỉ cần gặp được Hứa Dương, chẳng sợ gặp được Giang Lâm, hai người liên thủ đều có cơ hội đánh quỷ tên nóc to con Kim Trường An, Thính, gia hỏa kia chỉ biết tất tất, chẳng sợ gặp được tổ đội Thiên Vong cùng bảo cũng hảo a, đại gia liên thủ, tên nóc to con còn không phải chỉ có trốn phận, lang trọng lại là ngẩn ra, Hứa Dương là ai? Hứa Dương là ai ngươi đều? Trình Đông Hổ sừng sốt một chút, mới nhớ tới, khiêu chiến tái thời điểm. Hứa Dương tự xưng lôi ngày thiên đầu. Hứa Dương là người khắc tinh. Trình Đông Hổ trả lời. Ta khắc tinh. Chê cười, gặp được hắn, ta một tay đánh bạo hắn. Lang trọng cười giữ tận một tiếng. Đây chính là ngươi nói, ta sẽ nói cho Hứa Dương. Trình Đông Hổ cảm thấy tên ngốc to con ở tìm đường chết ta. Như thế coi rẻ Hứa Dương, thật sự hảo sao. Lấy Hứa Dương lòng dạ hẹp hỏi, khẳng định sẽ tìm cơ hội hung hăng tấu tên ngốc to con đi. Ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta rồi nói sao. Lang trọng trên người hát quang, chợt sáng lên, thân hình đều nháy mắt bành trướng một vòng. Trình đông hổ ra đầu tê dại, nị mạ, tên lốc to còn muốn báo nổi a? Nhanh lên chạy. Hét lớn một tiếng, chiến hổ cũng ý thức được nguy hiểm, đột nhiên về phía trước chạy như điên, tốc độ chợt gia tăng rồi một chút, tiến vào bùng nổ trạng thái. Người không chạy thoát được đâu. Lang trọng thân hình về phía trước cùng hướng, tốc độ bạo tăng mà đuổi theo lại đây, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Trình đông hổ sắc mặt đều trắng, n Như vậy đi xuống sẽ bị đuổi theo A. Ầm vang, trận di tích chấn động lên. Ngừng đầu nhìn lại phía trước cách đó không xa xuất hiện từng đạo quang mang, thậm chí tựa hồ thấy được không gian cái khe. Lang trọng thân hình cứng lại, không có tiếp tục truy trình Đông Hổ, mà là hướng tới dung chuyển địa phương chạy tới. Chính Đông Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi chút do dự một chút cũng hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Kim Trường An hàng phục kia trương ghế dựa. chính xác nói. Là Hàng phục bám vào ghế dựa bên trong tàn hồn. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, tay cầm quạt xếp, tư thái tiêu sái. Mà giờ phút này bảo tọa cách mặt đất huyền phù về phía trước bay đi, mặc kệ phía trước có cái gì cấm chế, đều không né tránh. Nơi đi đến, cấm chế kích phát đến một nửa, liền ở vào không nhạy trạng thái, chờ đến Kim Trường An đi qua, mới có thể buộc phát ra tới. Không những như thế, hơn nữa nơi đi đến, còn có thể đủ nhặt được một ít bảo vật. Ghế dựa bên trong tàn hồn đã sợ ngây người ngồi ở ghế trên mặt đến tụt cùng là cái gì quái thai? Khí vận chi từ sao? Nơi đi đến, cấm chế không nhạy cũng liền thôi. Mẹ nó, dọc theo đường đi còn có thể đủ nhặt được bảo vật. Chẳng sợ niên đại xa xăm, cũng không đến mức sở hữu cấm chế đều không nhạy a? Huống chi hắn cũng không biết nhặt được bảo vật địa phương là khi nào di rơi xuống bảo vật. Quỷ dị, quá mẹ nó quỷ dị. Ầm vang, trận di tích trung tâm phương hướng chuyển đến chấn động. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ, chẳng lẽ không chết? Lại còn có khôi phục, phải phá tan chấn áp. Ghế giữa lập tức mất khống chế, suýt nữa đem Kim Trường An té xuống. Làm gì? Muốn chết sao? Kim Trường An dùng tất phương phiến gõ gõ tay viện không vui nói. Thiếu gia a, gia đại sự a. Tan hồn vẻ mặt sợ hãi chi sắc. Cái gì đại sự? Chấn áp Minh Ma muốn ra tới. Minh Ma là cái quỷ gì? Thiếu chút nữa tiêu diệt các ngươi ra hỏa. Đúng vậy, chính là Minh Ma, rất cường đại. Đi, đi, đi xem. Kim Trường An tới hứng thú. Đến nỗi nguy hiểm. Hắn cũng không suy xét nguy hiểm. Dù sao mặc kệ lại nguy hiểm, hắn đều không chết được. Chính là như vậy tự tin. Chính là ghế dựa bên trong tàn hồn. Có điểm không quá có ích, ký ức mất đi quá nhiều. Rất nhiều đồ vật đều nói không rõ. Nhìn về phía di tích trung tâm phương hướng, dung chuyển như cũ ở liên tục. Kim Trường An có loại dự cảm, tựa hồ. Tựa hồ là hứa dương làm ra tới động tĩnh. Giang Lâm rốt cuộc từ ngầm cung điện đàn trung ra tới, hắn đã lục tinh. Hơn nữa lớn nhất thu hoạch, đều không phải là đột phá tới rồi lục tinh, mà là đạt được một môn thập phần thích hợp hắn công pháp. Sơn Vương Thuật. Hắn dưới mặt đất cung điện đàn trung nhất trung tâm vị trí, tiến vào một tòa phòng tối lúc sau, đạt được công pháp. Lúc ấy, phòng tối nội, tựa hồ có một đạo ý chi ở Nỵ Non. Tiếp theo, một quả ngọc điệp đốt sáng lên. Tựa hồ là bởi vì kia đạo ý chí duyên cớ Hắn thế nhưng có thể xem hiểu Ngọc Điệp Trung văn tự tin tức. Càng quan trọng là, hắn thế nhưng thu lấy kia cổ ý chí, chuyển hóa vì một cổ lực lượng, đột phá tới rồi lục tinh. Hơn nữa, hắn ở hấp thu kia cổ ý chí lúc sau, nắm giữ một môn thần kỳ thuật pháp, thiên ngữ thuật. Tuy rằng còn chưa đủ tinh thông, lại cũng có thể đủ dùng thiên ngữ thuật cùng người giao lưu. Ngọc Điệp Trung ghi lại, đó là một môn công pháp, gọi là Sơn Vương Thuật, là một cái gọi là Sơn Vương Cường giả lưu lại. cửa này công pháp. Phi thường thích hợp Giang Lâm Thiên Phú. Hơn nữa, nhìn Sơn Vương Thuật lúc sau, Giang Lâm đối với như thế nào tu luyện tự thân, có rõ ràng nhận chi, hắn tìm được rồi một cái, như thế nào lớn mạnh chính mình tu luyện chi lộ. Tuy có Sơn Vương Thuật chiêu số ở bên trong, rồi lại đều không phải là hoàn toàn dựa theo Sơn Vương Thuật tới tu luyện. Tiên tộc công pháp, xác thật đều không phải là hoàn toàn thích hợp địa cầu nhân loại. Rồi lại gần, có cực đại tham khảo cùng tham khảo ý nghĩa. Thậm chí, có thể từ giữa tìm được lĩnh ngộ đến thuộc về chính mình tu luyện chi lộ chuyến này lớn nhất thu hoạch đó là sơn vương thuật giang lâm tự tin chờ đến chính mình tu luyện sơn vương thuật tuyệt đối sẽ không lại bại bởi làng trọng này một chuyến di tích hành trình giang lâm thực thỏa mãn chính mình cũng là vận khí đổi thay a không những đạt được sơn vương thuật càng là thu hoạch đông đảo siêu phàm linh vật nghĩ đến đạt được sơn vương thuật phong tối giang lâm không cấm có chút nghi hoặc cái kia kêu, kêu sơn vương tiên tộc cường giả đã chết đi Còn sót lại dụng tâm trí ở phòng tối nội. Kia cái ngọc điệp, Tựa hồ Tựa hồ đều không phải là đối phương sinh thời lưu lại, mà là sau khi chết ý chí tản lưu là lúc, ở ngọc điệp thượng lưu lại. Vì lưu lại chính mình truyền thừa. Dựa vào còn sót lại ý chí, thế nhưng ở ngọc điệp thượng để lại truyền thừa, đối phương sinh thời rất cường đại a. Mà như thế cường đại cường giả, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Giang Lâm lại nghĩ đến một vấn đề. Khải Hồng đám người là tiên tộc cường giả phục sinh. Cái này gọi là Sơn Vương cường giả, hay không cũng để lại đồng dạng thủ đoạn, chờ đợi phục sinh đâu. Thậm chí, đã ở mốt mà phục sinh. Chương 658, Di tích Trung tâm Giang lâm ý thức được một vấn đề, nếu là Sơn Vương thật sự phục sinh, có lẽ có một ngày, chính mình sẽ gặp được đối phương. Cũng may, hắn tuy rằng tu luyện cũng là Sơn Vương thuật, lại phi y theo Sơn Vương Sơn Vương thuật tới tu luyện, mà là có chính mình độc đáo pháp môn ở bên trong, không cần lo lắng sẽ có nhược điểm bại lộ linh tinh vấn đề. Lúc này đây dưới mặt đất cung điện đan, Giang Lâm còn phát hiện chính mình một cái năng lực, thế nhưng có thể hút nhiếp một ít còn sót lại ý chí, lớn mạnh mình thân, đều không phải là chỉ là đơn thuần biến dị lực lượng hệ đơn giản như vậy. Nghĩ đến chính mình biến dị lực lượng hệ, Giang Lâm liền nhớ tới chính mình thiên phú vũ khí, phảng phất sinh ra đã có sẵn liền có được một đôi đại chùy. Sau đó, lại nghĩ đến chính mình sở dĩ thức tỉnh, đều là bởi vì Hứa Dương duyên cớ. Tiếp theo hắn lại ý thức được một việc, Kim Trường An cũng là vì Hứa Dương duyên cớ. Mới thức tỉnh năng lực, mà Kim Trường An biểu hiện đến phi thường ngữ bức, khí vận chi tựa, á. Nịm đi đường thượng đều có thể đủ nhặt được bà bối. Lại nguy hiểm địa phương, hắn đi đi bộ một vòng, đánh giám không có liền đã trở lại. Nghĩ vậy chút đặc thù chỗ, Giang Lâm ý thức được một vấn đề, chính mình cùng Kim Trường An sở dĩ như thế đặc thù, tựa hồ là bởi vì đã chịu hứa dương kích thích, mới thức tỉnh duyên cớ. Bất luận là chính mình năng lực, hoặc là Kim Trường An nghịch thiên vận khí, đối mặt hứa Dương thời điểm. Yêu thế đều không còn sót lại chút gì. Hứa dương muốn điện kim trường an, hắn lại ngưu bức vật khí, cũng tránh không khỏi đi. Hắn lại nghĩ tới mạc lao đầu. Luyện thi mạc lao đầu lần thứ hai thức tỉnh, đó là bởi vì hứa dương duyên cớ. Hắn luyện thi thiên phú, có lẽ đó là lần thứ hai thức tỉnh, mới trở nên như thế cường đại. Lục tinh cấp bậc, thế nhưng luyện chế ra tới siêu phạm cảnh kim thi, còn có thể đủ vững vàng mà không chế, mà sẽ không xuất hiện phản phệ cùng thoát ly không chế sự tình xuất hiện. Này quá ngưu bức a! đều cùng hứa dương có quan hệ. Cho nên, nhất như bức vẫn là hứa dương A. Giang lâm cảm thán, đang chuẩn bị ở di tích nội tìm kiếm vương tuyết phượng, đột nhiên liền cảm nhận được, tả phía trước cách đó không xa, xuất hiện cấm chế dung chuyển. Chẳng lẽ là hứa dương làm ra tới động tĩnh? Hắn trước tiên, không tự chủ được mà liền toát ra cái này ý niệm tới. Có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, trừ bỏ hứa dương, tựa hồ không có người thứ hai. Kim Trường An không có khả năng, ra hỏa kia, nơi đi đến đều có vẻ tương đối bình tĩnh, không có do dự. Giang Lâm trước tiên liền hướng tới cấm chế dung chuyển địa phương chạy đến. Phạm La nhận thấy được dung chuyển người, đều không hẹn mà cùng mà hướng tới di tích trung tâm mảnh đất chạy đến. đã chết không? Còn chưa có chết đúng không? Ta xem ngươi có thể rất bao lâu. ở bên kia, Lâm Hải Phong đang ở điên cuồng mà dùng thương chọc kia nửa bên thân hình quái nhân. hắn hai điều xả, cũng không ngừng mà dùng cái đuôi tạm kia quái nhân. xa ánh mắt lộ ra hung ác quan mang. Đối phương thế nhưng muốn ăn chính mình. Đối mặt hứa dương cùng Kim Trường An, hai điều xà túng túng, không dám có bất luận cái gì hung hãn chi sắc lộ ra tới. Động bất động liền phải hầm chính mình, trong lòng kỳ thật đã nghẹn cháy. Hứa dương cùng Kim Trường An cũng liền thôi, mẹ nó, cái này nửa người quái nhân, thế nhưng cũng muốn ăn chính mình. Không thể nhận A. Cho nên, hai điều xà cái đuôi không ngừng mà đấm vào, hận không thể đem nửa người quái nhân tạm thành thịt cha. Lâm Hải Phong từ ngầm hang động đá vôi trung ra tới lập tức liền ở hàng động đá vôi xuất khẩu mai phủ quả nhiên một kích đánh ngã quái nhân giờ phút này đang ở điên cuồng mà hết giận đâu quái nhân chỉ còn lại có nửa bên thân hình nhưng mà phi thường kiên quyết cốt cách có thể so với thần binh tùy ý lâm hải phong như thế nào thứ hai điều sạ như thế nào tạm cũng chưa có thể đem quái nhân tạt bẹp bất quá quái nhân còn sót lại năng lượng tựa hồ hao hết giờ phút này không thể động đậy lâm hải phong ra khí lúc sau tâm tư bắt đầu linh hoạt đi lên nửa người quái nhân Hẳn là tiên tộc cường giả đi. Rất có nghiên cứu giá trị A. Đây là cái bảo vật A. Cần thiết mang về. Kết quả là, hắn thử đem quái nhân thu vào chữ vật trang bị bên trong. Vật còn sống, là không có biện pháp tiến vào chữ vật trang bị. Nhỏ yếu vật còn sống tiến vào lúc sau, sẽ lập tức tử vong, mà cường đại một chút vật còn sống. Căn bản không có biện pháp tiến vào chữ vật không gian. Nếu là mạnh mẽ nhét vào đi vào, sẽ tạo thành chữ vật không gian hỗn loạn, thậm chí hỏng mất. nửa người quái nhân đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng người sống. Ít nhất, Lâm Hải Phong không có ở đối phương trên người, cảm ứng được bất luận cái gì một tia sinh cơ cùng sinh mệnh hơi thở. Có điểm cùng loại với giáp thi, rồi lại cùng giáp thi bất đồng. Lâm Hải Phong không quá xác định, hay không có thể thu vào chữ vật không gian nội. Nếu là đối phương còn có thể đủ nhúc ních, Lâm Hải Phong đều không cần nếm thử, đều biết là không có biện pháp thu vào chữ vật không gian. Mà hiện tại, quái nhân cất giữ năng lượng tựa hồ hết sạch, vô pháp nhúc ních tiến vào nào đó cùng loại hôn mê trạng thái, nói không chừng có thể thu vào chữ vật không gian nội, bắt lấy quái nhân, hướng chữ vật không gian một phóng. thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, thật sự thu đi vào. Lâm Hải Phong vui sướng không thôi, cũng chứng minh rồi, quái nhân kỳ thật đều không phải là có sinh cơ vật còn sống. đến nỗi vì sao ở vào một loại tồn tại trạng thái, liền không được biết rồi. TT, hai điều sà đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, đầu cao cao dựng thẳng lên. làm sao vậy? Lâm Hải Phong sửng sốt. Bởi vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không có cảm giác được cấm chế dung chuyển. TT, Hai điều xà TT kêu lên, đầu hướng tới di tích trung tâm một chút một chút. Đi, vậy qua đi nhìn xem. Hai điều xà cảm quan so Lâm Hải Phong nhạy bén nhiều, đã nhận ra di tích trung tâm dung chuyển. Lâm Hải Phong không hề chần trở, mang theo hai điều xà đuổi qua đi. Di tích trung tâm bên ngoài, mất đi hạ như cũng không có bất luận cái gì gọn sóng, bình tĩnh không gọn sóng, cũng nhìn không tới thủy lưu động. Linh đạo cây cột đã biến mất không thấy. Giới hết cũng đã rút nhỏ thân hình. Hô hô thở hổn hển mấy hơi thở. Thật mẹ nó mệt. Chính mình nhiều ít năm không có trải qua loại chuyện này. Giới hết đột nhiên có điểm bi ai. Lúc trước chính mình làm như vậy mệt cu ly, thu quát đều là quý hiếm dị thường bảo vật. Hiện giờ, thế nhưng lưu lạc đến, liền kẻ hèn linh cảnh linh đạo cây cột đều phải hao hết tâm tư đi thu quát. Chỉ là vì kia sáu cái trái cây. Thật là bi thường A. Giới hết trong lòng vì chính mình tao ngộ cảm thấy thương cảm, than mấy hơi thở lúc sau, mới nhớ tới, hứa dương còn không có ra tới đâu. Nó cảm thấy chính mình đợi này, làm nhất xuẩn sự tình, chính là tìm hứa dương đen đuổi. Không những không có thể ra một hơi, còn đem chính mình đều cấp đáp đi vào. Tìm hứa dương đen đuổi là tiếp theo, ngây ngốc làm hứa dương tiến vào một giới không gian thang quan, mới là nhất ngu xuẩn sự tình. Nguyên nhân chính là vì như thế, một giới trung tâm bị hứa dương cấp thu đi rồi. nhưng Nếu là không có làm này đó chuyện ngu xuẩn, chính mình liền không khả năng đạt được trái cây. Rốt cuộc là vận may vẫn là vận đen, giới hết chính mình đều nói không rõ. Ra, linh đạo lâm đã dọn đi rồi. Hứa dương ra tới lúc sau, giới hết vẻ mặt định nọ tươi cười. Linh đạo lâm biến mất lúc sau, di tích trung tâm nhìn một cái không xuất gì, ở chân chính trung tâm chỗ, có thể nhìn đến ba tòa thạch đài, thành phẩm tự sắp hàng. Mà trên thạch đài, có thể nhìn đến một tòa màu đen cung điện, kiến tạo cung điện tài liệu cùng phòng tối tài liệu là giống nhau. Hứa Dương không không ngĩ hoặc, hay là loại này có thể lắng động lại thời gian, chậm lại 5 tháng trôi đi tài liệu, như vậy lạn đường cái sao? Làm được không tội. Không theo kiệt mà khích lệ giới hết một câu, liền vội vội vàng mà hướng tới ba tòa thạch đài chạy tới. Chương 659, vương giả chi cảnh. Ba tòa thạch đài, đó là di tích chân chính trung tâm nơi Minh Đồng Nhân liền chấn áp tại đây. Linh đạo lâm biến mất, chấn áp chi lực đã rất là yếu bớt. Nhưng mà như cũ không có nhìn thấy chân áp minh đồng nhân có bất luận cái gì động tĩnh, thuyết minh thực lực của đối phương đã còn thừa không có mấy. Mặc dù linh đạo lâm biến mất, gông xiềng rất là yếu bớt, cũng không có chút nào giải khai chân áp khả năng. Như thế một chuyện tốt. Hứa Dương nhìn trên thạch đài màu đen cung điện, không xác định bên trong hay không còn xuất lại tiên tộc cường giả. Chính mình một cái phi tiên tộc người, tùy tiện tiến vào nói, chỉ sợ sẽ khiến cho đối phương ra tay. Vạn nhất thực lực tương đối cường, chính mình chẳng phải là nguy hiểm. Chẳng sợ có kim thi ở, một tá tam chỉ sợ kim thi cũng khiêng không được. Hứa dương đi vào di tích trung tâm, mới phát hiện ở ba tòa thạch đài xuống lại trung ương, có một cái màu đen nhập cầu. Một mảnh đen nhánh, phẳng phất bên trong tồn tại tuyệt thế hung vật. Một cổ hung hán hơi thở, tự lối vào tràn ngập mở ra. Minh Đồng Nhân liền bị chấn áp ở dưới. Thạch đài cao 10 mét tả hữu, không biết là cái gì thạch đầu kiến tạo điêu khắc một ít phức tạp hoa văn, hơi chút phân rõ một chút, phát hiện này đó hoa văn. Cùng linh đạo Chi Văn có tương tự chỗ, rồi lại đều không phải là linh đạo Chi Văn. Trên đài cao màu đen cung điện, độ cao ở 5 mét tả hữu, là một tòa hình vuông cung điện, có thể nhìn đến cung điện trên vách tường, đồng dạng khắc dấu hoa văn. Trong cung điện mặt đã là có còn sót lại cường giả tòa chấn, vì chấn áp minh đồng nhân. Lại là không biết, như thế dài dòng 5 tháng đi qua, đối phương hay không còn sống. Hứa dương đã đến, thậm chí bao gồm dọn đi rồi linh đạo lầm, trong cung điện mặt đều không có bất luận cái gì động tĩnh bên trong còn sót lại cường giả khả năng đã chết mặc dù không chết chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một hơi hơi tàn đi hứa dương không có tùy tiện bước lên thạch đài vạn nhất trong cung điện mặt có cái gì lợi hại cấm chế chẳng sợ đối phương chỉ còn lại có một hơi chờ đến chính mình tiến vào lúc sau nháy mắt phát động cấm chế chính mình chẳng phải là nguy hiểm gỡ xuống bên hông lôi xả ném thượng thạch đài quyết định làm lôi xả đi tra xét một chút giới hết không thể rời đi bên người vạn nhất xuất hiện biến cố cũng có thể trốn vào một giới không gian nội. Lúc này, lôi xả liền có tác dụng. Trực tiếp đem lôi xả vận thượng thạch đài, lôi xả liền tiến vào màu đen cung điện nội. Hứa Dương chờ đợi lôi xả tra xét kết quả. Màu đen cung điện đại môn nhắm chặt, lôi xả va chạm một chút đại môn, phanh một tiếng, màu đen môn chậm rãi mở ra một cái phụng. Loại này màu đen tài liệu là không có biện pháp bố trí cấm chế, nếu không dễ dàng phá hư này là tính. Bởi vậy, lôi xả dễ dàng tướng môn phá khai. Màu đen cung điện nội chống không, cái gì đều không có, chỉ có đại điện tượng đầu, ngồi ngay ngắn một đạo thân ảnh, tựa hồ đã chết. lôi xả tới gần thân ảnh thời điểm, không có nhận thấy được bất luận cái gì sinh cơ cùng sinh mệnh dấu hiệu. dài dòng thời gian trôi qua, mặc dù có màu đen cung điện lắng động lại thời gian, nhưng cũng không có thể sống đến bây giờ. cứu này nguyên nhân, chỉ sợ là lúc trước đã thâm bị bị thương nặng, mới kiến tạo một tòa cung điện tại đây kéo dài hơi tàn. lôi xả phản hồi, hứa dương không hề do dự, nhảy lên thạch đài. Một lần nữa đem lôi xả bàn ở bên hông, cấm chế đi vào màu đen đại điện. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một trận nhỉ non tiếng động truyền đến. Cường giả Di lưu ý chí, thế nhưng không có hoàn toàn mai một. Nghe không ra đối phương ở nhỉ non cái gì, lại là có thể từ tản lưu ý chí chung, phát giác tới đối phương không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ba tòa cung điện, trấn thủ ở di tích trung tâm, có lẽ đó là lúc trước cùng Minh Đồng nhân đối chiến ba vị cường giả. Cũng hoặc là, cuối cùng chết dư lại cường giả Linh cảnh phía trên sao? Hứa Dương ánh mắt nhìn về phía cung điện phía trên kia nói ngồi ngay ngắn thân ảnh, mặc dù đã chết đi, nhưng cũng eo thẳng tắp, không giận tự uy. Một cổ nghiêm nghị vương giả khí thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Siêu việt linh cảnh phía trên cường giả. Nếu là thay đổi những người khác tiến vào, nhìn đến này đạo thân ảnh, chỉ sợ khó có thể thừa nhận kia vương giả khí thế, sẽ nhịn không được phủ phục quỳ lạy. Đối với Hứa Dương tới nói, cũng cứ như vậy, tuy có thể nhận thấy được kia cổ vương giả khí thế, lại không cách nào đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Vừa đi hướng kia nói ngồi ngay ngắn thân ảnh, một bên hỏi, linh cảnh phía trên, là cái gì cảnh giới? Vương cảnh. Hứa dương nghĩ tới quang minh vương, có lẽ mỗi cái được xưng vương, đều là vương cảnh cường giả. Nay ba tòa cung điện, đều là vương cảnh cường giả. Lúc trước đối chiến vị này trấn áp minh đồng nhân, là ba vị vương cảnh, vẫn là rất nhiều vị vương cảnh, cuối cùng chỉ còn sót lại hạ ba người. Hứa dương tương đối thiên hướng với sau một loại, Nếu không có như thế, này ba người còn sót lại xuống dưới, vì sao vô pháp giết chết minh đồng nhân, mà bị bắt tiến hành trấn áp đóng cửa. Vương giả chín cảnh. Linh đạo chi văn lột xác, ngưng luyện vương giả chi ý. Linh cảnh là giao cho vạn vật lấy linh, lực lượng có linh, cho dù là một cái sa, đều có thể đủ giao cho này linh tính. Mà vương cảnh, đại biểu chính là hiệu lệnh, không chỉ là giao cho linh, càng là hiệu lệnh văn vật, hiệu lệnh thiên địa năng lượng. Vương giả chi cảnh. Vương giả chi cảnh A. Một lệnh nhưng làm một tòa núi lớn hóa thành người khổng lồ, đây là vương giả, vương đạo chi lộ càng khó với linh đạo chi lộ, vương cảnh ngưng luyện chính là vương đạo chi văn. Giới hết cảm thán địa đạo. Đây là vương giả. Một lệnh có thể làm cho trăm sơn động. Hứa Dương âm thầm líu lưỡi, hắn khó có thể tưởng tượng, vương giả chi cảnh đến tột cùng là cỡ nào phong phạm, lại là kiểu gì cường đại. Nhưng mà, như thế cường đại vương cảnh cường giả, cuối cùng cũng ngã xuống. Tiên tộc cường thịnh là lúc, đến tột cùng có bao nhiêu vương giả? Lại có bao nhiêu đỉnh vương giả. Nhưng mà, cuối cùng như cũ ở cùng Minh Đồng Nhân một trận chiến chung, gần như tiêu vong. Minh Đồng Nhân nhất tộc, số lượng cũng không nhiều. Khẳng định là không bằng tiên tộc người đông thế mạnh. Nhưng mà, dù vậy, tiên tộc cũng không có thể thủ thắng, suýt nữa tiêu vong. Minh Đồng Nhân cường giả, bởi vậy có thể thấy được đúng Quang Minh Vương, đó là một người vương cảnh cường giả. Cuối cùng ngã xuống. Chính là để lại chuẩn bị ở sau, tìm cơ hội sống lại không biết quang minh vương trước đây tộc vương giả trung thuộc về cái nào chính tự hứa dương như vậy nghĩ đã đi tới tên kia vương giả trước người cao lớn cường tráng thân hình thoạt nhìn trung niên nhân bộ dáng một đôi mắt hơi hơi mờ máy thần thái phảng phất ở trầm tư nhưng mà lại có thể nhìn đến này không cam lòng cùng bất đắc dĩ khoảng cách gần hứa dương càng thêm cảm giác được kia cổ bàng bạc vương giả chi khí chẳng sợ đã chết tựa hồ đều có thể đủ hiệu lệnh hết thảy bảo bối a hứa dương hai mắt mạo quang Một khối hoàn hảo vương giả sát chết, là cỡ nào chân quý? Nếu là có thể luyện chế thành kim thi, nói không chừng có thể luyện chế ra một khối vương giả kim thi tới. Cung điện nội, không có cái khác bất luận cái gì bảo vật. Mặc dù có bảo vật, cũng là ở vương giả trên người. Hứa dương không hy vọng xa với đối phương trữ vật trang bị trùng, có thể bảo tồn một ít linh vật. Thậm chí đối phương sử dụng thần binh, hứa dương đều không hy vọng xa với đối phương có thể lưu lại. Nói không chừng chiến đấu đến cuối cùng, thần binh đều tự bạo. Chẳng sợ như thế, một vị vương giả chữ vật trang bị, bên trong luôn có hắn không dùng được đồ vật. Tỷ như Linh Cảnh là lúc bắt được một ít bảo vật, hẳn là có điều tàn lưu đi. Cho dù là siêu phàm cảnh võ giả, đối mặt vương giả sát chết, cũng sẽ cảm thấy cường đại áp bách, thậm chí ý chí không đủ kiên định, sẽ không chịu nổi mà không dám tới gần. Hứa dương chỉ có lục tinh cấp bậc, còn không có bước vào siêu phàm, nhưng mà vương giả khí thế, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. chương 660, có điểm không thích hợp. Vương giả lại lợi hại, trung quy đã chết. Đã chết vương giả, đối với những người khác mà nói, như cũ có cường đại áp bách, vẫn như cũ khó có thể thừa nhận kia tàn lưu vương giả chi thế. Đối hứa dương tới nói, đã chết vương giả, lại có khí thế, cũng ảnh hưởng không đến hắn. Trừ phi vương giả còn sống. Không có chút nào không thể đối vương giả bất kính tâm tư, hứa dương đã bắt đầu đang sờ thi. Đây là tiên tộc vương giả, không phải hoa hạ tộc. Là tiên tộc anh hùng cùng tiên liệt, cùng hoa hạ không quan hệ. Hứa Dương sở khởi thi tới, đó là một chút tâm lý gánh nặng đều không có, không có tìm được chữ vật trang bị, có chút buồn bực. Vương giả, kỳ thật đã không cần mượn dùng ngoại vật, bọn họ có thể đem đồ vật thu nạp ở vương đạo bên trong. Giới hết nhắc nhở nói. Nói như vậy, đối phương vương đạo băng nát, liền thứ gì đều sẽ không để lại. Là như thế này. Hứa Dương không cấm nội trí, đại chiến như thế kịch liệt, vương giả đều treo, vương đạo băng phá khả năng tính rất lớn a. Nói như vậy, Chẳng phải là trừ bỏ khối này sắp chết, một chút thu hoạch đều không có. Hứa dương không cam lòng a Như thế nào mới có thể mở ra Hán vương đạo? Hán vương đạo còn ở đây không? Chặt ước, bất quá còn không có hoàn toàn băng thoái. Rơi hết nhìn thoáng qua nói. Đối với rơi hết có thể nhìn đến đối phương vương đạo, hứa dương vẫn là thực hâm mộ. Hắn chẳng sợ đem khí nguyên điều động đến trong ánh mắt, cũng nhìn không tới vương đạo tồn tại. Có lẽ, cùng thực lực quá thấp có quan hệ. Tồn tại thời điểm. Dưới hết cũng nhìn không tới đối phương Vương Đạo Chi Văn. Đã chết, Vương Đạo Chi Văn còn không có băng toái dưới tình huống, sẽ có trình độ nhất định thượng hiển lộ. Tìm xem xem, bên trong có hay không thứ gì. Ra, tìm không thấy, tuy rằng hắn đã chết, Vương Đạo Chi Văn cũng đứt gãy, cũng không phải người nào đều có thể đủ tham nhập Vương Đạo bên trong, ít nhất cũng yêu cầu linh cảnh trở lên thực lực. Dưới hết cũng thực bất đắc dĩ. Vương Đạo Chi Văn, bất đồng với không gian, chẳng sợ nó không gian thiên phú lại như bức cũng không có biện pháp lấy hiện tại cảnh giới thực lực, đem tay tham nhập trong đó. Hứa dương là thật sự bất đắc dĩ. Nói như thế tới, chẳng sợ vương đạo bên trong còn tàn lưu một ít đồ vật, cũng lấy không ra. Kết quả này, hắn miễn cưỡng còn có thể đủ tiếp thu, hiện tại lấy không ra, có thể chờ về sau lại lấy ra tới sao Người khác yêu cầu linh cảnh trở lên mới có thể đủ tham nhập trong đó, chính mình bước vào siêu phàm lúc sau, nói không chừng liền có thể làm được đâu. Siêu phàm một cảnh không được, siêu phàm tam cảnh hẳn là có thể đi. Thu hồi tới, hứa dương vung tay lên, rơi hết liền đem xác chết nuốt đi vào. Giờ đi này tòa cung điện, hứa dương đi trước tiếp theo tòa cung điện. Đến nỗi cung điện, chờ thăm dò xong rồi ba tòa cung điện lúc sau, lại cùng nhau thu đi. Sở dĩ muốn cùng nhau thu đi, chủ yếu là lo lắng, thu một tòa lúc sau, phát sinh nào đó ngoài ý muốn, làm cho mặt khác hai tòa thu không đến. Vì bảo đảm vắng nhất, vẫn là đem ba tòa cung điện thăm dò xong rồi lại nói. Đệ nhất tòa cung điện bên trong vương cảnh cường giả, đã chết. Còn lại hai tòa cung điện trung vương cảnh cường giả, lại là không biết, hay không cũng đã chết. Vạn nhất đệ nhất tòa cung điện vương cảnh cường giả, bị thương nghiêm trọng nhất, không có thể khiên xuống dưới treo, mà mặt khác hai tòa cung điện vương giả, bị thương so nhẹ một chút, còn còn sót lại một hơi đâu. Chẳng sợ chỉ có một hơi vương giả, kia cũng là vương giả A, nghiền chết hắn là dư giả. Hết nhi A, nếu là vương giả ra tay, có thể đánh chết người sao. Hứa dương cảm thấy, chính mình lãng phía trước, cần thiết phải đối giới hết kháng tấu năng lực. Có một cái đại khái hiểu biết. Có lẽ, vương giả hẳn là có thể đánh chết giới hết đi. Cũng không biết, này chỉ cóc, lúc trước là cái gì cảnh giới thực lực. Nửa chết nửa sống vương giả, đánh không chết ta, bất quá có thể đem ta vây khốn, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể chậm rãi ngao chết hắn. giới hết đối với chính mình có thể ngao chết một vị vương giả, đó là tin tưởng mười phần. Hứa dương hiểu biết, này chỉ cóc, thực lưu bước, Tuy rằng đánh không chết nó, lại có thể vây khốn nó, bởi vậy vẫn là muốn kiểm chế điểm nếu là chỉ có thể vây một đoạn thời gian, nó là có thể đủ thoát vây, kia đảo không có gì. nhưng mà muốn ngao chết vương giả mới có thể đủ thoát vây, này liền có điểm hố. Giới hết có thể ngao chết vương giả, Hứa Dương cảm thấy, lấy chính mình trước mắt cảnh giới, đại khái suất là ngao bất tử một cái nửa chết nửa sống vương giả. đứng ở đệ nhị tòa cung điện thạch đài hạ Hứa Dương đem lôi xả ném đi lên, vẫn như cũng là dùng lôi xả dò đường. một khi không thích hợp, lập tức liên triệt. theo lý thuyết. Chính mình đều đi vào thạch đại hạ, nếu là trong cung điện vương giả như cũ tồn tại, không lý do phát hiện không được chính mình đi. Hoặc là nói, mặc dù tồn tại, cũng ở trầm miên giữa. Không biết chấn áp cái kia minh đồng nhân, hay không còn sống. Hứa dương ở suy xét một vấn đề, nếu là đem cái kia minh đồng nhân phóng xuất ra tới, có thể hay không khiến cho tiên tộc hỗn loạn. Tiên đây là, cái này minh đồng nhân có thể ở chính mình khống chế trong vòng. Nếu không, đối phương một khi tiến vào địa cầu, lấy minh đồng nhân tính tình sẽ làm ra đại sự tỉnh tới. Lôi Xà tiến vào cung điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở cung điện phía trên thân ảnh, trước sau vẫn không nhúc ních Hứa Dương yêu cầu tra xét một chút, đối phương là trầm Miên, vẫn là thật sự đã chết. Lôi Xà ngưng tụ ra một đạo lôi điện oanh kích qua đi. Kia đạo thân ảnh không có bất luận cái gì động tĩnh. hẳn là chết thẳng cẳng. Hứa Dương nhảy lên thềm đài, đẩy ra cung điện môn đi vào. Không có còn sót lại ý chí tồn tại. Không có kia không cam lòng nhỉ non cùng bất đắc dĩ thở dài với tay đem lôi xả thu trở về, hứa dương liền đứng ở cửa vị trí, không có tiếp tục đi vào. Tựa hồ có điểm không thích hợp A. Vị này vương giả, một chút đều không có không cam lòng, không có bất luận cái gì bất đắc dĩ cảm xúc. Thế nhưng liền như vậy đã chết, một chút còn sót lại ý chí đều không có. Chưa chắc A. Nếu không có còn sót lại ý chí nỉ non, hay không ý nghĩa, kỳ thật đối phương còn sống. Ở giả chết. Có lẽ, đối phương thật sự chỉ còn lại có một hơi, không. Hẳn là một hơi đều không có, chỉ còn lại có nửa khẩu khí, bởi vậy muốn giả chết dụ dỗ chính mình tới gần. Hết nhi, hắn đã chết không có. Như thế gần úi, dưới hết hẳn là có thể phán đoán ra đối phương hay không thật sự đã chết. Dưới hết mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, nhìn chầm chầm cái kia vương giả nhìn sau một lúc lâu, không quá xác định nói, ra, hắn thân thể, xác thật đã tử vong, bất quá tựa hồ có điểm không thích hợp a, ta thực lực còn yếu một chút, không có thể hoàn toàn nhìn ra tới. Liên dối hết đều cảm thấy không thích hợp, đó là khẳng định không thích hợp, làm không hảo đối phương đang ở nghẹn cái gì hư chiêu, chờ chính mình tới gần lúc sau, cấp chính mình tới một cái tàn nhẫn. Hứa dương bất động thanh sắc nâng lên một chân, về phía sau mại đi ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bắt được thân ảnh. Đối phương không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ cũng không có ngăn cản chính mình rời đi ý tứ. Bước chân vừa thu lại, người đã xuất hiện ở cung điện ngoài cửa. Kia đạo thân ảnh như cũ không có chút nào phản ứng. Hay là? cũng không có đối chính mình có ý đồ bất lương. Chỉ là muốn dọa đi chính mình. Một người vương giả, thân thể tử vong vương giả, hay không hắn ý chí như cũ tồn tại. Bởi vì vừa mới chết vong không lâu, ý chí bảo tồn hoàn chỉnh, không có hoàn toàn mai một. Đúng là bởi vì như thế, đối phương mới không có ra tay nhằm vào chính mình. Còn sót lại ý chí hẳn là thực lực đi, xa như vậy khoảng cách, cũng chưa nắm chắc tiêu diệt chính mình. Nói như vậy, kỳ thật nguy hiểm không lớn. Chương 661, Muốn Âu Nhân Hứa Dương đứng ở cung điện cửa, hướng bên trong nhìn lại, kia đạo thân ảnh trước sau ngồi ngay ngắn ở nơi đó, không có chút nào nhúc nhích, Liên như vậy rời đi. Có điểm không cam lòng a? Kia chính là vị vương giả sát chết. Nói không chừng đối phương vương đạo chi văn, tương đối hoàn chỉnh đâu. Chỉ là, về điểm này không thích hợp cảm giác, khiến cho hứa Dương không dám tùy tiện hành động. Một vị vương giả, chẳng sợ còn sót lại dụng tâm trí, cũng là không dùng kinh thường. Ra, nếu không ta trực tiếp đem hắn nuốt vào đi. Dưới hết nhìn đến hứa dương rồi giám bộ dáng, có chút bất đắc dĩ địa chủ động mở miệng nói. Vạn nhất, bên trong còn sót lại vương giả ý chí, cũng đi theo bị ngươi hút lại đây, đột nhiên phát động tập kích, hoặc là dẫn động di tích cấm chế làm sao bây giờ. Hứa dương đối với vương giả thủ đoạn, biết đến cũng không quá nhiều. Bất quá có một chút, hắn lại là biết đến, còn sót lại vương giả ý chí, cũng có thể đủ hiệu lệnh v.v. Chẳng sợ hiệu lệnh tương đối nhỏ yếu, phải đối phó chính mình một cái liền siêu phàm đều không có người vẫn là rất dễ dàng có thể làm được. Màu đen trong cung điện mặt, bởi vì tương đối đặc thủ, đối phương còn sót lại kia một sợi ý chí, chưa chắc có thể hiệu lệnh thiên địa năng lượng khởi xướng công kích. Cũng hoặc là, đối phương chỉ nghĩ còn sót lại ở trong cung điện mặt, tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống, không nghĩ ý chí vào giờ phút này mất đi, cho nên chậm chạp không có động thủ. Nếu là giới hết đem đối phương thân thể nuốt lại đây, kia còn sót lại ý chí, khẳng định sẽ không ngồi xem. Mà nơi này là ở di tích nội Đối phương hẳn là thực dễ dàng dẫn động di tích cấm chế, chẳng sợ vô pháp thương đến giới hết, vạn nhất khiến cho di tích đại quy mô rung chuyển, tiến vào di tích những người khác đã có thể nguy hiểm. Hứa Dương đánh ra cung điện hảo sau một lúc lâu, đột nhiên nói: "Yết Nhi, ngươi trực tiếp đem cung điện nuốt vào đi, muốn bao lâu thời gian? Một lát liền có thể." Giới hết sững sốt, Minh Bạch Hứa Dương có ý tứ gì? Hắn muốn ở kia lũ vương giả ý chí phản ứng lại đây phía trước, đem cung điện nuốt vào một giới không gian nội. Như thế đối phương liền vô pháp dẫn động di tích cấm chế. liên như vậy làm, đi trước nhìn xem tiếp theo tòa cung điện.